chương 184, hiện ra thực lực một chương 184, hiện ra thực lực một nghe đến tiết chấp sự âm thanh dương cảnh không trần trờ nữa cất bước hướng về lôi đài phương hướng đi đến đi tới dưới lôi đài hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái thân hình tượng như nhẹ đến đằng không bật lên vững vàng rơi vào giữa lôi đài dương sư minh cố lên cẩn thận mã quốc lương đại thương sau lương linh tịch phong đệ tử trong nhóm lâm tử hành phong hạ nhan thành lòng mã cường đám người nhộn nhịp với tay là dương cảnh cổ vũ động viên nhất là lâm tử hành âm thanh to dẫn tới xung quanh không ít đệ tử g h é mắt bên kia phần dương phong trong đám người mã quốc lương cũng chậm rãi đi ra thân hình hắn thẳng tắp lương neo một cây đen nhánh đại thường bộ pháp trầm ổ n bước lên lôi đài cùng dương cảnh xa xa tương đối dưới lôi đài phần dương phong đệ tử khu vực nơi hẻo lánh bên trong thường tiểu vũ nhìn qua mã quốc lương bóng lưng một đôi tay ngọc không tự chủ được xít sao nắm lại trong lòng tràn đầy khẩn trương trong đầu của nàng không khỏi hiện ra tối hôm qua cùng mã quốc lương đối thoại nguyên bản dưới cái nhìn của nàng dương cảnh bất quá là vừa bắt đột phá thực khí cảnh đệ tử liền tính bài danh phía trên cũng sẽ không là mã sư minh đối thủ ứng phó cũng không tính rất khó、khăn. có thể nghe mã sư minh ngữ khí lại đối dương cảnh có chút t i ế m kỵ nói người này thực lực xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy cái này để thường tiểu vũ tâm không nhịn được treo lên âm thầm là mã quốc lương lo lắng trên lôi đ à i dương cảnh cùng mã quốc lương hai người bốn mắt tương đối ánh mắt tại trên không va chạm đều là thần s ắ c trị trọng dương cảnh này g h ô m qua từ đại sư tỷ tự giai văn trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới mã quốc lương quá khứ cùng nội tình đại sư tỷ đặc biệt căn dặn người này vô cùng có khả năng che giấu thực lực tuyệt không phải mặt ngoài xếp hạng đơn giản như vậy phần này nhắc nhở để dương cảnh không dám có chút chủ quan quanh thân nội â khí đã âm thầm vận chuyển lại. mã thầm chuyển m vận lại. quốc lương lương meo đại thương ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng đối diện d ư ơ n g cảnh ánh mắt sắc bén như ưng hắn chậm rãi đưa tay nắm chặt phía sau cán thương chỉ nghe ông một tiếng văng nhỏ cái kia cán toàn thân đen nhánh đại thương liền bị hắn lấy xuống hoành nắm trong tay cán thương to như tay em bé m ú i thương sắc bén tại kia nắng ban mai chiếu d ọ i xuống loé ra hàn g quang lạnh lẽo hắn từng nhìn kỹ d ư ơ n g cảnh phía trước so tài d ư ơ n g cảnh mỗi lần xuất thủ nhìn như c ử trọng được h i n h kỳ thực chiêu chiêu giấu dếm huyền cơ cái kia phần t h o n g o n n g cùng chân ổn tuyệt không phải bình thường tần tấn thực khí cảnh đệ tử có thể so sánh mã quốc lương trong lòng rất rõ ràng việc không thể dùng vừa b ặ n đột phá nhãn hiệu để cân nhắc trước mắt người này húng chi hắn sớm đã nghe nói qua đoạn nhà c ấ n duy danh môn này trung phẩm chân công công p h à t v y năng có thể so với thượng phẩm chân công s o hắn tu luyện quán nhật thường còn muốn cường hoành hơn mấy phần đơn thuần võ học phẩm giai chính mình liền rơi xuống hạ phòng t i ế t k h ô n ánh mắt đảo qua trên lôi đài hai người thấy bọn họ đều đã chuẩn bị thỏa đáng liền cao giọng tuyên bố so tài bắt đầu tiếng nói vừa ra hắn quay người đi xuống lôi đài đem phiến chiến trường này triệt để giao cho trên lôi đài hai người dương cảnh hai mắt ngưng lại không chút do dự dẫn đầu làm khó dễ tay phải hắn nắm chắc thành quyền trong đan đ i ề n nội khí nháy mắt phung trào một cỗ hùng hồn khí tức bá đạo từ hắn quanh thân tràn ngập ra tại hắn đan đ i ề n bên trong chứng cứ hai cỗ hoàn toàn khác biệt nội khí một cỗ là đoạn n h à c ấ n tu luyện ra nội khí cương manh bá đạo rất có lực trung kích một cỗ khác thì là bất phôi c h â n công ngưng luyện nội khí hùng hậu kéo dài trông coi ngự vô song giờ phút này dương cảnh thúc giục chính là đoạn n h à c ấ n nội khí trong lúc vô hình khí giống như nước thủy triệu tuân hướng nắm tay phải quyền phong bên trên mơ hổ có lự quang lập l ụ dưới chân hắn bộ pháp đập mạnh thân hình như m mang theo khí thế một đi không trở lại cấp tốc tới gần mã quốc lương một quyền hướng về bộ l ự c của hắn ngang nhiên c ô n g tới mắt thấy dương cảnh nắm đấm cuốn theo kình phong đ á n h tới mã quốc lương ánh mắt r u lên trong tay đại thương đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đưa ra mũi thương như điện mang theo pha phong duệ vang đâm thẳng dương cảnh quyền phong muốn lấy thân thương cứng rắn cứng rắn đụng dương cảnh quyền kình ken một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang vọng lôi đài dương cảnh nắm đấm rán rắn chắc chắc đập vào đầu thương trên mũi thương giờ phút này hữu quyền của hắn bị đoạn n h ạ ấn nội khí tầm tầng báo khỏa chỉ độ cứng cấp có thể so với bị rèn luyện đến thần binh lợi khí. cứng rắn vô cùng q u y ề n phong cùng mũi thương va chạm máy mắt tia lửa tung tóe dương cảnh chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén vô song lực đạo theo mũi thương truyền lại mà đến phản phất muốn đâm xuyên nắm đấm của hắn chui vào kinh mạch bên trong hắn vội vàng nuôi thân đồng thời thôi động nội khí đem cỗ lực đạo t i a hóa giải thành vô hình mà mã quốc lương bên kia đồng d ạ n g cảm giác một trận t r ầ m ngưng cự lực theo cán thương tuân ra mà đến chấn động đến cánh tay hắn kê dại gan bàn tay mơ hồ đau ngầm ngầm liền cầm thương lực đạo đều nối lòng mấy phần dưới chân hắn mạch bạch bạch liền lùi lại ba bước mới khóc mới kh giao thủ một chiêu này mã quốc lương sắc mặt càng thêm ngưng trọng hắn cúi đầu nhìn một chút run nhẹ nhẹ cắn thương trong lòng thất kinh đoạn nhạc cớn quả nhiên danh bất hư chuyển bực này công phạt vi năng quả thật cường hành dương cảnh đột phá thực khí cảnh mới bao lâu thế nội nội khí vi năng l ư ợ đạo vậy mà sắp đổi kịp chính mình cái này chìm đắm thực khí cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm uy tín lâu năm đệ tử bất quá phần này ngưng trọng về sau mã quốc lương trong lòng cũng có chút thở dài một hơi quả nhiên cùng hắn phía trước suy đoán một dạng dương cảnh thực lực xác thực không kém chỉ bằng vào chiêu này đoạn nhạc â n chiến lược của hắn liền gần như có thể so với những cái kia thành danh đã lâu uy tín lâu năm thực khí cảnh đệ tử xa không phải bình thường tần tấn thực khí cảnh có thể so sánh nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi theo mã quốc lương dương cảnh thực lực mặc dù vượt ra khỏi một chút người dự liệu nhưng cuối cùng vẫn là không bằng chính mình nhất khiến người thất vọng từ trước đến nay đều là không mỏ ra đối thủ sâu c ạ n thời điểm bây giờ một phen cứng rắn đụng đã thăm dò dương cảnh nội t ì n h mặc dù đối phương thực lực cùng chính mình dự đoán không sai bị lắm xác thực khó giải quyết nhưng mã quốc lương trong lòng rốt cục là nắm chắc dương cảnh, cũng chỉ có thể nói đúng không yếu một trận chiến này chính mình mặc dù phải tốn nhiều chút tay chân nhưng muốn đánh bại hắn đã hoàn toàn chắc chắn vừa nghĩ đến đây m ã quốc lương trong mắt do dự toàn bộ rút đi thay vào đó là lệnh tấu xương chiến y hắn hít sâu m ộ t hơi đột nhiên đem đại thương quét ngang lập tức bước chân sai động thân hình như quỷ mị hướng về dương cảnh tấn công mạnh m à đi thương ảnh tung bay giống như cồn phong mưa rào mũi thương lóe ra hàn quang lạnh lẽo chiêu chiêu ép thẳng tới dương cảnh quanh thân yếu hại ma quốc lương dù sao cũng là tích lũy hùng hậu thực khí cảnh đỉnh phong tao thủ nội khí xa so với dương cảnh kéo dài hùng h dù cho đoạn nhà cấn công phạt uy năng có mạnh mẽ hơn nữa giờ k h ắ c này ở mã quốc lương thương thế phía dưới cũng bị ép một đầu h á n đ u ô i quán nhật thương môn võ học này sớm đã nghiên cứu đến tấu triệt vô cùng n g à y qua ngày khổ tu từ sáng sớm đến đêm khuya cán thương không biết bị hắn uy vũ bao nhiêu lần mỗi một cái chiêu thức biến hóa mỗi một chỗ lực đạo vận dụng đều nhớ kỹ trong lòng thậm chí có chính mình độc đáo lý giải giờ phút này thi triển lên quán nhật t h ư ơ n g đến thương chiêu t h o ả i m á i thuận hợp càng đem môn này trung phẩm chân công uy năng phát u y ra mười hai thành mũi thương những nơi đi qua không khí đều bị xe rách phát ra ô ô tiềm vang uy thế dưới lôi đài nhìn xem mã quốc lương như vậy lăng lệ xuất thủ nhan thành lòng phòng hạ đám người đều là sắc mặt ngưng trọng xích sao nắm chặt n ắ m đấm bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng trên lôi đài cô kia l ệ n h thấu xương tương thế liền hô hấp đều không nhịn được thay đổi đến rồn rập lên đ à i cao bên trên linh tịch phong chủ b ạ c h băng một bộ áo trắng tính tọa tại ngồi trên đế ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên lôi đài giao thủ hai người sắc mặt nàng từ đầu đến cuối đều bình tĩnh không lay động nhìn không ra mảy may vận sóng phản p h t trận này kịch liệt so tài nàng mà nói bất quá là bình thường quan cảnh người khác không biết nàng là căn bản không quan tâm cuộc tỉ thí này thắng b hay là trong lòng sớm đã đối kết cục có kết luận chương một trăm tám mươi bốn hiện ra thực lực hai chương một trăm tám mươi bốn hiện ra thực lực hai trên phụ đài tự giai văn lại không có phần này là nhạt nàng ánh mắt xít sao khóa tại mã quốc lương thương ảnh bên trên sắc mặt có chút ngưng lại trong lòng không nhịn được trầm xuống mã quốc lương thực lực quả nhiên bất p h ẳ m lúc trước tại so tài bên trong che giấu thực lực hoặc là nói phía trước so tài còn không có tư cách để hắn lấy ra bản lĩnh thật sự lấy hắn giờ phút này cho thấy thương pháp tạo nghệ cùng nội khí nội tình đủ để nhẹ nhõm đứng vào tiềm long bảng trước mười nơi nào sẽ là tên thứ mười bảy tiêu chuẩn nhìn xem trên lôi đài mã quốc lương từng bước ép sát dương cảnh dần dần rơi vào hạ phòng tự d a i văn lông mày không nhịn được xít sao nhăn lại dưới đài thiên diễn phong sở vân hải cũng như mày t r o n g mắt hiện lên một tia kinh ngạc hắn phía trước ánh mắt hơn phân nửa đặt ở bạch tử vũ lục thiếu hoa mấy cái này đối thủ cũ trên thân đổ không có quá quan tâm qua mã quốc lương người này không nghĩ đến người này lại còn có thực lực như vậy ngược lại là cái không nhỏ kinh hỉ chỉ là phần này kinh ngạc thoáng qua liền qua sở vân hải liền khôi phục đã từng bình tĩnh vô luận mã quốc lương hoặc là dương cảnh nhận g ấ u đi bao nhiêu thực lực hắn thấy cùng mình cũng còn có t r a n lệ không nhỏ hai người tranh đấu bất quá là trận chung kết phía trước hai vị thức nhắm m à t h ô i không đáng hắn quá nhiều để ý trước đám người phương tôn ngưng hương đứng tại linh tịch phong đệ tử hàng trước nhất một đôi tay ngọc xít sao nắm chặt đốt ngón tay trở nên trắng nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trên lôi đài dương cảnh đôi mi thanh tú cao lại khuôn mặt nổi lên hiện ra một vệ khẩn trương liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần trên lôi đài hai người đã giao thủ hơn mười chiều thương ảnh ngang lọc quyền phong gào thét người tới ta đi ở giữa tình khí b u n phía đánh thật hay sinh nám nhiệt có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong tràng thế cục đang từ từ nghiêng mã quốc lương ưu thế càng ngày càng rõ ràng thương pháp của hắn càng thêm lăng lệ mối thương gần như r á n vào dương cảnh quần áo v á c h qua ép đến dương cảnh liên tiếp lui về phía sau phòng thủ khe hở càng ngày càng nhỏ dương cảnh một bên đón ữ a một bên trong lòng âm thầm cảm k h á i mã quốc lương thực lực s á t thực rất mạnh vượt qua dự liệu của hắn chính mình mặc dù không thể đem đoạn nhạc cấn luyện đến thực khí cảnh đ ỉ n h phong nhưng môn võ học này vốn là uy năng cưng ờ hành cho dù là đối đầu bình thường thực khí cảnh đình phong đó giả cũng có thể đấu ngang tay có thể giờ khắc này ở mã quốc lương thương thế phía dưới lại bị gắt gao áp chế gần như liền sức hoàn thủ đều nhanh không có dương cảnh trong lòng rõ ràng nếu là lại như vậy bị động đi xuống bị thua bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n hôm nay nếu là không toàn lực xuất thủ quả quyết khó mà đánh bại mã quốc lương nghĩ tới đây dương cảnh không do dự nữa nhẹ hít một hơi tâm thần nháy mắt chìm vào đan điền bên trong đan điền cái tia hai cỗ hoàn toàn khác biệt nội khí cố cương mạnh bá đạo một cỗ hùng hậu kéo dài tại tinh thần của hắn dẫn dắt phía dưới bắt đầu cấp tốc phun trào giao hỏa trong nháy mắt hai cỗ nội khí liền tại đan điền bên trong hợp hai là một hóa thành một cỗ càng thêm h ù n g hồn càng bá đạo hơn nội khí dòng lũ cỗ này mới nội khí vô luận là chất hay là lượng đều so đơn độc một cỗ mạnh mẽ không chỉ một đoạn cùng lúc đó một cỗ vượt xa phía trước cường hoành khí cơ đông nhiên từ dương cảnh thể nội bộ phát ra càng quét toàn bộ lôi đ à i kinh phong phất qua hắn áo bào bay phất phới không khí quanh thân đều phản g phất ngưng trệ mấy phần đúng lúc này m ã quốc lương một thương vừa v ặ n mang theo phá phong d u y ệ bang thế dường như sấm xét đâm tới mùi thương nhắm thẳng vào dương cảnh n g ư c yếu hại dương cảnh hai mắt run lên không lui mà tiến tới hắn lộ ra tay trên tay phải bao vây lấy dung hợp phía sau hùng hồ nội n khí nằm ngón tay như kịm càng là vững vàng bắt lấy cái kia hàn quang lập loại mũi thương keng mũi thương cùng bàn tay va chạm phát ra một tiếng đinh thai nhức góc sắt thép va chạm nhìn xem dương cảnh vậy mà tay không tất s á t vững vàng bắt l ấ y chính mình toàn lực đâm ra một thương mã quốc lương sắc mặt lúc này k ỳ biến trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn vô ý thức dùng sức đánh thương trên cánh tay nội cân xanh nội khí liên tục không ngừng mà tràn vào cắn thương có thể cái kia cắn đại thương lại giống như là bị kìm sắt một mực khóa lại đ ồ n dạng không nhúc nhích tí nào mã quốc lương trong lòng gi lại lần nữa thôi động nội khí toàn lực rút thương liên đại lực đạo của hắn dùng đến cực hạ nháy n mắt dương cảnh đ ỗ n g nhiên vung tay một cỗ to lớn phản tác dụng lực nháy mắt chuyển đến mã quốc lương vội vàng không kịp chuẩn bị cả người bị tránh đến mất đi cân bằng bịch bịch bịch hướng về sau liền lùi mấy bước dưới chân lảo đảo suýt nữa mới ngã xuống đất mã quốc lương ổn định lảo đảo thân hình dương mắt nhìn hướng đối diện dương cảnh k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin tần sắc hắn con người đột nhiên co lại cầm cán thương ngón tay đều tại có chút phát run vừa rồi giao thủ hơn mười chiều dương cảnh tuy mạnh nhưng thủy trung bị chính mình áp chế làm sao ngắn ngủi một hơi ở giữa thực lực của đối phương lại tăng vọt đến trình độ như vậy cái kia bắt lấy mũi thương tay lực đạo hùng hồn đến kinh người phản phất cầm không phải thân thể máu thịt mà là một khối tinh cương huyền thiết chẳng lẽ vừa rồi dương cảnh vẫn luôn tại ẩn dấu thực lực phía trước bị động phòng thủ bất quá là đang thử thăm dò chính mình ý nghĩ này dường như sấm xét tại trong đầu hắn nổ tung để trong lòng hắn hơi loạn cùng lúc đó khiếp sợ không ngừng mã quốc lương một người dưới lôi đài sợ vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa ba người đứng sống bay nguyên bản thong don lạnh nhạt thần sắc tại nhìn đến dương cảnh vừa rồi xuất thủ lúc cái kia chợt lõe lên cường hành khí cơ về sau đều là sắc mặt có chút nghiêm một chút ba người bọn họ đều là huyền chân môn thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ đã sớm đem hai môn chân công tu luyện tới thực khí cảnh đ ỉ n h p h o n g đối loại này dung hợp hai loại nội khí cường hành khí cơ không thể quen thuộc hơn được dương cảnh giờ phút này bộc phát khí tức dù chưa đạt thực khí đ ỉ n h p h o n g dĩ nhiên đã có tới giao thủ nội t ì n h điều này có thể không cho bọn họ ghé mắt trên phụ đài tự gia văn nguyên bản nữ chặt lông mày đột nhiên vậy một cái nỗi lòng lo lắng nháy mắt rơi xuống trong mắt lõi nàng mới vừa rồi còn đang âm thầm lo lắng dương cảnh nếu là thật sự bại bởi mã quốc lương không chỉ là dương cảnh tự thân vấn đề toàn bộ linh tịch nhất mạch đều sẽ trên mặt không ánh sáng nhưng bây giờ dương cảnh cho thấy thực lực hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người tự g a i văn chăm chú nhìn dương cảnh thân ảnh trong lòng có chút kinh ngạc nàng tuyệt đối không nghĩ tới dương cảnh thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như thế thực lực nhìn k h í cơ này độ cường hành rõ ràng là đem môn thứ hai võ học cũng đột phá đến thực khí cảnh trên đại cao huyền chân môn các cao t ầ n cũng không còn là phía trước mây trôi nước chạy dương cảnh đột nhiên bộc phát thực lực để những ngày thường thấy sóng to gió lớn đan cảnh các đại năng trên mặt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc đột phá thực khí cảnh vốn là khó khăn trong môn bao nhiêu đệ tử khổ tu mấy năm thậm chí mười mấy năm đều khó mà chạm đến cánh cửa thúng chi là đem hai môn võ học đột phá đến thực khí cảnh cái này không chỉ cần phải thiên phú kinh người càng cần hơn thiên phú cùng cứng, cứng cỏi nghị lực tuy nói trong môn cũng có một chút tiền bối cao thủ có thể đem hai môn thậm chí nhiều hơn võ học tu tới thực khí cảnh nhưng vậy cũng là tiêu phí mấy chục năm thời gian một chút xíu mài rũa gắp lên đi ra kết quả có thể dương cảnh đột phá thực khí cảnh mới bao lâu b ấ t quá ngắn ngủi mấy tháng có thể đem môn thứ hai võ học cũng đẩy tới thực khí cảnh phần này tốc độ cùng thiên phú thật là có chút vượt quá bọn họ dự đoán giờ phút này chấn nhạc phong chủ tần cương sắc mặt đặc biệt đặc sắc hắn ngồi ngay ngắn ở trên đ à i cao khoe miệng có chút r u n dậy nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện sắc mặt của hắn đều có chút cứng g ắ c hắn rốt cuộc minh b ạ c h linh tịch phong chủ bạch băng tại sao lại chủ động đưa ra cùng hắn đánh cược lúc ấy hắn còn m ừ n thầm cảm thấy bạch băng là quá mức tự phụ đưa tới cửa chỗ tốt chính mình chiếm thiên rõ ràng là chúng bạch băng bấy dập t r ư ơ i bốn hiện ra thực lực ba t r ư ơ i bốn hiện ra thực lực ba d ư ơ n g cảnh bây giờ đã đem hai môn võ học đột phá đến thực khí cảnh dù cho hai môn cũng không đạt định p h o n g nhưng nó chiến lược cũng đủ để tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng có thể nói đứng đầu xung kích trước năm cũng không thành vấn đề lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ trước tám nghĩ đến chính mình phía trước đã bởi vì đánh giá thấp d ư ơ n g cảnh bại bởi bạch băng một khỏa giá trị liên thành cốt ngọc đan bây giờ xem ra một viên khát hứa hẹn vấn tâm đan cũng không giữ được tần cương chỉ cảm thấy n g một trận co rút đau đớn giống như là đang dỉ máu đồng dạng hắn âm thầm cán răng về sau vô luận như thế nào cũng không thể lại cùng bạch băng làm loại này đánh cược trên lôi đài mã quốc lương còn đắm chìm tại dương cảnh thực lực tăng vọt khiếp sợ bên trong t h ầ n sát choáng váng nhất thời lại không thể k i ị m phản ứng hắn cầm cán thương tay run nhẹ nhẹ trong đầu hỗn loạn tư n g b ừ n g hoàn toàn không ngờ tới thế cục sẽ phát sinh như vậy n g h i ê n g trời lệnh đất bị chuyển nhưng dương cảnh như n g là thủ hạ không ngừng tất nhiên đã bại lộ thực lực hắn liền không còn có che giấu đạo lý chỉ thấy hắn hai mắt run lên quanh thân nội khí trào lên như nước thủy c i ề u hai tay nắm thật trặc quyền hùng h ồ n nội khí giống như như thực chất tầng tầng lớp lớp bao trùm xong q u y ề n quyền phong bên trên mơ hồ có l i ề u quang lập l ẹ không đợi mã quốc lương triệt để hoàn hồn d ư ơ n g cảnh đã là dưới chân phát lực thân hình như điện thoát ra một quyền ngang nhiên n ệ n ở mã quốc lương đương ngang trước người đại thương bên trên và n h một tiếng n ộ t ngạt tiếng vang vang vọng lôi đ à i cái tiêu cán toàn thân đen nhánh đại thương lại bị một quyền này n ệ n đến con g thành một đạo kinh người đứng cong may m à cán thương chính là tinh thiết lẫn vào nhận một gen đúc rất có có giãn bất quá chớp mắt liền bỗng nhiên bắn về nguyên trạng phát ra một trận vụ vụ thành em rung động mã quốc lương chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung tự lực cuốn theo minh mông nội khí theo cán thương t u â n r a mà đến cỗ lực lượng kia bá đạo đến cực điểm phản phất một t o à núi lớn ẩm vang đẻ xuống chấn động đến cánh tay hắn tê dại gan bàn tay nháy mắt rách ra máu tươi quần quần chảy ra hắn biết hầu ngọn ngọn chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ đều tại b ú t lên một trận khí huyết sôi trào suýt nữa tại chỗ phun ra máu tươi tiếp xuống trên lôi đài tình thế phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nếu là trước khi nói hai người hay là lực lượng tương đương mã quốc lương hơi chiếm thượng phong cái kia giờ phút này chính là dương cảnh đơn phương h o à n ngược dương cảnh thân hình càng thêm mau lẹ song quyền vung vẩy ở giữa quyền phong gào thét chiêu chiêu ép thẳng tới mã quốc lương yếu hại hắn nội khí hùng h ồ n bá đạo mỗi một lần xuất thủ đều mang thế tội khô là ạ vụ mã quốc lương chỉ có thể miễn cưỡng hoành thương ngăn cản cán thương bị chấn động đến không ngừng bù bù cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau lớn như vậy lôi lại lại bị hắn lui đến chỉ còn lại một tấc bông dương cảnh một quyền nhanh hơn một quyền quyền ảnh trùng điệp trùng trùng điệp đem mã quốc lương sở hữu đường lui toàn bộ đọc kín mã quốc lương cắn chặt rằng đem hết toàn lực thôi động nội khí muốn tìm được cơ hội phản kích có thể dương cảnh thế công giống như cuồng phong mưa rào căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc chỗ trống mỗi một lần b a chạm mã quốc lương khí huyết liền cuồn cuộn đến càng lớn một điểm sắc mặt cũng càng thêm t r ắ n g xám bất quá thời gian qua một lát mã quốc lương khỏe miệng đã là tràn ra từng tia từng tia v ế t máu vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng kinh hãi tại giao thủ lần nữa mười hai mười ba chiêu về sau dương cảnh nhìn chuẩn một sơ hở chân phải bỗng nhiên đ ấ đất thân hình đẳng không mà lên ngưng tụ toàn thân nội kh dường như sấm xét hướng về mã quốc lương ngược đập tới mã quốc lương con người đột nhiên co lại vội vàng hoành thương ngăn cản cán thương khó khăn lắm ngăn tại trước ngực và anh quyền phong cùng cán thương ở v à n chạm vào nhau lần này mã quốc lương rốt cuộc ngăn cản không nổi hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn t r ề không gì chống đỡ nổi cự lực đánh tới cả người giống như giống như d i ợ u đất dây trực tiếp bị đánh đến bay tứ tung ra lôi đ à i đập ầm ầm rơi trên mặt đất trấn lên một mảnh khói bụi và mã quốc lương cuối cùng không có lại nhịn xuống một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài nhuộn đỏ trước người mặt đất trong đám người thường tiểu vũ thấy thế sắc mặt đột biến rốt cuộc bất chấp những thứ khác vội vàng đẩy ra đám người chạy ra bước nhanh bọn tới mã quốc lương bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hắn trong thanh âm tràn đầy lo lắng mã sư minh ngươi thế nào mã quốc lương xua tay l a u đi khỏe miệng vết máu ngược lại là tâm tính vô cùng tốt khẽ lắc đầu âm thanh có chút suy yếu nhưng như cũ bình tĩnh không sao bất quá là một chàng so tài mà thôi t h u a liền thua nói xong hắn n g n m đầu nhìn hướng trên lôi đài d ư ố n g cảnh trịnh trọng chắc tay xem như là thừa nhận bại trợ sau đó hắn liền tại thường tiểu vũ nâng n ữ h a i người hướng về phần dương phong đệ tử tụ tập khu vực đi đến bóng lưng hơi có vẻ điều hữu nhưng như cũ thẳng tắp cùng lúc đó toàn bộ phủ sơn quảng trường bên trên bộ phát ra một trận đình thai nhức cóc tiếng b ỗ tay cùng tiếng hoan hô tiếng gầm bay thẳng vân yêu cỗ này nhiệt liệt bầu không khí là đưa cho dương cảnh cùng mã quốc lương hai người vừa rồi hai người trên lôi đài so tài biến đổi bất ngờ từ mã quốc lương áp chế đến dương cảnh bộ phát đi chuyện mỗi một cái nháy mắt đều lay động lòng người có thể nói một chàng cực kỳ đ ặ sắc giao thủ cuộc tỷ này có thể nói vòng thứ tư bắt đầu thi đấu đến nay nhất trầm động chập t r ù n một chàng đám người bên trong vũ văn minh r ắ c sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn siết chặt n ắ m đấm móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay nghe lấy bên thai liên tục không ngừng đối dương cảnh khen ngợi nghị l u ậ n chỉ cảm thấy ngực chắn đến kịch liệt giống như là nuốt con ruồi đồng dạng p h ẫ n ớt chỉ là p h ẫ n ớt sau khi vũ văn minh r ắ c trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ lúc trước dương cảnh đột phá thực khí cảnh lúc hắn cũng đã cảm thấy khó có thể tin bây giờ càng làm cho hắn khó có thể tưởng tượng là đột phá thực khí cảnh bất quá ngắn ngủi thời gian dương cảnh vậy mà nắm giữ như vậy thực lực k ủ n bố mã quốc lương có thể là loại kia chìm đắm thực khí cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm uy tín lâu năm cao thủ một thân thương pháp sớm đã luyện tới hóa cảnh phóng nhãn toàn bộ thế hệ trẻ tuổi đều là xếp hàng đầu c ứ n g giả chỉ có như vậy nhân vật lại bị dương cảnh đánh bại dễ dàng dương cảnh thực lực vậy mà đã mạnh tới mức này sao trên lôi đ à i t i ế t chấp sự bước nhanh đi tới ánh mắt đảo qua toàn trường cất cao giọng nói vòng thứ tư trận thứ chín so tài linh tịch phong dương cảnh thắng tiếng nói vừa ra dưới lại lại lần nữa buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt dương cảnh đối với t i ế t chấp sự chắc tay cái này mới a y người đi xuống lôi lại vừa đi xuống này hắn liền mơ hồ cảm giác được đại cao bên trên có một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn đối mặt sư phụ bạch băng ánh mắt bạch băng vẫn như c ũ là bộ kia thanh lãnh giang dấp chỉ là trong mắt tựa hồ hiện lên một kia không dễ dàng phát giác khen ngợi gặp dương cảnh xem ra liền khe gật đầu mà dương cảnh còn chú ý tới bạch băng bên người chấn nhạc phong chủ tầng h cương cũng đang dùng một loại có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình dương cảnh không dám nhìn nhiều vội vàng thu hồi ánh mắt bước nhanh về tới linh tịch phong đệ tử trong đám người vừa mới về đơn vị người bên cạy liền nhộn dương sư minh quá mạnh m ã quốc lương cây thương kia hung cực kỳ không nghĩ tới hay là thua ở dương sư đệ trong tay nhan thành long m ã cường phòng hạ đám người vây quanh tại dương cảnh bên cạnh nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng sợ hai tháng phủ mấy người bọn họ đều là linh tịch phong nội môn cao thủ có thể đột phá thực khí cảnh đã là hao hết tâm lực mà dương cảnh cái này so với bọn họ càng muộn đột phá thực khí cảnh sư đệ bây giờ vậy mà đã đem hai môn võ học đều đột phá đến thực khí cảnh thực lực càng là xa tại bọn họ bên trên phần này thiên phú cùng nghị lực xác thực để n h ậ theo không kịp Trên đợi đến thứ mười ba cuộc tỉ thí kết thúc vòng thứ tư sở hữu quyết đấu liền hà màn kết chấp sự đi xuống lôi đài cùng canh giữ ở bên cạnh lôi đài một bên thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên cùng với mấy vị chủ phong trưởng lao tập hợp tại một chỗ đối đầu thương nghị tân tấn mười hai cường xếp hạng bọn họ đối chiếu các đệ tử cái này mấy vòng biểu hiện cân nhắc mọi người chiến lược cùng tiềm lực không bao lâu liền có kết quả rất nhanh xếp hạng thỏa thuận xuống âu dương tính hiên nâng định ra tốt danh sách bước nhanh leo lên đại cao đem mười hai cường danh sách từng cái bẩm báo cho môn chủ tào chân cùng bảy vị phong chủ chư vị cao tầm đều là gật đầu cho phép không có nói ra dị nghị phần này xếp hạng liền coi như là định xuống âu dương tính hiên đi xuống đại cao đem danh sách giao cho tiết chấp sự tiết chấp sự tiếp nhận danh sách lại lần nữa leo lên lôi đ à i háng dọn một cái vận lên nội khí để âm thanh t r u y ề n khắp toàn bộ phụ sơn quảng trường trải qua bốn vòng tịch liệt tranh đấu phụ sơn đại bị mười hai cường danh sách đã xác định hiện công bố xếp hạng như sau thứ nhất thiên diễn phong sở vân hải thứ hai lôi tiêu phong bạch tử vũ thứ ba thanh hư phong lục thiếu hoa hạng bốn chủ phong giang lâm uyên hạng năm linh tịch phong dương cảnh hạng sáu c h ấ n nhạc phong thôi nguyên hạng bảy vân hy phong cố trường phong hạng tám thiên diễn phong tô mộ viễn hạng chín thanh hư phong lâm kinh hồng hạng mười lôi tiêu phong trương vân h ả o hạng mười một chủ phong mạnh phạm hạng mười hai phần dương phong lệ thương lô đọc xong danh sách tiếp chấp sự dừng một chút tiếp tục cất cao giọng nói ngày mai sắp mở ra phủ sơn đại bị vòng thứ năm so tài đến lúc đó mười hai cường từng đôi chém giết tranh đấu lục cường danh lệch còn mời chư vị đệ tử nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai t á i chiến chương một trăm tám mươi lăm tô mộ b i ễ n một chương một trăm tám mươi lăm tô mộ b i ễ n một theo thiết chấp sự tuyên bố song mới n h ấ t xếp hạng quay người đi xuống l g ô i đài phù sơn quảng trường bên trên lập tức vừa nóng náo lật lên các mạch đệ tử lần lượt kết bạn tàn đi trong đám người tiếng nghị luận liên tục không ngừng hơn phân nửa đều đang nói hôm nay mấy trận đặc sắc so tài trong đó bị đề cập số lần rất nhiều liền có dương cảnh cùng mã quốc lương trận kia biến đổi bất ngờ giáo thủ mã quốc lương sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệnh vết máu ở khoe miệng đã lau sạch hắn sách theo cái tia cắn đen nhánh đại thường bước chân trầm ổn hướng phần dương phong phương hướng đi đến thương tiểu vũ nhắm mắt theo đôi cùng ở bên cạnh hắn thỉnh thoảng d ư ơ n g mắt dò xét hắn thần sắc sợ hắn bởi vì bại trận mà tích tụ tại tâm mã sư minh ngươi đừng để trong lòng thường tiểu vũ ngấp máy môi nhẹ giọng an ủi、so、lại mài giỗ một chút thương、so、cành càng lợi hại càng mạnh mã quốc lương nghe lấy so dương càng càng lợi hại càng lợi càng mạnh kéo ra một vệ n h ạ t neo h tiêu ý hắn nghiêng đầu nhìn một chút thường tiểu vũ âm thanh bình tĩnh nói tiểu vũ ngươi không cần an ủi ta dương cảnh sát thực thiên phú xuất chúng thực lực cũng trên ta xa bại bởi đối thủ như vậy ta không an hắn tâm tính là thật thà rất phẳng cũng không vì trận này bại trận mà buồn bực kiềm chế đối hắn mà nói mỗi một cuộc tỉ thí đều là một lần ma luyện có thể thấy rõ tự thân không đủ xa so với thắng thua quan trọng hơn thường tiểu vũ nghe đến ma quốc lương lời này lập tức thở g i i một hơi dương cảnh hôm nay cho thấy thực lực, thực sự là vượt quá dự liệu của nàng phía trước mã quốc lương nói dương cảnh thực lực không đơn giản nàng còn lén lút cảm thấy là mã sư minh quá mức cẩn thận đánh giá cao đối thủ hiện tại xem ra ngược lại là bọn họ đều đánh giá thấp dương cảnh tốc độ phát triển nàng nhìn xem mã quốc lương vẫn như cũ thẳng tắp bóng lưng trong lòng đống nhiên sinh ra một ý nghĩ nhẹ dọn g đề nghị mã sư minh ngươi hôm nay đánh một tràng á c chiến khẳng định mệt mỏi nếu không cũng đừng đi tu l ư ợ n đi chúng ta ra đảo đi dạo một vòng đi phía ngoài lều trà uống chén mặc canh có tốt hay không mã quốc lương bước chân chưa ngừng chỉ là khẽ lắc đầu ngựa khí mang theo vải phần này náy không được tiểu vũ ngươi đi, đi. ta một hồi trực tiếp đi phòng lợi công hôm nay cùng dương cảnh một trận chiến ta ngộ đến mấy chỗ thương pháp bên trên sơ hở phải tranh thủ thời gian trở về suy nghĩ một chút nói chuyện hắn liền bước nhanh hơn hướng về phần dương phong phương hướng đi đến trời chiều rơi vào trên người hắn đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài bóng lưng bên trong lộ ra một c ố gần như cố chấp kiên nghị thương tiểu vũ nhìn xem hắn càng lúc càng xa bóng lưng trong lòng không nhịn được dâng lên một trận t h ấ t lạc bước chân cũng chầm xuống có thể sau m ộ khắc nàng lại nhịn không được cười khẽ mặt mày cong cong đúng vậy a nàng thích không phải là mã sư h u n h điểm này sao phần này đối võ đạo chấp nhất chờ người chân thành còn có c ố kia bất khuất k i ê n nghị mới là nhất đả động nàng địa phương nghĩ như vậy thương tiểu vũ liền không do dự nữa vội vàng cất bước chạy chậm đứng lên hướng về mã quốc lương bóng lương đuổi theo ven đường có không ít phần dương phong đệ tử nhìn thấy mã quốc lương nhộn nhịp dừng bước lại bọn họ nhìn xem mã quốc lương sắc mặt tái nhợt trong ánh mắt lại không có nửa phần k n h thị ngược lại tràn đầy kính lệ tốc năm t ố t ba t ủ cùng một chỗ khe khẽ bàn luận dù sao hôm nay mã quốc lương trên lôi đài biểu hiện tương đối sáng trói nếu không phải dương cảnh cuối cùng bạo phát tẩn giấu thực lực thắng lại cũng còn chưa biết lấy dương cảnh như vậy cường hoành biểu hiện đổi lại bất cứ người nào đối đầu dương cảnh sợ rằng đều không chiếm được chỗ tốt đối với ven đường đệ tử k h á c quăng tới ánh mắt cùng nghị luận mã quốc lương cũng không để ý trong đầu của hắn chính từng lần một chiếu lại hôm nay cùng dương cảnh giao thủ chi tiết cẩn thận tổng kết cuộc tỷ thí này được mất mũi thương góc độ nội khí lưu chuyển bộ pháp dính liền mỗi một chỗ không đủ đều bị hắn ghi ở trong lòng nghĩ đến trở về nên như thế nào cải tiến đến mức bại bởi dương cảnh chuyện này hắn xác thực nửa điểm đều không để ý dương cảnh mạnh hơn c ũ từ trước đến nay không phải mục tiêu của hắn mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái đó chính là b ả o thủ bên kia phù sơn quảng trường khác một bên dương cảnh đang cùng phòng hạ mã cường nhan thành l o n g lâm tử hoành đám người kết bạn chuẩn bị trở về linh t ị c h phong dương cảnh ánh mắt đảo qua đám người một cái liền nhìn thấy đứng tại cách đó không x a tôn ngưng hương tôn ngưng hương cũng đang nhìn hắn gặp hắn nhìn qua vội vang lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt hướng về hắn phất phất tay trong lòng dương cảnh có chút tấm áp bước chân dừng một chút đang chuẩn bị cất bước hướng tôn ngưng hương bên kia đi tới đúng lúc này một thân ảnh bước nhanh hướng về bọn họ bên này đi tới dương cảnh ngẩu nhìn lên người đến là trịnh chấp sự mấy người vội vàng dừng bước lại cùng nhau không mình hành lễ gặp qua trịnh chấp sự trịnh chấp sự tại linh tịch phong địa vị c ự cao c chính là nạp khí cảnh đ ỉ n h phong thâm niên chấp sự thực lực cao thâm liền đại sư tỷ tự giai văn đối nó đều có chút tôn trọng lúc trước dương cảnh còn tại nội kình cảnh lúc trịnh chấp sự liền từng nhiều lần chỉ điểm hắn tu luyện băng sơn quyền phía trên chỗ nhầm lẫn đối hắn có chút c h i ế u cố dương cảnh có thể nhanh như vậy liền đột phá thực khí cảnh cũng may mà trịnh chấp sự nhiều lần chỉ điểm trong lòng đối hắn có chút cảm kích miễn lễ miễn lễ trịnh chấp sự cười vang đi lên phía trước ánh mắt rơi vào trên người dương cảnh tràn đầy k h a n ngợi hắn vân g tay tại dương cảnh trên bả vai trùng điệp b ỗ b ỗ ngựa khí cởi mở nói hào t i ể u tử thật sự là tốt không nghĩ tới ngươi vậy mà tiến bộ đến nhanh như vậy lợi hại như vậy thiếp qua mười năm sợ là liền ta đều không phải đối thủ của ngươi dương cảnh nghe vậy vội vàng xua tay lắc đầu thần s ắ c khiêm tốn nói t r ị n h chấp sự nói bửa ngài thực lực cao cường đệ tử điểm này đạo hạnh tầm thường cùng ngài lao có thể không thể so sánh t r ị n h chấp sự nghe lời này nhịn không được cười lên ha h a chỉ vào dương cảnh nói ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn nói may mắn đây lời này mới ra bên cạnh trương hằng nghị triệu húc t ư ờ n g mấy người cũng cũng nhịn không được nợ nụ cười bọn họ đều nhớ trước đây dương cảnh mỗi lần đánh bại đối thủ tổng thích nói một câu may mắn bất quá mấy người trong lòng cũng đều rõ ràng trịnh chấp sự lời tuy có khoa trường nhưng lấy dương cảnh bây giờ cho thấy thiên phú và tiềm lực ngày sau thành tựu i tất nhiên bất khả hà lượng không nói phong chủ loại kia đ a n cảnh đại năng cấp độ tối thiểu đột phá chân khí cảnh trở thành tông môn trường lão là có hy vọng đến lúc đó nếu như trịnh chấp sự vẫn không thể phóng ra cái kia đạo k ả m không thể đột phá đến chân khí cảnh thực lực tự nhiên là so g i kém dương cảnh tiếng cười dần dần lắng lại chính chấp sự thu liễm nụ cười thần sắc thay đổi đến trịnh trọng lên đứng lên hắn nhìn xem dương cảnh chậm rãi mở miệng nói n g ư ờ i trận tiếp theo đối thủ là thiên diễn phong tô mộ viễn dương cảnh khẽ gật đầu tại mới nhất mười hai cường xếp hạng bên trong hắn xếp tại hạng năm tô mộ viễn xếp tại hạng tám dựa theo đại bị giao đấu quy tắc hắn trận tiếp theo đối thủ chính là thiên diễn phong tô mộ viễn chính chấp sự nhìn hướng dương cảnh mở miệng hỏi ngươi đối tô mộ viễn có bao nhiều hiểu rõ dương cảnh ngay vậy thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần chậm rãi nói ra người này thực lực rất mạnh xuất thân kim đại phụ thành một trong tam đại gia tộc tô gia hay là tô gia trừng ư tử h á n tu luyện chính là tô gia t u y ệ t học tượng h phẩm chân công lưu vân kiếm pháp kiếm chiêu linh động phiêu giật biến ảo khó l ư ợ n g năm đó từng đứng hàng tiềm long bảng thứ năm chỉ là về sau đến ba năm thời hạn liền tự động hạ tiềm long bảng những tin tức này đều là dương cảnh vừa rồi biết được chính mình đối thủ là tô mộ viễn về sau vội vàng hướng lâm tử hành đám người nghe được lâm tử hành vị trí lâm gia cùng tô gia cùng là kim đại phụ thành tam đại gia tộc hàn ngũ đối tô ra tình huống tự nhiên là biết sơ lược trinh chấp sự nghe xong chậm rãi khẽ gật đầu ánh mắt trịnh trọng hắn nhìn xem dương cảnh gàn tương chữ tô mộ viễn người này thực lực xa so với bây giờ xếp hạng cao hơn theo ta thấy hắn có xung kích phủ sơn đại bị trước ba thực lực xung quanh phòng hạng mã cường đám người ngay vậy sắc mặt đều là hơi đổi nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại thay vào đó là mấy phần ngưng trọng bọn họ tự nhiên biết tô mộ viễn thực lực không tầm thường có thể tại mười hai cường bên trong nhẹ nhõm chiếm cứ vị trí thứ tám đưa càng l à đã từng tiềm long bảng thứ năm tuyệt không phải là hư danh chương một trăm tám mươi lăm tô mộ viễn hai chương một trăm tám mươi lăm tô mộ viễn hai có thể làm sao cũng không có nghĩ đến chính chấp sự đối hắn đánh giá lại cao đến trình độ như vậy lại có sung kích trước ba thực lực đối với đã tại vòng thứ tư bị đào thải nhan thành lòng phòng hạ đám người mà nói phù sơn lại bị trước mười cánh cửa liền đã là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách cùng là thực khí cảnh có thể lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt lại có thể lớn đến một trời một v ự c bọn họ chính là ví dụ tốt nhất mà phù sơn lại bị trước năm tiêu chuẩn lại là một cái khác hoàn toàn khác biệt độ cao chiêu thức ở giữa dính liền nội khí hùng hồn trình độ đều xa không phải trước mười cuối cùng đệ tử có thể so sánh đến mức thứ ba càng là đứng tại thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao kim tự tháp là vô số đệ tử ngưỡng vọng tồn tại giờ phút này trịnh chấp sự nói tô mộ viễn có sung kích trước ba thực lực cấp độ này đối phòng hạ bọn họ mà nói đã là xa không thể chạm dương c á n h ngay vậy chỉ là khẽ gật đầu trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc hàn phía trước liền tại giới đài nhìn qua tô mộ viễn so tài đối vị này thiên diễn phong đệ tử thiên tài thực lực đã có mấy phần nhận biết tô mộ viễn trưởng kiếm trong tay làm cho xuất thần nhập hóa kiếm chiêu nhẹ nhàng linh động giống như lưu vân biến n o không có chút nào hình thái xem như tô gia truyền thừa tuyệt học lưu vân kiếm pháp tại toàn bộ kim đại phủ đều có lớn như vậy thanh danh một kiếm đã ra liền có thể cuốn lên kiếm ảnh đầy trời uy năng cực mạnh tô mộ viên phía trước cùng người lúc giao thủ từ đầu đến cuối đều là một bộ mây trôi nước chảy răng rấp không thấy mảy may vội vàng sao động nhìn như không nóng không lạnh liền nhẹ nhõm đánh bại đối thủ cái k i a phần thong dong bình tĩnh khí độ vừa vặn xác minh hắn thâm bất khả c h á c hồi tưởng lại tô mộ viên trên lôi đài thân ảnh dương cảnh thần sắc cũng có chút ngưng trọng mấy phần l ô n g mày không tự giác nhữ lên chính chấp sự đem dương cảnh thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt bộ vô bờ vai của hắn n g a khí trầm n nói ngươi cũng không cần lo lắng quá mức lấy ngươi thực lực đánh bại tô mộ viên vẫn rất có hy vọng. tô mộ v i ê n tu luyện phẩm chân công mặc dù uy năng cường hành có thể lên phẩm chân công tu luyện độ khó xa so với trung phẩm chân công phải lớn hơn nhiều khấu quan càng là khó khăn hắn dừng một chút tiếp tục nói theo ta được biết tô mộ viễn người này một lòng nào vào lưu vân kiếm pháp bên trên càng là chỉ c h u y ê n tu cái môn này võ học muốn nhờ vào đó đem nội khí mài rũa đến cực hạn một lần hành động đột phá nạp khí cảnh người tu luyện đoạn nhạc ấn tuy nói chỉ là trung phẩm chân công nhưng tại công phạt uy năng phương diện không kém chút nào lưu vân kiếm pháp lưu vân kiếm pháp tại linh động biến hóa bên trên có lẽ hơi có ưu thế có thể lẫn nhau ở giữa trinh lệch cũng không tính、lớn. dù sao đoạn nhà cấn uy lực vốn là cùng thượng phẩm chân công không kém lắm mặc dù ngươi vẫn không thể đem đoạn nhà cấn luyện đến thực khí cảnh đ ỉ n h phong võ học phẩm chất bên trên cũng cùng lưu vân kiếm pháp có một ít trên lệch chỉnh chấp sự lời nói xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người d ư ơ n g cảnh mang theo vài phần khen ngợi nhưng ta nhìn ngươi kiêm tu môn thứ hai võ học cũng đã đột phá đến thực khí cảnh đi nói đến đây chính chấp sự trong mắt lóe lên một tia y ế u kỳ hỏi tới ngươi kiêm tu chính là cái nào cửa võ học ta nhìn ngươi phía trước cùng mã quốc lương lúc giao thủ nhục thân lực lượng cường hoành cực kỳ giống như là khổ luyện phương diện chân công a dương cảnh nghe đến trịnh chấp sự hỏi tham khẽ gật đầu cung kính trả lời trịnh chấp sự ánh mắt được gắt đệ tử tu luyện chính là một môn khổ luyện phương diện c h â n công chính là trước đây tại ngư hà huyện lúc ngâu nhiên đoạt được cơ duyên hắn không chỉ ra môn võ học này là bất phô i c h â n công đây là hắn áp đáy hỏng con bài chưa lật một trong có thể không bại lộ liền tận lực dấu dốt trịnh chấp sự nghe vậy khẽ gật đầu cũng không có hỏi nhiều nữa huyền c h â n môn môn quy tử trước đến nay khai mình chỉ cần đệ tử tu luyện không phải thương thiên hại lý ma môn võ học lại không đem tông môn chuyển lại võ học truyền ra ngoài lén lút tu luyện mặt khác võ học tông môn từ trước đến nay là nhạ môn phái bên trong rất nhiều đệ tử tu luyện võ học hoặc là tại bên ngoài lịch luyện đoạt được cơ duyên hoặc là gia tộc truyền thừa t u y ệ t học vốn cũng không phải là thuần một s á t tông môn võ học ví dụ như tô mộ biễn lâm tử hoành bực này phụ thành đại tộc xuất thân t ừ đ ệ cơ bản đều là chủ tu nhà mình truyền thừa t u y ệ t học chỉ từ tông môn võ học bên trong chọn lựa một môn thích hợp bản thân xem như kiêm tu võ học dùng để bổ sung được điểm đương nhiên nếu như đệ tử muốn tu luyện tới cấp bậc cao hơn thậm chí sung kích đáng cảnh cuối cùng vẫn là muốn lựa chọn tu luyện huyền chân môn cấp bậc cao hơn võ học dù sao bàn về chân chính võ học nội tình những cái kia trung vi là không cách nào cùng huyền chân môn bực này chuyển thừa trăm ngàn năm đại tông môn đánh đồng chính chấp sự nhìn xem dương cảnh trong đôi mắt mang theo mong đợi trầm giọng dặn dò trở về về sau thật tốt chuẩn bị có thể trong thời gian ngắn như vậy đem hai môn võ học đều đột phá đến thực khí cảnh đã là tài năng ú g trời liền tính lưu vân kiếm pháp uy lực mạnh mẽ tô mộ viễn cảnh giới võ học cũng so người hơi cao một đường nhưng ngươi có hai môn thực khí cảnh chân công bản thân công thủ kiêm tu đánh bại tô mộ viễn hy vọng cũng là không nhỏ đặt ở trước đây chính chấp sự là tuyệt đối không dám nghĩ dương cảnh có thể có đánh bại tô mộ viễn khả năng dù sao tô mộ viễn thành danh đã lâu thực lực thâm bất khả c h á c nhưng vừa rồi dương cảnh tại cùng mã quốc lương trong t ỷ thí cho thấy cô kia dung hợp s o n g nội khí cường hoành chiến lực nhưng là để trịnh chấp sự trong lòng sinh ra kinh hỷ nhìn thấy hy vọng nếu như dương cảnh thật có thể đánh bại tô mộ viễn thậm chí một đường hát vang tiến mạnh xâm nhập phù sơn đại bỉ trước ba trịnh chấp sự chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng trở nên kích động đây đối với xưa nay đ i ệ u thấp linh tịch phong đế nói tuyệt đối là vinh dự cực lớn đủ để cho linh tịch phong tại tông môn bảy mạnh bên trong á n diện mà còn bởi vì dương cảnh xuất chúng như vậy biểu hiện tông môn cũng rất có thể sẽ cho linh tịch phong gia tăng tài nguyên cung cấp vô luận là tài nguyên tu luyện hay là cái khác cần thiết đều có thể hướng linh tịch phong nghiên mấy phần cái này đối toàn bộ linh tịch phong phát triển đều có lợi ích to lớn dương cảnh ngay vậy trịnh trọng khẽ gật đầu một cô m ê n mông chiến ý từ hắn đáy lòng tự nhiên sinh ra hôm nay cùng mã quốc lương một trận chiến hắn bại lộ s o n g võ đồng tu thực lực toàn lực xuất thủ phía dưới mã quốc lương như vậy uy tín lâu năm thực khí cảnh đình phong cao thủ đều xa không phải chính mình đối thủ liên tiếp mấy trận chiến đấu hắn đều là nhẹ nhóm đánh bại đối thủ t h sao? dù sao tô mộ viên thực lực tuy mạnh tu luyện lưu vân kiếm pháp cũng là huyền diệu cường đại thượng phẩm chân công nhưng mình kiêm tu bất phôi chân công cũng đồng rạng là một môn không chút thua kém thượng phẩm chân công a đoạn nhạc ớn bất phôi chân công cái này hai đại chân công bản thân đây mới là hắn chân chính sức mạnh vị trí lúc này chứ í n n h chấp sự á một trăm tám mươi sáu các phương chú ý t h ư ơ n g một trăm tám mươi sáu các phương chú ý thiên diễn phong bên dưới gió đêm cuốn theo trong núi mát lạnh cỏ cây h ư ơ n g sở vân hải cùng tô mộ viễn sóng vai mà đi chậm dại hướng về trên đỉnh đi đến ánh nắng chiều rơi vào trên thân hai người đem bọn họ thân ảnh kéo đến cao to hai người đều là thiên diễn phong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất lúc trước từng bị một chút người ca tụng là thiên diễn s o n g t i ê u lẫn nhau quen biết nhiều năm quan hệ xa so với đệ tử k h á c muốn quen thuộc nhiều lắm sở vân hải n g h i ê n đầu nhìn hướng bên người tô mộ viễn khoe miệng ngầm lấy một v t n h ạ t nhau tiêu ý chậm rãi mở miệng nói cái k i a dương cảnh ngược lại là cái khó được kỳ tài trong thời gian ngắn như vậy càng đem hai môn võ học đều đột phá đến thực khí cảnh hôm nay đánh bại mã quốc lương lúc chỗ cho thấy thực lực xác thực bất phản ngày mai ngươi cùng hắn giao thủ có chắc chắn hay không tô mộ viễn nghe vậy bước chân chương ừ n g chỉ là phát ra từng tiếng liệt cặp tia hẹp dài con mắt bên trong hiện lên một tiêm nạo g nghễ ngựa khi chắc chắn đến không có nửa phần do dự ngày mai ta tự sẽ chém hắn tại giới kiếm tiếng nói vừa ra tô mộ viễn liền không cần phải nhiều lời nữa dưới chân có chút phát lực nhanh chân hướng về trên đ ỉ n h phương hướng đi đến màu xanh tay háo tại gió đêm bên trong tung bay bóng lưng thẳng tắp như tủng lộ ra một cỗ tử trong da ngoài tán phát cường đại tự tin sở vân hải nhìn xem hắn càng lúc càng xa bóng lưng bất đắc dĩ cười lắc đầu người khác chỉ nói tô mộ viễn là cái thong don bình tĩnh ô n h u như ngọc thế gia công tử có thể chỉ có hắn như vậy người quen biết tô mộ viễn mới biết được vị này tô ra t r ư ờ n g tử trong xương cất g i ấ u cỡ nào lạnh thấu xương ngạo khí càng là gặp phải mạnh mẽ đối thủ phần này ngạo khí liền càng là h ứ n g hực ngày mai trận kia so tài sợ là sẽ không bình tĩnh cảnh đêm dần dần sâu huyền trân môn chủ phong trong đại điện ánh n ế n thông minh hậu điện t i n h thấp bên trong huyền trân môn môn chủ tạo chân ngồi ngay ngắn chủ v ị một thân màu đen trầm bảo khuôn mặt trầm ổn không giận tự uy thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên thì ngồi tại nghiêng đầu trên đế trong tay nâng một ly ấm áp trà xanh hơi nước lượn lờ hòa hợp mặt mày của hắn âu dương kính hiên đặt chén trà xuống d ư ơ n g mắt nhìn hướng tào t r â n chậm rãi mở miệng nói môn chủ bây giờ phù sơn đại bỉ đã tiến vào vòng thứ năm khoảng cách trận chung kết bất quá hai bước xa phụ thành bên trong những gia tộc kia đã là nhộn nhịp phái người đưa bài tiếp đều nghĩ trước đến quan sát đến tiếp sau so tài tào t r â n nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu thần s ắ c bình tĩnh không có nửa phần ngoài ý muốn huyền trân môn chính là kim đại phủ năm đại phái một trong môn hạ đệ tử đông đạo thực lực hùng hậu đủ để ảnh hưởng toàn bộ kim đại phủ tương lai phát triển h ư n g đi mà phù sơn đại bỉ chỗ sàng chọn ra chính là huyền trân môn đời sau đệ tử b những đệ tử trẻ tuổi này ngày sau đều đem trở thành huyền c h â n môn trụ cột bức v à n g thậm chí là chấp trưởng tông môn nhân vật cao tầng cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói p h ụ sơn đại bỉ từ trước đến nay đều không chỉ là huyền c h â n môn nội bộ một chàng đệ tử so tài càng là tác động tới toàn bộ kim đại phụ thần kinh đại sự những cái kia chiếm cứ phụ thành nhiều năm đại gia tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này kết giao tương lai cường giả cơ hội âu dương kính hiên nhìn xem tào t r â n tiếp tục nói phụ thành tam đại gia tộc lâm gia tô gia hồng gia đều sai người truyền lời nói muốn đích thân phái người đến xem thi đấu trừ cái đó ra, còn có không ít bên trong tiểu gia tộc cũng đều nghĩ đến tham gia náo nhiệt tào chân ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn trầm ngâm một lát liền có quyết đoán hắn dương mắt nhìn hướng âu dương kính hiên trầm giọng nói vậy liền để bọn họ tới bất quá muốn định ra quy củ mỗi nhà trước đến nhân số không thể vượt qua năm người đến mức lâm g i a tô g i a hồng g i a cái này tam đại gia tộc đại biểu liền đem bọn họ ngồi vào thiết lập tại phó trên đài cùng các trưởng lao đồng liệt còn lại bên trong tiểu gia tộc liền để bọn họ tự mình tại quảng trường quan sát là được không cần cái khác căn bài âu dương kính hiên nghe vậy vội vàng k ẽ gật đầu đắp t u t vậy ta cái này liền đi sắp xếp người đem tin tức này thông chi một chút đi tào chân khẽ gật đầu xem như là đáp ứng tính thất bên trong ánh đến khẽ đung đưa đem hai người c á i bóng q u ă n g tại trên v á c tường trong lúc nhất thời lại chỉ còn đến tâm tiêu đốt đ ô t đốt âm thanh tại tính mịch trong cung điện chậm rãi quanh quẩn đêm khuya linh tịch phong thanh tứ hào viện ánh trăng như nước chút xuống tại định viện bên trong đem gạch xanh mặt đất nhuộm đến một mảnh trắng bạc dương cảnh mặc đan mặc gọn gàng trang phục chính ngưng thần tu luyện thân pháp hoành g i a n độ chỉ thấy hắn mũi chân chia xuống đất thân hình tượng như một chiếc thuyền con tại định viện bên trong bỗng lúc thì phía bên trái tranh gấp lúc thì phía bên phải lưng ngang lúc thì mũi chân điểm nhẹ cột trụ hành lang thân hình ngâng cao vài thước vừa nhẹ đồng bể rơi xuống đất lại không có phát ra nửa phần tiếng vang bộ pháp của hắn càng lúc càng nhanh thân ảnh ở dưới ánh trăng dần dần hóa thành một cái bóng mở ngẫu nhiên như kinh hồng cấp nước lúc thì như du long xuyên qua mỗi một lần chuyển hướng đều linh động đến cực điểm phá phất thật đạp ở nước sông quần c u ộ n bên trên mượn thủy thế chẳng chọc xê dịch không có chút nào bướng v í cảm giác nội khí ở trong kinh mạch chầm rãi chạy xuôi theo bộ pháp vận chuyển càng thêm hòa hợp cùng thân pháp độ phù hợp cũng tại một ch một canh giờ sau dương cảnh đ ố n g nhiên dừng bước chân thật dài phun ra một ngụm trọc khí hắn đưa tay l a u đi thái dương mỏng mồ hôi c ả m thụ được thể nội càng thêm thông thuận nội khí lưu truyền cùng lúc đó tâm ý của hắn k h ẽ động bảng liền ở trước mắt hiện lên ba môn võ học số liệu rõ ràng hiện ra liếc qua thấy ngay đoạn nhạc cấn tiểu thành 779, 2000, b ấ t v h ô i chân công tầm thứ hai tiểu thành 131, 2000, h o à n h giang độ nhập môn 465, 500, dương cảnh khẽ gật đầu tại thối tủy đan phụ trợ bên dưới hắn tu luyện hoành giang độ hiệu xuất lại lần nữa tăng lên rất nhiều dựa theo tiến độ này hoành giang độ ngày mai có lẽ liền có thể thuận lợi đột phá đến thực khí cảnh đến lúc đó hắn thực lực lại có thể toàn bộ phương hướng tăng gọn hôm sau trời mới vừa tờ m ở sáng phụ sơn quảng trường bên trên đã là tiếng người bên áo phi thường náo nhiệt linh tịch phong các đệ tử kết bạn mà đến dương cảnh đi tại đám người bên trong ánh mắt đảo qua quảng trường rất nhanh liền đi đến dưới lôi đ à i hắn có chút meo mắt lại phát giác được hôm nay phụ sơn quảng trường tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác biệt trừ huyền chân môn các mạch đệ tử thân ảnh quen thuộc bên ngoài còn nhiều thêm một chút q u ầ áo lộng lẫy khí độ bất phà gương mặt lạ bọn họ top năm top ba tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện với nhau hai đầu lông mày mang theo vài phần t r ờ m o n g thiếu k ỷ cùng với một tia c â u nghệ hoành ngươi nhìn bên kia làm sao nhiều chút khuôn mặt xa lạ nhan thành long cũng nhìn thấy phủ sơn quảng trường bên trên biến hóa hơi nghi hoặc một chút mở miệng lâm tử hoành nghe vậy khẽ gật đầu mở miệng giải thích các ngươi đây cũng không biết ta phủ thành thật nhiều gia tộc đều phái người đến q u a n chiến hồng gia lâm gia tô gia người đều đến liền ngồi tại phó đài vị trí bên trên trừ cái đó g i còn có không ít bên trong tiểu gia tộc người chủ sự cùng đệ tử trong tộc cũng đều chen trên, trên quảng trường quan sát đây xung quanh p h ò n g hạng mã cường chờ đệ tử cũng nghe vậy đều là hiểu rõ gật gật đầu huyền trân môn xem như kim đại phủ năm đại phái một trong thế lực khổng lồ lực ảnh hưởng càng là phóng xạ toàn bộ kim đại phủ trong tông môn nhất cử nhất động vốn là rất được ngoại giới quan tâm mà phù sơn đại b ị dạng này sàng chọn thế hệ trẻ tuổi cường già thịnh hội tự nhiên thành các đại gia tộc tìm hiểu hư thực kết giao tân tú cơ hội tốt bọn họ phái người trước đến quan sát cũng tại tình lý bên trong ngày trước cũng thường có phát sinh dương cảnh nghe lấy mấy người đối thoại trong lòng cũng là sáng tỏ những gia tộc này đến không thể nghi ngờ để trận này đ ạ i bị nhiều hơn mấy phần không giống ý vị đúng lúc này một đạo quen thuộc mềm mại đáng yêu âm thanh đột nhiên từ phía sau lưng văng lên dương thiếu hiệp dương cảnh nghe tiếng vô ý thức q u a y đầu nhìn lại trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chỉ thấy đứng phía sau chính là kim liên cô đường nàng hôm nay mặc vào một thân màu vàng nhạt váy áo nổi bật lên da thịt trắng h ơ n tuyết tại bên cạnh nàng còn đứng một vị dáng người cao g ầ y cô gái xinh đẹp mặc tím nhạt váy dài giữa lông mày mang theo vài phần thanh lãnh đang có chút hiếu kỳ đánh giá hắn dương cảnh đưa tay chắp tay cười hỏi kim liên cô đường sao ngươi lại tới đây cũng là đến xem phủ sơn đại bị sao kim liên cô nương khẽ gật đầu nụ cười dịu dàng nhưng người kéo qua bên người nữ tử ôn nhu nói dương thiếu hiệp đây là hảo hữu của ta phủ thành vương gia đích nữ vương tiêu lần này ta có thể trước đến quan sát phủ sơn đại bị cũng là dính nàng quang dương cảnh nghe vậy ánh mắt rơi vào vương tiêu trên thân khách khí gật đầu ra hiệu gặp qua vương tiểu thư hắn mơ hồ nghe người ta nói đến qua phủ thành bên trong t r ừ hồng rừng tô tam đại gia tộc bên ngoài còn có một cái nội tình không kém vương ra chỉ là hắn ngày bình thường một lòng tu luyện chưa từng quan tâm quá nhiều giờ phút này gặp vương tiêu khí độ thành tao lịch sự quả nhiên có thế gia đích nữ phong phạm vương tiêu nội vàng chỉnh đốn trang phục không người đáp lễ lại khét lời nói dương thiếu hiệp khách khí vương tiêu trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục ngày hôm qua kim liên tìm tới nàng nói nhận biết linh tịch phong dương cảnh lúc nàng còn có chút không tin dù sao dương cảnh thân phận hôm nay cũng không bình thường không chỉ là linh tịch phong chủ b ạ c h băng thân truyền đệ tử càng là tại phù sơn đại bị bên trong rực r ỡ hào quang thực khí cảnh cường giả thiên p h cao liền p ụ thân nàng đều khen không dứt miệm nhân vật như vậy tại bên ngoài hành tàu mỗi tiếng nói cử động đều có thể ở một mức độ nào đó đại biểu h u y ề n c h â n môn đừng nhìn vương ra tại phủ thành bên trong rất có t h a n h danh nhưng nếu là dương cảnh thật đến nhà sợ là liền phụ thân nàng vương ra ra trụt đều muốn đích thân ra mặt nên đón tuyệt không phải bình thường tử đệ có thể so sánh kim liên cô nương nhìn ra vương tiêu công nghệ liền nội vàng cười hòa giải ta tới chính là cho dương thiếu hiệp chả hỏi biết ngươi hôm nay muốn tỷ thí sẽ không quay dày ngươi chuẩn bị chiến đấu dương cảnh cười gật đầu ngữ khí hiền hòa chờ làm xong phủ sơn đại bị sự tỉnh lại cùng kim liên cô nương nói chi tiết bên cạnh vương tiêu nghe lấy hai người quen thuộc đối thoại trong lòng càng thêm kinh ngạc nhìn hướng kim liên ánh mắt cũng nhiều mấy phần trị trọng nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được kim liên cùng dương cảnh phần giao tình này có lẽ là vương gia cùng bị này huyền chân môn t i ê n tài rút ngắn quan hệ một cơ hội trong lòng đối kim liên ước định phân lượng cũng không khỏi đến nặng mấy phần nói xong kim liên cô nương liền lôi kéo vương tiêu quay người hướng về quảng trường k h á c một bên đi đến hai người vừa rời đi phong hạ mã cường lâm tử hoành đám người liền nháy mắt ra hiệu xông tới phong hạ cười vô vô dương cảnh bà vai dương sư đệ có thể à lúc nào quen biết như thế hai vị cô nương xinh đẹp còn không cùng chúng ta nói một chút dương cảnh bất đắc dĩ cười cười giải thích nói chỉ nhận thức trong đó một vị mà lại là bằng h ư u bình thường các ngươi không nên hiểu lầm phong hạ mấy người nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng trên mặt thần sắc lại rõ ràng là không quá tin tưởng mã cường càng là chấp trước mắt một bộ chúng ta đều hiểu rằng dấp chọc cho xung quanh chương h à n g nghị triệu húc tưởng thạch â m đám người đều cười ra tiếng bên kia kim liên cô nương cùng vương tiêu chính chậm rãi đi tại dọc theo quảng trường dưới bóng cây vương tiêu kìm nén không được trong lòng kinh ngạc hạ giọng nói thật không nghĩ tới a liên ngươi vậy mà thật cùng dương cảnh quen thuộc a ta còn tưởng rằng ngươi là thuận miệng nói đùa đây kim liên nhẹ nhàng cười một tiếng mặt mày con cong giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái ta lừa ngươi làm cái gì nói đến ta cũng cảm giác giống giống như nằm mơ lần đầu gặp hắn lúc hắn vẫn chỉ là cái không lắm thu hút thiếu niên bất quà mới minh kỉnh cảnh tu vi không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian vậy mà chạy tới như vậy độ cao liền phụ sơn đ ạ i bị trước năm đều vào vương tiêu rất tán thành gật đầu cảm khái nói đúng vậy à ta nghe phụ thân nói dương cảnh thực lực cực mạnh tại bên trong thực khí cảnh gần như khó gặp biệt thủ bình thường thực khí cảnh tán tu võ giả căn bản không phải hắn một hiệp chi địch mà còn cái này dương cảnh về sau tiềm lực có thể là rất lớn đâu nói không chừng sau này có thể đưa thân huyền chân môn cao tầng chật chật đến lúc đó vương gia chúng ta nói không chừng đều muốn dựa vào hắn mấy phần kim liên nghe lấy bạn tốt lời nói trong lòng âm thầm hưởng thụ nàng cùng vương tiêu tuy là bạn tốt có thể ngày bình thường vương gia thế lớn nàng tại không ít địa phương đều muốn nghỉ vào vương gia trông n o n đối vương tiêu từ trước đến nay khả khí giờ phút này nghe vương tiêu như vậy coi trọng dương cảnh còn mơ hồ lộ ra lôi kéo chi ý trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo cờ yếu đ t trong lòng nhưng là có chút hưởng thụ kim liên ánh mắt lướt qua quảng trường trung ương tòa kia to lớn lôi đ à i sắc mặt có chút ngưng trọng chút nói khẽ dương thiếu hiệp hôm nay muốn đối chiến chính là tô ra tô mộ viễn ta nghe nói cái kia tô mộ viễn thực lực cực mạnh không biết dương thiếu hiệp có thể hay không thắng vương tiêu nghe thoáng suy nghĩ một lát nhưng là khẽ lắc đầu dương cảnh thực lực tuy mạnh nhưng ta cảm thấy hắn có lẽ còn là không bằng tô mộ viễn đối thủ dương một chút vương tiêu lại cẩn thận giải thích nói a liên ngươi bình thường cùng ba đại thế gia trưởng tử tiếp xúc đến ít, có chỗ không biết giống tô mộ viễn loại này ba đại thế gia hạch tâm tử lệ hay là có hy vọng bị liệt là gia tộc người thừa kế trường tử mỗi cái đều là kinh thái tuyệt d i ễ m thế hệ từ nhỏ tài nguyên không ngừng danh sư chỉ đạo xa không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh cái này tô mộ viễn càng là ba đại thế gia hạch o tâm trường tử bên trong hạng nhất nhân vật tô gia tuyệt học lưu vân kiếm pháp chính là thượng phẩm chân công hắn sớm đã luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh bình thường thực khí cảnh đỉnh phong võ giả ở trước mặt hắn b ấ t quá là gà đất chó sành m à thôi chỉ là hắn ngày bình thường công khai xuất thủ số lần kỹ người ngoài phần lớn không biết sâu cạn của hắn mà thôi kim liên cô nương nghe xong trong lòng không nhịn được có chút chấm xuống nàng chỉ nghe qua tô mộ viễn thanh danh đối kim đài phủ thành những cái kia hoạch tâm tử đệ vòng tròn cuối cùng tiếp xúc rất ít cũng không biết tô mộ viễn lợi hại đến loại này tình trạng như vậy vừa đến trong nội tâm nàng đối dương cảnh hôm nay so tài liền lại nhiều mấy phần c h ĩ u nặng lo lắng thời gian từng giây từng phút trôi qua trên quảng trường ồn ào náo động dần dần bình ổn lại ánh mắt mọi người đều tập trung tại tòa kia trên lôi đài phù sơn đại bị vòng thứ năm so tài sắp bắt đầu chủ phong thiết chấp sự xài bước leo lên lôi đài ánh mắt của hắn như bước h ậ m rãi đảo qua dưới đài mấy ngàn huyền chân môn đệ tử cùng với những cái kia đến từ phủ thành các đại gia tộc đại biểu. lập tức vận lên nội khí để âm thanh rõ ràng chuyển khắp quảng trường mỗi một góc huyền trân môn phủ sơn đại bị vòng thứ năm so tài chính thức bắt đầu chương một trăm tám mươi bảy coi thường hắn một chương một trăm tám mươi bảy coi thường hắn một tiết chấp sự ánh mắt như chim ưng liếc nhìn t o à n trường tiếng như hường trùng phủ sơn đại bị vòng thứ năm trận đầu so tài thiên diễn phong sở vân hải đối chiến phần dương phong lệ thương nô tiếng nói vừa ra toàn bộ phủ sơn quảng trường nháy mắt sôi trào lên tiếng ồn ào sóng bay thẳng vân tiêu vô số đệ tử b a tay cao giọng la lên tên của hai người vì bọn họ góp phần trợ uy chỉ là sở vân hải danh tự bị la lên tần số. vừa xa lệ thương nô dù sao hắn là tiềm long bảng đệ nhất thiên tiêu chân chính danh chấn huyền c h â n môn dù cho tại lớn như vậy kim đài phụ thành cũng có cực lớn thanh danh là vô số người ngưỡng vọng tồn tại đ à i cao bên trên huyền c h â n môn môn chủ tào chân ngồi ngay ngắn chính giữa bảy vị phong chủ phân loại hai bên thần s á c lạnh nhạt tào chân ánh mắt nhàn nhạt liếc qua phó trên đài hồng lâm tô ba nhà trưởng lão thấy bọn họ đều là ngồi nghiêm chỉnh thần s á c chuyên chú liền lại chậm rãi thu hồi ánh mắt rơi vào trên lôi đài lần này hồng lâm ba nhà dù chưa phái ra chủ đích thân đến, nhưng cũng đều phái ra tộc bên trong xếp hạng nhất là gần phía trước đại trưởng lão dẫn đội trước đến. chưa phái chủ đích phái phía là dù tộc trước trước ra ra Ba xếp đại đội đều lão vị đại trưởng lão đều là dâu tóc hơi bạc l ã o giả khí tức trầm n g ư n g giờ phút này ngồi tại phó đài châu ngồi lẫn nhau sát bên thấp giọng nghị luận ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua dưới đài đệ tử trẻ tuổi trong mắt mang theo giỏ xét cùng suy tính cùng lúc đó hai thân ảnh trước sau thả người nhảy lên lôi đài s ở vân hải một bộ áo lam dáng người t h ẳ n g tóc thần sắc vẫn như cũ là đã từng bình tĩnh phản p h t chỉ là đi một chàng bình thường yến hội lệ thương ngô thì là một thân đỏ rực trang phục khuôn mặt càng chiêu chiêu tu ư n khó á hơn chính là kinh nghiệm chiến đấu của hắn đặc biệt phong phú vượt xa phổ thông thực khí cảnh đình phong đệ tử đó là lần lượt sinh tử ma luyện bên trong rèn luyện đi ra ngân lệ nhưng mà dù cho lệ thương nô cường hàn đến đây đối mặt sở vân hải nhưng vẫn là bị ép tới không ngóc đầu lên được chiếm cứ tuyệt đối hạ phong lệ thương ngô xong quyền q u ố n theo kinh phong như mánh hổ hạ sơn n h à o về phía sở vân hải quyền phong gào thét lại mơ hồ mang theo tiếng xẻ gió sở vân hải nhưng là không tránh không né bước chân không động chỉ đưa tay một trường q u r a trường phong n u hòa lại phản phất tẩn chứa thiên địa lại thế nhẹ nhàng in tại lệ thương ngô trên nắm tay Vào ảnh, cảm chản tiếng băng trầm, lệ thương ngô chỉ cảm thấy một cỗ chản trề không chỉ thấy ch một trầm, một trề gì lệ cỗ t r ư ờ n g ảnh tung bay chiêu chiêu ép thẳng tới yếu hại lệ thương nô đem hết toàn lực ngăn cản lại liền sở vân hải góp áo đều không đụng tới c h i ê u thứ chín lúc sở vân hải nhẹ nhàng một t r ư ờ n g in tại lệ thương nô ngực lệ thương nô kêu lên một tiếng đau đớn cả người như giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài t r u n g điệp ngã xuống tại lôi đài bên ngoài kích thích một mảnh bụi đất một trận chiến này sở vân hải không có chút hồi hộp nào chiến thắng tấn cấp phủ sơn đại bị vòng thứ sáu dưới đài tiếng hoan hô lôi động sở vân hải chỉ là đối với bốn phía khẽ gật đầu liền quay người đi xuống lôi đài vẫn như cũng là bộ kia m ngay sau đó tiết chấp sự âm thanh vang lên lần nữa trận thứ hai lôi tiêu phong bạch t ử vũ đối chiến chủ phong mạnh phàm hai thân ảnh ứng thanh lên đ à i mạnh phàm dáng người khôi ngô lưng hùm vai gấu khí tức quanh người trầm ổ n hiển nhiên là cái lực lượng hình võ giả hắn thực lực tổng hợp rất mạnh vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều vượt xa bình thường thực khí cảnh định phong một thân khổ luyện công phu càng là vững chắc bình thường đao kiếm cũng khó khăn tổn thương hắn mảy may nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là đem một môn trung phẩm chân công hám sơn trưởng luyện đến thực khí cảnh định phong mạnh phạm liền tính so bình thường thực khí cảnh đ ỉ n h phong mạnh hơn nhiều có thể cùng b ạ c h tử vũ so sánh trên l ệ c h vẫn còn quá lớn b ạ c h tử vũ tu luyện chính là một môn thượng phẩm chân công huyền tâm trào dựa vào một môn trung phẩm chân công truy phong bộ hai môn võ học đều là đã luyện tới thực khí cảnh đ ỉ n h phong thân pháp linh động trào pháp tâm tản công thủ gồm nhiều mặt so tài v ớ i bắt đầu mạnh phạm liền ngang nhiên xuất thủ một đôi tay không đập đến hổ h ổ sinh phong muốn bằng mượn lực lượng áp chế bạch tử vũ mạnh tử vũ nhưng là thân hình thoát một cái đạp lên truy phong bộ du tẩu tại mạnh phạm quân thân giống như một đầu t r ư ợ không chạy tay linh xà hắn đầu ngón tay lóe ra hàn quang lạnh léo, Thỉnh thoảng lộ ra, chiều u y ê n công Mạnh Phạm sơ hở chỗ. Mạnh thân chỗ. chỉ có một thân cự lực, Phạm Phạm một hở sơ l l i thứ n ảnh đ mười một lúc bạch tử vũ nhìn chuẩn một sơ hở tay phải thành trào nhanh như thiểm điện c h ụ t vào mạnh phàm bà v a i mạnh phàm trong lúc vội vã nghiêng người tranh né nhưng vẫn là chờ một m bước bị đầu ngón tay quét t r ú n g v a i một cố âm h à n kinh lực nháy mắt xâm nhập thể nội mạnh phàm chỉ cảm thấy nửa người tê dại rốt cuộc bất lực chống đỡ lảo đảo lui lại mấy bước k h o a n tay nhận vua từ đầu đến cuối bạch tử vũ đều sắc mặt bình tĩnh hô hấp đều đạn phản phất căn bản không có s u ấ t toàn lực đồng dạng không thể không nói đồng dạng là thực khí cảnh đ ỉ n h phong lẫn nhau ở giữa t r ê n lệch to đến giống như có một đạo khó mà vượt qua khoảng cách t i ế t chấp sự cao giọng tuyên bố kết quả lôi tiêu phong bạch tử vũ thắng bạch tử vũ trở thành thứ hai tấn cấp phủ sơn đại bị vòng thứ sáu đệ tử dưới lôi đài phong hạ nhìn qua trên lôi đài bạch tử vũ lạnh nhạt rút lui thân ảnh nhịn không được l i ễ u lưỡi mặt lộ s ợ hai thảm p h ụ nếu như không phải biết bọn giá hỏa này còn kẹn tại thực khí cảnh ta cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không lén lút đột phá nạo khí cảnh quả thực quá mạnh cảm giác ta thực khí cảnh cùng bọn họ thực khí cảnh. hoàn toàn không phải một cảnh giới dương cảnh ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên lôi lại ánh mắt nghiêm trọng chậm rãi mở miệng nói sở vân hải cùng bạch tử vũ đều đã đem hai môn võ học tu luyện tới thực khí cảnh đ ỉ n h p h o n g mà còn mỗi một môn võ học phẩm chất có lẽ đều không thấp đệ tử khác cùng bọn họ loại này thiên phú nội tình g ồ n nhiều mặt người so sánh trên lệnh vốn là to lớn bị đánh bại dễ dàng cũng đúng là bình thường tiếng nói vừa ra dương cảnh nhẹ nhàng hít một hơi trong lòng âm thầm cảm khái may mắn chính mình đoạn này lúc n g à y ngày trực đêm tu hành giang độ bây giờ môn này thân pháp mắt thấy là phải đột phá đến thực khí cảnh nhờ một lá bài tẩy không phải vậy ngày sau nếu là đối đầu sở vân hải cùng bạch tử vũ bực này nhân vật cơ hồ là không có bao nhiêu phần thắng đúng lúc này tiết chấp sự âm thanh lại lần nữa vang vọng quảng trường trận thứ ba so tài thanh hương phong lục thiếu hoa đối chiến lôi tiêu phong trương vân hạo hai thân ảnh đứng thanh lướt lên lôi đài trương vân hạo một thân trang phục màu đen lưng đeo một thanh rộng con g trường đ a o thân hình thẳng tắp như tùng ánh mắt sắc bén như ưng hắn có thể ở phía trước mấy vòng trong chém giết đưa thân trước người đủ để nhìn ra thực lực mạnh mẽ trương vân hạo thực lực không thể khinh thường mã cường nhìn xem trên lôi đài thân ảnh nhịn không được cảm khái、nói. ta phía trước từng tại phủ thành cùng hắn luận bàn qua một lần kết quả bị hắn nhẹ nhõm đánh bại lúc ấy ta còn cảm thấy khâm phục về sau mới kịp phản ứng hắn rõ ràng là đ a n g n đường nếu là hắn thật toàn lực ứng phó ta sợ rằng chưa hẳn có thể tại trong tay hắn chống nổi hai mươi chiêu bên cạnh phòng hạ cũng đi theo liên tục gật đầu rất tán thành trương vân hạo s á c thực không đơn giản tại lôi tiêu phong đ ô n g đ ả o đệ tử bên trong cũng là gần với lôi tiêu phong đại sư m ì n h cùng với bạch tử vũ tồn tại một tay đao pháp hung ác lăng lệ rất có vài phần ví danh hứa cảnh minh cũng gật đầu phụ họa hắn phía trước so tài ta cũng nhìn xuất thủ gọc gàng đao phắt trầ tuyệt không phải là hư danh thế hệ vừa dứt lời thiết chấp sự một tiếng bắt đầu so tài liền chính thức kéo ra màn tre trương vân hạo dẫn đầu làm khó dễ bên hông trường đao ra khỏi vỏ sang sảng từng tiếng càng long â m đao quăng như như giải lộ b ạ c h phá không khí t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy coi thường hắn hai chương một trăm tám mươi bảy coi thường hắn hai đao pháp của hắn hung hãn bá đạo đao đao ép thẳng tới lục thiếu hoa yếu hại đao phong gào thét cao đến bốn phía lôi đài không khí đều mơ hồ phát run nhưng mà đối mặt như vậy lăng lệ thế công lục thiếu hoa lại chỉ là cười lạnh một tiếng không tránh không né hắn tay không tức sắt hai chân b ữ n g bảng đâm vào trên lôi đ à i giống như mọc rễ đồng d ạ n g sau một khắc lục thiếu hoa ngang nhiên xuất thủ quyền pháp của hắn bá đạo t u y ệ t luân quyền phong trầm ngưng như nhạc mỗi một quyền nệ ra đều mang thế lôi đỉnh và quân vừa mới giao thủ trương vân hạo đao thế liền bị triệt để áp chế nguyên bản lăng lệ đ a o pháp lại ngay cả lục thiếu hoa góc áo đều không đụng tới cùng phía trước sở vân hải bạch tử vũ thong don g bình tĩnh khác biệt lục thiếu hoa xuất thủ chính là như mưa rông gió bao tấn công mạnh bá đạo trương dương chiêu chiêu đều là toàn lực xuất thủ không có chút nào giữ lại quên ảnh trương ù trùng trùng n g điệp điệp điệp, t r đem、trương、vân hạo cắn chặt rằng muốn thôi động nội khí phản kích có thể lục thiếu hoa căn bản không cho hắn cơ hội thờ dốc chiều thứ bảy lúc lục thiếu hoa nhắm ngay sơ hở chân phải đ ỗ n g nhiên đập đất thân hình như, như đạn pháo bắn ra ngưng tụ toàn thân nội khí một quyển ngang nhiên đập về phía trương vân h ạ o ngực trương vân h ạ o con người đột nhiên co lại đ ộ i vàng huỳnh đao ngăn cản k é n một tiếng bang thật lớn nắm đấm cùng thân đao ẩm b a n g chạm vào nhau một đạo lực lượng kinh khủng quấn theo hùng hồn nội khí theo thân đao tuân ra mà đến trương vân h ạ o chỉ cảm thấy cánh tay tê dần trường đao nháy mắt rời tay bay ra cả người như giống như d i ệ u đứt dây bay tứ tung đi ra giữa không trung trương vân h ạ o cũng nhịn không được nữa phun ra một miệng lớn máu tươi huyết vụ tại trên không tản ra sau đó hán trùng điệp ngã xuống tại n à i lôi đài trên mặt đất chấn lên đầy đất bụi bặm nhất thời lại khó mà đứng、dậy. làm trương vân hạm như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài nháy mắt toàn bộ phù sơn quảng trường phảng phất bị nhân xuống yên lặng chốt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ánh mắt mọi người đều ngưng kết tại giữa lôi đài đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên lặng ngắt như tờ bất quá một lát mảnh này đ i ê n tĩnh liền bị ngút trời to lớn ồn ào náo động triệt để đánh bỡ tiếng kinh hô tiếng vô tay như sấm đan vào một chỗ chấn người mảng nhĩ phát r u n rất nhiều đệ tử kích động l ô i tay nhìn hướng lục thiếu hoa trong ánh mắt tràn đầy của nhiệt không chỉ là huyền chân môn đệ tử những cái kia đến từ phụ thành các đại gia tộc gia tộc gia theo bọn hắn nghĩ trương vân hạo đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong khó được cao thủ lại bị lục thiếu hoa lấy như vậy tuổi khô lạc hủ tư thái đánh bại thực lực thế này thật là khiến người kinh hãi cùng lúc đó trong lòng bọn họ đối huyền c h â n môn k í n h sợ lại đồng đầm mấy phần trên đ à i cao huyền c h â n môn môn chủ tạo chân ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa nhìn xem trên lôi đài hăng hái lục thiếu hoa khoe miệng chậm rãi câu lên một vệ không dễ dàng phát giác độ c o n g k h ẽ gật đầu đây chính là hắn muốn xem đến c u c diện hắn là phù sơn đại bị bày ra như vậy phong phú kết xù khen thường cũng không phải là nhất thời hứng khởi chính là muốn kích thích môn hạ đệ t bây giờ trong tông môn rất nhiều thiên tài đệ tử đ ề u ôm dấu rốt tâm tư sợ cây mọc cao hơn rừng d ư ớ ữ lấy p h i ề n phước có thể như vậy vừa đến đã sẽ bởi vì thiếu đầy đủ tông môn tài nguyên nghiêm mà chậm trễ tự thân tu luyện cũng sẽ liên lụy huyền chân môn trình thể phát triển lần này hắn chính là muốn ném ra dụ người nhất m ù i câu m ộ t những đệ tử này đi tranh đi đoạt đang chém giết lẫn nhau bên trong ma luyện tự thân đồng thời cũng là mượn trận này đã bị hướng kim đài phủ thế lực khác cùng gia tộc hiện ra huyền chân môn thế hệ trẻ tuổi thực lực dùng cây d o k h hiện tại xem ra hắn mục đích hẳn là đã tới tào chân hai mắt hít lại ánh mắt đ ả o qua dưới đài những cái kia kích động tuổi trẻ thân ảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ chỉ là không biết t i ế p xuống trong tông môn đ ệ tử khác còn có thể hay không lại cho hắn mang đến niềm môi mới trên phụ đài một đám huyền c h â n môn t r ư ở n g lão các mạch đại sư m ì n h cùng với hồng lâm tô ba nhà t r ư ớ c đến quan sát đại t r ư ở n g lão cũng đều đem ánh mắt tập trung tại trên người lục thiếu hoa thần sắc khác nhau lục thiếu hoa trước đây bởi vì đánh giết hái hoa đạo tặc lý trí d i a i tại kim đại phủ đã là danh tiếng vang xa các đại gia tộc đã sớm đối hắn có chút coi trọng giờ phút này gặp hắn lấy như vậy của mánh bá đạo tư thái cấp tốc đánh bại trương vân hạo Hồng, lâm tô ba nhà đại trưởng lão không nhịn được l i ế y nhau t ừ lẫn nhau trong mắt đều thấy được nồng đầm chính trọng theo bọn hắn nghĩ lục thiếu hoa như vậy d ũ n g m a n h đấu pháp tưởng hành như vậy thực lực sợ rằng có khả năng còn muốn tại bạch t ử vũ bên trên dưới l ô i đài dương cảnh đứng tại linh tịch phong đệ tử trong đám người con mắt chăm chú nhìn chăm chăm trên l ô i đài đạo kia bệ ngạy h vô vương toàn thân tản g a ba đạo khí tức thân ảnh sắp mặt cũng là nghiêm nghị chính trọng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lục thiếu hoa trên thân cố kia không che giấu chút nào phong man đó là một loại trải qua trên trận gặp mạnh thì mạnh nghĩ lục thiếu hoa người này thực lực thực tế quá mức khủng bố nếu như chính mình tại s a u này trong tỉ thí cùng hắn đối đầu người này tuyệt đối sẽ là một đại kình địch của mình tối thiểu mình bây giờ đối đầu người này cũng không có quá lớn phần thắng lúc này t i ế t chấp sự âm thanh lại lần nữa vang vọng quảng trường tuyên cáo trận thứ tư so tài bắt đầu phụ sơn đại bị vòng thứ năm trận thứ tư so tài chủ phong giang lâm viên đối chiến thanh hư p h o n g lâm kinh hồng hai thân ảnh đồng thời lướt lên lôi đ à i giang lâm viên một thân chủ phong đệ tử trường bảo màu xanh cầm trong tay một cây trường t ư ơ n g khí độ châm ổn lâm kinh hồng thì là một thân trang phục bên hông bội kiếm ánh mắt s ắ bén cuộc tỷ thí này ngược lại là không có giống phía trước ba trận như vậy hiện ra thiên về một bên nghiền ép cục diện hai người ngươi tới ta đi thương ảnh n ă n g lọc kiếm quan g lập lọe chiêu chiêu đều mang lăng lệ sắc chiêu giang lâm viên thương pháp cương manh bá đạo lâm kinh hồng k i ế m pháp linh động phiêu giận lẫn nhau mỗi người mỗi vẻ càng là đánh đến khó phân thắng bại dưới đài các đệ tử nhìn đến nhìn không chuyển mắt thỉnh thoảng buộc phát ra một trận tiếng khen cuối cùng trải qua hơn tám mươi chiêu kịch liệt va chạm giang lâm viên bắt lấy lâm kinh hồng một sơ hở một thương đánh bay trường kiếm trong tay của hắn thắng được so tài thắng lợi t i ế t k h ô n chấp sự lại lần nữa đi đến lôi đài, cất cao giọng nói, trận thứ tư so tài chủ phong giang lâm viên thắng giang lâm viên nghe vậy hướng về t i ế t chấp sự cung kính chắp tay thi lễ một cái lập tức thu thương m à đ ứng quay người đi xuống l ô i đ à i thần sắc vẫn bình tĩnh phản phất chỉ là đánh một tràng bình thường luật bản t i ế t chấp sự ánh mắt chậm rãi đảo qua giới đ à i cuối cùng tại linh tịch phong đệ tử trong nhóm dương cảnh trên thân dừng lại một chút một cái c h ư ớ c mắt lập tức nâng cao âm thanh cất cao giọng nói phụ sơn đại bị vòng thứ năm trận thứ năm so tài linh tịch phong dương cảnh đối chiến t i ê n diễn phong tô mộ viễn tiếng nói vừa ra dương cảnh hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng quần quận chiến ý lúc này cất b ư ớ c trong đám người đi ra trầm ộ t hướng trên lôi đài đi đến sau lưng phong hạ nhan thành long mã cường đám người động viên cố gắng âm thanh truyền đến càng có thật nhiều linh tịch phong đệ tử tự động cao giọng kêu gào dương cảnh danh tự bây giờ linh tịch phong tiến vào mười hai cường chỉ có dương cảnh một người sở hữu linh tịch phong đệ tử giờ phút này không quản cùng dương cảnh có biết hay không đều vận thành một cố dây thừng lòng tràn đầy hy vọng dương cảnh có thể tiếp tục đi tới đích là linh tịch phong làm vẻ vang trên đại cao môn chủ tào chân cùng bảy vị phong chủ ánh mắt giờ phút này cũng đều đồng loạt nhìn về phía dương cảnh không thể không nói dương cảnh tuyệt đối là lần này phụ sơn đại bị hiện ra lớn nhất một con ngựa ô t r ư ờ n g một trăm tám mươi bảy coi thường hắn ba chương một trăm tám mươi bảy coi thường hắn ba từ ban đầu không có danh tiếng gì cho tới bây giờ một đi ngang qua quan t r ạ n g tướng giết vào vòng thứ năm hắn mỗi một t r ạ n g biểu hiện đều làm người kinh diễm dương cảnh biểu hiện không thể nghi ngờ đã vào huyền trân môn cắt cao tầng mắt tiếp xuống một trận chiến này vô luận thắng bại dù cho bại dương cảnh cũng sẽ được đến huyền trân môn đại lực bồi dưỡng đương nhiên nếu có thể ở phụ sơn đại bị bên trên đi đến càng xa liền càng thêm chứng minh hắn tiềm lực thông môn đối hắn b ồ dưỡng cường độ trên ự nhiên cũng sẽ lớn hơn. sẽ t phụ đài tô g i a đại trưởng lao ánh mắt tại trên người dương cảnh thoáng dừng lại liền chợt chuyển hướng k h á c một bên chậm rãi lên đài tô mộ viễn hắn nhìn hướng tô mộ viễn ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tự tin xem như tô g i a đại trưởng lão nhìn xem tô mộ viễn lớn lên đối với cái này tô g i a đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh hắn thực sự là hiểu rất rõ mặc dù tô mộ viễn chỉ tu luyện một môn lưu vân kiếm pháp nhưng hắn thực lực không kém chút nào những cái kia đem hai môn chân công đột phá đến thực khí cảnh đình tiêm cáo thủ thậm chí chính là bởi vì tô mộ viễn sở trường một môn võ học trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mới để cho hắn đối lưu vân kiếm pháp nghiên cứu đạt tới cực kỳ tinh thâm tình trạng người ngoài không biết là tô mộ viễn đời này s i kiếm chuyên tâm tại kiếm đã sớm đem môn này thượng phẩm chân công luyện đến xuất thần nhập hóa kinh người tạo nghệ càng khó hơn chính là phía trước tô mộ viễn từng thử qua một lần khấu quan nạp khí cảnh mặc dù cuối cùng khoảng cách thành công đột phá còn rất xa nhưng lần kia khấu quan hắn nhưng cũng không bởi vì thất bại mà nhận đến quá nặng thường thế cái này đủ để chứng minh tô mộ viễn sở trường một môn võ học con đường cũng không đi nhầm chỉ cần hắn tiếp tục như vậy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nghiên cứu đi xuống tất nhiên có thể so sánh còn lại mấy cái bên kia phân tán tinh lực tu luyện chỉ lo tăng lên trước mắt thực lực đệ tử càng nhanh một bước đột phá nạp khí cảnh bước vào cao hơn cảnh giới võ đạo tô g i a đại trưởng l ã o vân vê dâu dài dưới hàm trong mắt tràn đầy chắc chắn hắn rất rõ ràng tô mộ viện thực lực hôm nay sớm đã vượt qua bình thường thực khí cảnh đ ỉ n h phong quá nhiều đó là đem một môn thượng phẩm chân công mài rua đến trước mắt cảnh giới cực hạn sắp đụng chạm đến nạp khí cảnh ngưỡng cửa cường hoành c h i lực liễn tính dương cảnh tại đại bị mà biểu hiện không tầm th nhưng cũng tất nhiên không phải là tô mộ viên đối thủ phần tự tin này trong lòng hắn cuồn cuộn nhưng cũng không nói ra miệng chỉ hóa thành một vệ tung dung tiêu ý treo ở trên mặt lúc này bên cạnh hồng gia đại trưởng lao ánh mắt rơi vào chính chậm rãi lên đài tô mộ viên trên thân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi khẽ gật đầu cười nói tô công tử quanh thân khí cơ ngưng luyện như kiếm phong mang nội liễm nhưng lại hùng hổ do a người sợ l à khoảng cách nhân kiếm hợp nhất c h i cảnh cũng không khác nhau lắm tô gia đại trưởng lao nghe vậy nụ cười trên mặt càng đậm thận trọng cười gật đầu mộ viên đứa nhỏ này coi như không tệ tuy có mấy phần thiên phú nhưng lại chưa bao giờ bởi vậy lười biếng nửa phần mỗi ngày giờ dần liền lên luyện kiếm cho đến đêm khuya bằng không thì cũng đi không đến hôm nay một bước này một bên lâm g i a đại trưởng lão cũng đi theo vỗ tay tán thưởng d ọ n g thanh thần tô ra có người này thật sự là phúc khí đợi một thời gian nhất định có thể dẫn đầu tô ra lại hương t ỉ n h trăm năm không ngại lời này chính nói đến tô ra đại trưởng lão tâm khảm bên trong hắn nhịn không được thoải mái cao giọng cười một tiếng tô mộ viễn là tô ra hạch tâm trường tử càng là trong mơ hồ định đợi tiếp theo ra chủ người thừa kế h ồ n dừng hai nhà đại trưởng lão như vậy không chút nào keo kiệt khanh ngợi không thể nghi ngờ là cho đủ tô ra mặt mũi để hắn tại một đám người ngoài trước mặt lần có ánh sáng thải hồng gia đại trưởng lão gặp tô gia đại trưởng lão mặt mày hớn hở liền theo câu chuyện tiếp tục nói nhắc tới tô công tử cùng vị kia linh tịch phong dương tiểu h ư u đều coi là thế hệ tuổi trẻ nhân tài k ế t xuất bất quá dương tiểu h ư u bật khởi thời gian ngắn ngủi cuối cùng tích lũy nông cạn một chút theo lão phu nhìn trận chiến này sợ là muốn thua ở tô công tử tô gia đại trưởng lão vớt r â u vẻ mặt tươi cười đang muốn mở miệm nói vài lời tự k i ê m nhường lời nói không đợi hắn đem lời nói ra miệm một đạo thanh lạnh âm thanh liền bất t ì n h lình chuyển tới từ phía bên cạnh có thể hay không thắng còn phải đánh qua mới biết được hồng lâm tô ba nhà đại trưởng lão nghe vậy đều là s ư ơ n g s ờ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy linh tịch phong đại sư tỷ tự giai văn đ ă n g ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa chỗ ngồi mặt mày thanh lãnh ánh mắt rơi vào trên lôi đài ba người đều là lão hồ ly n g á y mắt liền lấy lại tinh thần l ờ i ra đến khỏe miệng cùng nhau nhất chuyển liên thanh phụ hòa nói có lý có lý trên chiến trường thay đổi trong n h á mắt thắng bại chỉ ở một ý niệm xác thực còn cần đích thân giao thủ mới có thể phân ra cao thấp a trong lòng bọn họ tựa như gương sáng tự giai văn chính là linh tịch phong đại sư thị rất được phong chủ bạch văn g coi trọng ngày sau rất có thể sẽ là linh tịch phong phong chủ mà còn tất nhiên là vắn đã đóng thuyền huyền c h â n môn cao tầng l i ê n tính ba người bọn họ thực lực đều đã đạt tới chân khí cảnh luận bối phận luận thực lực đều tại tự giai văn bên trên nhưng cũng không dám tùy t i ệ n đắc tội nàng ai cũng không nghĩ vô duyên vô cớ bị như thế một vị tiền đồ vô lượng nữ tu ghi hận lên để tránh ngày sau bị nàng tìm cái cớ lại tính sổ sách tô gia đại trưởng láo trên mặt mang khách sáo đ ụ cười trong lòng nhưng là nhịn không được cười nạo một tiếng chờ xem đợi lát nữa mộ viễn lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh bại dương cảnh ngươi vị này linh tịch phong đại sư tỷ liền biết bàn tay đánh vào trên mặt có nhiều đau thiên diễn phong đại sư minh thôi ánh sáng nghĩa đem một màn này thu hết vào mắt chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không mở miệng xem vào một trận chiến này hắn tự nhiên là hy vọng tiên h diễn phong tô mộ viễn có thể thắng cái này không những quan hệ đến tô mộ viễn vinh dự cá nhân càng liên lụy tới tông môn ngày sau đối thiên diễn phong tài nguyên phân phối cùng với một phong mặt mũi bất quá so sánh với tự g i a văn vị này đồng môn hồng lâm tô ba nhà chúng quy là người ngoài hắn tự nhiên sẽ không tại lúc này Đờ n nộn giúp người ngoài nói chuyện dưới lôi đài vân hy phong đệ tử tụ tập khu vực bên trong phía trước một chỗ vị trí vũ văn minh ra sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhật đứng ánh mắt gắt gao nhìn c h ă m chằm d ư ơ n g cảnh hướng đi lôi đài bóng lưng hai tay của hắn không tự giác nắm c h ặ t trên thân còn mơ hồ lưu lại phía trước bị d ư ơ n g cảnh trọng thương cảm nhận sâu sắc cỗ kia sâu tận xương bị khuất đủ, giờ phút này chính tiêu đốt lấy hắn ngũ t ạ n g lục phủ hắn quá rõ ràng tô mộ viễn lợi hại đây chính là tại toàn bộ kim đài phủ đều thanh danh hiển hách t i ê n tài đứng đầu một tay lưu vân kiếm pháp xuất thần nhập hóa xa không giờ phút này trong lòng hắn chính vô cùng khát vọng có thể nhìn thấy tô mộ viễn đem dương cảnh hung hăng dẫm tại dưới chân làm cho đối phương cũng đ ế m thử thảm bại thậm chí trọng thương tư vị ý niệm này để hắn cảm thấy một trận vận mẹo thông thoái nhưng cùng lúc đó lại không khỏi sinh ra một ít tiếp mới hắn lúc đầu đều cùng sở vân hải chào hỏi nghĩ đến sở vân hải có thể tại sau này trong tỷ thí thật tốt dạy d ô dương cảnh hiện tại xem ra dương cảnh sợ rằng liền gặp gỡ sở vân hải cơ hội cũng không có bên kia trong đám người tôn ngưng hương chính nón n u i chân con mắt chăm chú đi theo trên lôi đài dương cảnh đôi mi thanh tú cao lại sắc mặt tràn đầy sầu lo tô mộ viễn là nổi tiếng bên ngoài uy tín lâu năm cao thủ thành danh nhiều năm nội tình thâm hậu cũng không phải dương cảnh phía trước gặp phải những cái kia võ giả tầm thường có thể sánh được nàng âm thầm nắm chặt n ắ m đấm móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay trong lòng một b n càng không ngừng cho dương cảnh động viên cố gắng một bên lại yên lặng cầu nguyện coi như thua cũng không có quan hệ tuyệt đối không cần thụ thương mới tốt phù sơn quảng trường một chỗ ngóc ngách bên trong kim liên cô nương đang cùng vương gia đích nữ vương tiêu s ó n vài đứng ánh mắt đồng dạng rơi vào trên lôi đài trên thân hai người kim liên cô nương từ bạn tốt vương tiêu trong miệm sớm đã nghe nói tô mộ viễn vị này kim đại phủ hạch tâm nhị đại cường đại giờ phút này một trái tim chính treo giữa không chúng tràn đầy đ ố i dương cảnh lo lắng liên thủ tâm đều diễn ra mỏng mồ hôi bên cạnh vương tiêu thì là ôm cánh tay dù n g một loại có chút hăng hái ánh mắt đánh giá trên lôi đài dương cảnh nàng thực tế i ê u kỳ dương cảnh đến tột cùng là cái dạng gì người có thể từ ngư hà huyện loại kia xa xôi địa phương nhỏ đi ra trong thời gian ngắn như vậy một đường vượt mọi trông g a i đi đến bây giờ tình trạng thậm chí cùng tô mộ viễn dạng này thiên h ữ n g tiêu tri tử đứng xóng bay dưới cái nhìn của nàng ngư hà huyện loại kia địa phương quả thực chính là chim không thể bị nông thôn tài nguyên thiếu thốn danh sư khó tìm làm sao có thể nuôi ra d ư ờ n g cảnh như vậy chân long nàng cũng phải xem thật kỹ một chút cái này từ hương giã bên trong sông ra đến nam tử tại tô mộ viễn cường đại thế công bên d ư ớ i đến tột u cùng có thể có dạng gì biểu hiện phù sơn quảng trường trên chiến đài dương cảnh cùng tô mộ viễn đã trước sau leo lên lôi đài hai người riêng phần mình đứng tại lôi đài một bên ngăn cách mấy trượng khoảng cách xa xa rằng co dương cảnh quanh thân khí h u y ế c quần quận hai bàn tay có chút tụ lực nội liễm khí tức như bực sâu núi cao tô mộ viễn thì là cầm trong tay trường kiếm thân kiếm chỉ xéo mặt đất quanh thân khí cơ ngưng luyện như kiếm phong mang mơ hồ giữa hai người vô hình cường hoành khí cơ lẫn nhau dẫn dắt lẫn nhau chèn ép đối chọi gay gắt lại để lớn như vậy trên lôi đài đều bao phủ lên một mảnh k i ể m chế ngột ngạt khí tức liền không khí đều phảng phất ngưng trệ mấy phần dưới đài đông đảo đệ tử đều đang vì tô mộ viễn cùng dương cảnh hò hét gieo họ tiếng gầm liên tục không ngừng hai người này chiến đấu rất là hấp dẫn người ánh mắt một cái là thành danh đã lâu kiếm pháp thông thần uy tín lâu năm cừng giả một cái là lực lượng mới xuất hiện tiềm lực vô hạn tân tấn hấp mã cuộc tỷ thí này chú định sẽ đặc sắc xuất hiện chỉ là để dương cảnh cảm thấy có chút kinh ngạc là cẩn thận nghe qua giống như cho chính mình gieo họ gieo họ âm thanh lại so ủng hộ tô mộ viễn còn nhiều hơn trên mấy phần hắn không nhịn được hơi s ữ n g sở chính mình lúc nào có như thế lớn danh tiếng dương cảnh không biết là hắn gần đây quật khởi tình thế lại nhanh lại mãnh một đi ngang qua quan trọng tướng đánh bại rất nhiều cường đ ị c h đã sớm bị tông môn bên trong rất nhiều năm nhẹ đệ t ử chỗ bội phụ rất nhiều người mặc dù cùng hắn vốn không quen biết lại không trở ngại bọn họ ủng hộ theo bọn hắn nghĩ dám đánh giám liều dương cảnh kính nể hắm cái kia phần thẳng tiến không lùi nhuệ khí đối diện tô mộ v i ệ n thì là chân mày hơi n h í u lại tay nắm trôi kiếm chỉ nắm thật chặt dù cho hắn xưa nay tâm tính ổn định không hề bận tâm giờ phút này đứng tại trên lôi đài n g h e đến dưới đài khắp nơi đều là cho đối thủ gieo họ trợ uy âm thanh trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần không vui cùng p h i ề n m u ộ n một cỗ nhàn nhạt lệ khí lạc yên từ quanh người hắn tràn ngập ra lúc này t i ế t chấp sự háng g ọ n g một cái cất cao giọng nói so tài bắt đầu tiếng nói vừa ra t i ế t chấp sự liền quay người bước nhanh đi xuống lôi đài đem lớn như vậy chiến đài triệt để để lại cho rằng có hai người tô mộ viễn trong mắt lóe lên một vẹ lạnh lùng bên hai cái kia liên tục không ngừng cho dương cảnh trợ uy gieo họ giống như là từng cây t r h n g nhỏ đ â m vào trong lòng hắn càng thêm bực bội trong lòng hắn lập tức có quyết đoán hôm nay phải thật tốt giáo hấn một chút cái này người trẻ tuổi khí thịnh tân nhân để những người kia biết uy tín lâu năm tiên tài nội tình tuyệt không phải cái gì nửa đường rết ra hắc mã có thể so sánh sang sảng từng tiếng càng long lâm vang vọng quảng trường tô mộ viện trưởng kiếm trong tay ứng thanh ra khỏi v ỏ kiếm quang như thu thủy trong suốt nhưng lại mang theo l ệ n h thấu sương phong mang cổ tay hắn n h ả xoáy trường kiếm liền hóa thành một đạo mây trôi hướng về dương cảnh cán quét mà đi đây chính là tô gia tuyệt học lưu vân kiếm pháp kiếm chiêu linh động phiêu giật biến ảo khó lường kiếm ảnh tầm tầng, tầng lớp lớp giống như chân trời cuộn cuộn giáng lây nhìn như lưu hòa kỳ thực g i ấ u g i ế m sắc cơ mỗi một kiếm đều có thể lần theo đối thủ sơ hở đầm ra khó lòng phòng bị kiếm quang lướt qua không khí đều phản phất bị cắt đứt, phát ra vụ bạt tê minh dương cảnh hai mắt i h u lại con ngươi đột nhiên co vào nhìn xem cái kia phô thiên cái điệm mà đến kiếm ảnh lúc này không chút do dự bên trong đan điển hai cố hoàn toàn khác biệt nội khí nháy mắt động một cố là đoạn nhạc ấn ngưng luyện ra bá đạo cương mánh nội khí một cỗ là bất phôi chân công rèn luyện ra hùng hậu kéo dài nội khí hai cỗ nội khí trong đan điền ẩ m vang giao hội lẫn nhau dung hợp hóa thành một cỗ càng thêm cường hoành lực lượng trùng t r u n g điệp điệp mà dâng tới x n g quyền tất nhiên tại bên trên một chàng cùng mã quốc lương trong tỷ thí đã bại lộ hai môn chân công đột phá thực khí cảnh thực lực hắn bây giờ cũng không có ẩn tàng cần phải húng chi tô mộ viện thực lực đặc biệt tương đại chính là hắn cho tới nay đến nay gặp phải tối cường đối thủ lúc này nếu là còn muốn dấu dốt mới là thật chính mình tự tìm cái chết cho nên giờ phút này vừa ra tay dương cảnh chính là không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ dung hợp phía sau nội khí giống như như thực chất tầng tầng lớp lớp bao trùm dương cảnh s o n g q u y ề n quyền diện bên trên mơ hồ có lưu quan lập lụe cho dù là chính diện đối cứng thần binh lợi khí cũng đủ để ngăn chặn giờ phút này dương cảnh đem dung hợp phía sau hùng hậu nội khí toàn bộ thôi động đến đoạn nhà cấn chiêu thức bên trong đón cái kia kiếm ảnh đầy trời ngang nhiên nâng quyền tới một ế tiếng n đinh nhức vang. g góc thai Tố m quán thâu trên thân kiếm nội khí đều bị c ố này lực lượng bá đạo đánh đến có chút tán loạn dưới chân hắn là đạo bình bịch b ị c h hướng về sau liền lùi mấy bước đã là vì cởi đi c ố kia cường hành l ự c đạo cũng là tận lực cùng dương cảnh kéo dài khoảng cách tránh cho rơi vào cận thân chiến đấu cùng lúc đó tô mộ v i ê n sắc mặt thay đổi hắn đ ỗ n g nhiên ngần đầu kinh ngạc nhìn hướng đối diện dương cảnh trong mắt mang theo một vệ khó có thể tin hắn biết dương cảnh đem hai môn võ học luyện đến thực khí cảnh vốn cho rằng môn kia kiêm tu võ học bất quá là bình thường dễ dàng tu luyện hạ phẩm chân công có thể giờ phút này tự mình cảm thụ qua cỗ lực lượng này hắn mới hiểu được chính mình sai phải có nhiều không hợp t h ó i thường nội khí này hùng hồn trình độ lực lượng này bá đạo cường hành tuyệt không có khả năng là hạ phẩm chân công có khả năng n ư n luyện rất có thể là một môn trung phẩm chân công thậm chí là càng thêm đứng đầu võ học tô mộ viễn sắc mặt triệt để ngưng trọng lên hắn nắm thật chặt chúa kiếm trong lòng bàn tay lại diện ra một tầng mỏng mồ hôi hắn biết chính mình phía trước trung quy là coi thường dương cảnh một trận chiến này tuyệt sẽ không là nhẹ nhàng thoải mái n h i ê m ép mà sẽ là một tràng nghệ chiến thắng bại khó liệu chương một trăm tám mươi tám đánh bại cường địch lại làm đột phá một, đánh bại c ư ơ n g địch lại làm đột phá một một phen sau khi giao thủ dương cảnh chỉ cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác từ toàn thân sông tới chiến ý trong lòng càng thêm t ă n g gọn phía trước mấy trận chiến đấu vô luận là đối mặt mã quốc lương hay là m t khác đối thủ lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt đều không tính nhỏ rất khó để hắn sinh ra loại này kỳ phùng địch thủ dâng trào chiến ý tô mộ v i ễ n ngược lại là cái không sai đối thủ một tay lưu vân kiếm pháp sắc thực dị thường sắp bén vừa rồi một kiếm tia bổ vào quả đấm mình bên trên lại vẫn mang theo một tia tinh mịn cảm nhận sâu sắc chấn động đến cánh tay hắn có chút tê dại vừa rồi hai người trong lúc đội vác va chạm một chiêu này dương cảnh liền đã lớn gây nên thăm dò tô mộ viện thực lực sâu cạn tô mộ viện thực lực xác thực rất mạnh nhưng cũng không phải là mạnh đến khó mà chống lại tình trạng thậm chí tại lực lượng hùng hồn bá đạo bên trên chính mình còn muốn hơi cố một ít ưu thế tô mộ viện chuyên tu một môn lưu vân kiếm pháp đem môn này thượng phẩm chân công luyện đến thực khí cảnh đ ỉ n h phong thực hạng càng là đối với kiếm thuật nghiên cứu cực sâu một chiêu một thức đều hàm ẩn kiếm đạo chân ý một thân thực lực phóng nhãn toàn bộ thế hệ trẻ tuổi đều là đứng đầu tồn tại cũng may mắn dương cảnh là đem hai môn võ học đều luyện đến thực kh hơn nữa còn là thượng phẩm chân công bất phôi chân công cùng với vi năng đủ để so sánh thượng phẩm chân công đoạn nhạc ấn cái này hai môn võ học luyện được nội khí vốn là cực kỳ tinh thuần cường đại cả hai dung hợp về sau mới có thể tại cứng đối cứng dao phong bên trong thoáng ép tô mộ viễn một bậc đương nhiên đây cũng là bởi vì bất phôi chân công cùng đoạn nhạc ấn đều không có luyện đến thực khí cảnh đ ỉ n h phong nguyên nhân không phải vậy liền không phải là thoáng ép tô mộ viễn một bậc bất quá cái này cũng vừa vặn chứng minh tô mộ viễn cường đại nếu như đổi thành một cái tu luyện hai môn phổ thông trung phẩm chân công võ giả liền tính đồng dạng đem hai môn võ học đều đột phá đến thực kh cũng tỷ lệ lớn sẽ thua ở tô mộ viễn trong tay căn bản ngăn không được cái kêu mây trôi biến nào khó lường kiếm chiêu trong mắt dương cảnh chiến ý hừng cực đã không còn mảy may do dự dưới chân bỗng nhiên phát lực thân hình như mũi tên thoát ra song quyền quân theo d u n g hợp phía sau hùng hồn nội khí hướng về tô mộ viễn ngang nhiên công tới quyền thế trầm ngưng như nhạc mang theo khai bia liệt thạch tinh người vì thế tô mộ viễn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm hít sâu mùi chiều trường kiếm trong tay vụ vụ rung động thi triển ra lưu vân kiếm phát tinh rượu sắc chiêu kiếm ảnh trông chất giống như chút xuống thác nước n h y mắt đem dương cảnh hiệu kiếm quang nhanh như thiểm điện kín không kẽ hở mỗi một đạo đều nhắm thẳng vào dương cảnh quanh thân yếu hại dù cho dương cảnh thân phát nhanh nhẹn song quyền vung v ề như vòng cản lại đại bộ phận kiếm quang t i ế n công nhưng cuối cùng vẫn là có chút sơ hở ba bốn đạo xào trá kiếm quang hay là thừa dịp khe hở bổ vào trên người hắn nhưng mà những n à y vết kiếm chạm tại dương cảnh trên thân cũng chỉ là cho dương cảnh mang đến một chút rất nhỏ bị thương ngoài da s á c bén mũi kiếm chỉ là đem trên người hắn trang phục cắt ra tại làn ra mặt ngoài lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấ n liền máu đều không có chảy ra một kia lúc chiến đấu dương cảnh mặt ngoài thân thể sẽ có bất phôi c h â n công nội khí lưu t r u y ề n tạo thành một tầm vô hình vòng phòng hộ sớm đã triệt tiêu mất đại bộ phận kiếm quan g vi năng lại thêm dương cảnh tu luyện bất phôi c h â n công nhiều năm tự thân nhục thân sớm đã rèn luyện đến cực kỳ c ứ n g hãn có thể so với tinh thiết còn lại điểm này kiếm quan g vi lực căn bản không đả thương được hắn căn bản dương cảnh cúi đầu liếc qua trên thân mấy đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại càng thêm chiến ý trào lên hắn bông nhiên ngầm đầu nhìn hướng đối diện tô mộ viễn cao giọng cười một tiếng âm thanh trấn toàn trường thông k h á i lại đến tô mộ viễn sắc mặt nháy mắt trong mắt khó nén kinh hãi dương cảnh chỗ cho thấy thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn hắn tự tin kiếm khí của mình sắc bén vô s o n g đủ để chặt đứt trưởng thành vây quanh thô đại thụ có thể giờ phút này chạm tại dương cảnh trên thân lại liền một đạo thấy máu vết thương đều không để lại chỉ còn lại mấy đạo nhàn nhạt bạch vấn tô mộ v i ệ n trong lòng âm thầm kinh nghi cái này dương cảnh tu luyện đến tột cùng là cái gì khổ luyện võ học vực này kinh người lực p h o n g ngự quả thực có thể nói mình đồng ra sát hai người trên lôi đài nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ thân ảnh giao thoa huyền phong cùng kiếm quang k u ấ y động phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm trong tràng thế cục rất nhanh liền sáng tỏ chủ yếu là dương cảnh chủ công một đôi trọng quyền thẳng thắn thoải mái mang theo thế lôi đỉnh và quân chiêu chiêu ép thẳng tới tô mộ viễn yếu hại tô mộ viễn lại chỉ có thể một bên vung vẩy trường kiếm ngăn cản quyền p h ò n g một bên bước chân đi nhanh mượn lưu vân kiếm pháp linh động thân pháp du tẩu né tránh tính toán tránh đi dương cảnh phong mang đồng thời tìm kiếm sơ hở phản kích nhưng mà tô mộ viễn rất nhanh liền phát hiện dương cảnh tốc độ xa so với hắn tưởng tượng phải nhanh dương cảnh tu luyện h à n h giang độ dù chưa triệt để đột phá đến thực khí cảnh nhưng cũng đã là có thể đụng tay đến cảnh giới giờ phút này thi triển thân hình như trên sông thuyền nhỏ linh động mau lẹ khó khăn lắm cũng có thể đuổi theo hắn du tậu bộ pháp tại tốc độ miễn cưỡng ngang hàng dưới tình huống dương cảnh trên lực lượng ưu thế liền triệt để nổi bật đi ra mỗi một lần quyền kiếm va chạm tô mộ viễn cũng có thể cảm giác được một cô bá đạo đến cực điểm lực lượng theo thân kiếm tuân ra mà vào chấn động đến cánh tay hắn tê dại lồng ngực khí huyết sôi trào như vậy cứng đôi cứng va chạm số lần nhiều quá tô mộ viễn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt, ngọt khoe miệng không tự chủ được tràn ra một vệt máu trái lại dương cảnh mặc cho trường kiếm chém vào ở trên người nhưng thủy trung lông tóc không tổn hao gì vẫn như cũ thế công không giảm cứ như vậy dương cảnh ưu thế liền càng lúc càng lớn trên lôi đ à i thế cục cũng dần dần hướng về dương cảnh chiếm cứ rõ ràng ưu thế phương hướng nghiêng lại là một cái mãnh liệt quyền kiếm va chạm tô mộ viễn chỉ cảm thấy cánh tay k ự c chấn tay nắm trôi kiếm đều có chút vung l ỏ n g hắn vội vàng thu kiếm rút lui tính toán kéo dài khoảng cách điều tức một lát có thể dương cảnh căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc bước chân xê dịch như bóng với hình dán chặt lấy vội theo song quyền c u ố n theo hùng hồn nội khí lần thứ hai hướng về hắn mặt đập tới tô mộ viễn trong lúc vội vã dơ kiếm đó chỉ nghe q e n một tiếng vang thật lớn cả người hắn bị chấn động đến liên tiếp lực khí huyết c u ầ n c u ộ n đến càng thêm lợi hại hắn biết chính mình đã bị nội thương không nhẹ lại nhìn đối diện dương cảnh nhưng là long tinh hổ mãnh ánh mắt bộc u phát sáng rực quyền thế cũng càng ngày càng của bạo hiển nhiên là càng đánh càng hăng một vô tâm tình tuyệt vọng lặng yên tại tô mộ v i ê n đ á y lòng lan tràn ra hắn lúc này mới phát hiện dương cảnh phản phất căn bản không có cái gì nhược điểm nội khí hùng hồn cường hành không đưa chính mình khổ tu nhiều năm nội tình công phạt thủ đoạn bá đạo lăng lệ đoạn nhạc cấn uy lực vượt xa bình thường có học lực phòng n g càng là có thể nói n ị c h tiên mặc cho chính mình kiếm quăng c h é bạo cũng khó khăn tổn thương nó mảy may l i ê n tốc độ cũng có thể miễn cưỡng b u i theo thân pháp của mình tô mộ viễn tự nghĩ một trận chiến này chính mình đã là toàn lực ra hết lưu vân kiếm pháp tinh diệu sát chiêu gần như dùng mấy lần có thể mà lại liền cầm dương cảnh không có biện pháp nào dương cảnh lấn người mà gần đem đoạn nhạc ấn uy năng thôi động đến cực hạn song quyền như lưu tinh càng nguyện thế công càng thêm c n g bạo y ế n không kẽ hở quyền ả n h ép tới tô mộ viễn liên tục trốn tránh ngay cả thở hơi thở khe hở đều không có hai người đã chọn chân giao tay hơn một trăm ba mươi chiêu tô mộ v i ê n tay nắm trôi kiếm cánh tay đã là rõ ràng phát dung kiếm chiêu đều có chút biến hình thể nội nội khí càng là dần dần xuất hiện kiệt quệ dấu hiệu lúc này dương cảnh lại như một tôn không biết mệnh mọi chiến thần cuốn theo lệnh thấu xương quyền phong lần thứ hai công tới tô mộ v i ê n cắn chặt r ă n g cương đề còn sót lại nội khí huy kiếm hướng về dương cảnh nắm đấm bộ tới có thể hắn giờ phút này đã làn đỏ mạnh hết đà kiếm chiêu trì trệ l ự c đạo tan giã chương một trăm tám mươi tám đánh bại cương địch lại làm đột phá hai chương một trăm tám mươi tám đánh bại cương địch lại làm đột phá hai, dương cảnh thay thế, thân hình bỗng nhiên một bên, như linh miêu tránh đi mũi kiếm, c h ậ t bước chân xế dịch, đi vòng qua thân hình lảo đảo, khí tức dối loạn tô mộ v i ê n bên người. không đợi tô mộ v i ê n phản ứng, dương cảnh lộ ra tay, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy hắn cổ áo. tô mộ v i ê n sắc mặt đột nhiên kịch biến, con người bỗng nhiên co vào, toàn thân lông tơ dựng thẳng, vô ý thức muốn dãy rụa. có thể trong cơ thể hắn nội khí k ế t quệ, toàn thân đều lộ ra một cỗ thoát lực bùt rùn, càng là liền một tia khí lực đều không sử dụng ra được. sau một khắc, một cỗ bàng bạc vô song cự lực chuy Tô mộ viễn c hắn ỉ cảm thấy cả t h càng càng thở nhỏ tập võ thiên phú h r ắ c tuyệt chính là tô ra ký thác kỳ vọng trừ tử tại miền chân môn thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy khi nào như vậy trật vật qua hắn vô ý thức muốn thôi động nội khí tinh thần phân chấn thử nghiệm tại trên không mượn lực xoay người trở lại lôi đài có thể trong đan điền nội khí đã hao hết hơn phân lửa nhìn xem trên lôi đài lòng tinh hổ bánh dương cảnh hắn cuối cùng chán nản nhắm mắt lại thở dài một tiếng xuất ra khỏe môi hắn biết chính mình đã bại liền tính may mắn trở lại lôi đài cũng b ấ t quá là thụ nhiều mấy phần khuất lục cuối cùng vẫn là khó thoát bại một lần ẩm một tiếng n ộ t ngạt tiếng vang tô mộ viễn đập t ẩm ẩm tại ngoài lôi đài trên mặt đất kích thích m ả n g lớn bụi bặm hắn nằm dạp trên mặt đất nhất thời lại khó mà động đậy vết máu ở khoe miệng bốn lượn mà xuống chật vật đến cực điểm dưới lôi đài linh tịch phong đệ tử khu tụ tập vực nháy mắt sôi trào phong hạ nhan thành long mã cường đám người mở to hai mắt nhìn. nhìn xem trên lôi đài đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i đầu tiên là s ư n sở lập tức buộc phát gia đình thai nhức góc gieo họ bọn họ kích động l ớ i tay lôi kéo cuống họng hô to dương cảnh danh tự trong thanh â m tràn đầy mừng như điên cùng tự hào phù sơn quảng trường một vị trí khác kim liên cô nương nhìn qua trên lôi đài vai hùng bất p h à m dương cảnh hai mắt sáng lấp lánh hiện ra khắc thường hào quang lúc trước lo lắng toàn bộ hóa thành kinh d i ễ m cùng kính nghệ bên cạnh nàng vương gia đích nữ vương tiêu thì là vô ý thức che miệng lại trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động nàng xem như vương gia đích n ữ đối tô mộ viễn vị này tô gia đệ nhất thiên tài thanh danh sớm đã như s ấ m bên hai biết rõ tô mộ viễn là bực nào ưu tú cường đại c ỡ nào nhưng ai có thể nghĩ đến vị này bị vô số người xem trọng thiên tiêu chi tử hôm nay lại sẽ như vậy r ứ t khoát thua ở dương cảnh trong tay giờ khắc này dương cảnh phất lượng trong lòng nàng lại nặng một mảng lớn có thể tưởng tượng dương cảnh đánh bại tô gia đệ nhất thiên tài tô mộ viễn từ hôm nay về sau thanh danh chắc chắn tại toàn bộ kim đại phủ l ư u truyền vương tiêu ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua bên cạnh kim liên cô lương trong lòng yên lạng tính toán lúc này t i ế t chấp sự bước nhanh đi đến lôi đ à i ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân trong mắt mang theo khó mà che giấu cảm khái cùng thổn thức tô mộ viễn có thể là huyền c h â n môn rất có thanh danh cao thủ năm đó đứng hàng tiềm long bảng hạ bốn những năm này tiềm long tại h u y ề n thực lực cũng tại đột nhiên tăng mạnh là tông môn rất nhiều người cho rằng có hy vọng xâm nhập phù sơn đại bị trước ba tiềm lực hạng giống có thể giờ phút này vị này bị tông môn ký thác kỳ vọng thiên tài nhưng là bị d ư ơ n g cảnh cái này thất thành không xuất thế đại h ạ n mã lấy ác liệt như vậy tư thái đánh bại t i ế t chấp sự hít sâu một hơi lập tức cất cao giọng nói âm thanh xuyên thấu qua nội khí t r u y ề n khắp toàn bộ q u ả n g trường trận thứ năm so tài linh tịch p h o n g dương cảnh thắng dương cảnh hướng tiết chấp sự có chút không người thi lễ một cái động tác cung dung c u n g nội chật liền bay người đi xuống n ô i đ à i bước chân hắn bước v à n g trực tiếp hướng linh tịch phong đệ tử tụ tập khu vực đi tới vừa mới tới gần phong hạ nhan g n thành long lâm tử hoành mã cường đ á m người liền lập tức xông tới k h ắ p khuôn mặt là không nén được hưng phấn cùng kích động lâm tử hoành càng là chen đến phía trước nhất đối với dương cảnh giơ ngón tay cái lên g ọ n nói mang vẹ không che giấu chút nào xử bái dương sư minh người quá lợi hại ta đã sớm nhìn cái kia tô mộ viễn một bộ vị quân tử bộ dạng không vừa mắt lần này nhờ có ngươi xuất thủ thật tốt dạy dỗ hắn một trận dương cảnh cười nhẹ lắc đầu nói tô mộ viễn cũng rất mạnh có thể đánh bại hắn cũng là may mắn lời này mới ra vây quanh tại bên người mấy người đều là nhìn nhau cười một tiếng bọn họ đều chính mắt thấy trên lôi đài tình hình chiến đấu dương cảnh về sau chiếm cứ rõ ràng ưu thế quyền thế bá đạo cơ hồ là đẻ lên tô mộ viễn đánh chỗ nào là cái gì may mắn rõ ràng là thực sự thực lực nhiệt ép lúc này dương cảnh vô ý thức quay đầu nhìn hướng tôn ngưng hương vị trí với lúc đối đầu tôn ngưng hương ánh mắt nàng đang đứng trong đám người mặt mày còn con g m à nhìn xem chính mình đủ cười long lanh giống ngày xuân bên trong dương v a n g dương cảnh trong lòng ấm áp cũng đối với nàng gật đầu cười xung quanh phòng hạ đám người thấy cảnh này lập tức ngầm hiệu lẫn nhau lộ ra mập mờ đủ cười còn nháy mắt ra hiệu lẫn nhau đưa quan sát thần dương cảnh thu hồi ánh mắt nhìn xem mấy người bộ dáng này không nhịn được dở khóc dở cười lắc đầu đưa tay nhẹ nhàng vô vô phòng hạ bà bai ra hiệu bọn họ đừng hồ đồ lâm tử hoành tiến tới g ó mặt hạ giọng giọng nói mang vẻ ước mơ dương sư minh lấy thực lực ngươi bây giờ đã có nhìn xông vào phủ sơn đại bị trước ba trước đó ba khen thưởng có thể là vẫn khiếu ngọc thủy cái này bảo bối liền tính tại phủ thành ba đại thế g i a bên trong cũng là ít đến thường cảm b ậ t hiếm có hắn dừng một chút lại nhịn không được cảm khái cũng chỉ có chúng ta h g u y ề n chân môn như vậy tài đại khí thô bút tích như thế lớn cam lòng cầm vẫn khiếu ngọc thủy đến khen thưởng chúng ta những n à y thực khí cảnh đệ tử xung quanh đệ tử khác nghe đến lâm tử hoành lời nói trên mặt cũng đều lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ vẫn khiếu ngọc t h y chân quý trình độ bọn họ liền tính chưa từng thấy tận mắt tự tay dùng qua cũng sớm có nghe thấy Thứ này đối đan cảnh đại năng tu cảnh ích, không phải này đan năng luyện lớn càng cần đối đại đều đối lại nói với có cực lớn rút bên ọ họ n những này còn cảnh nộm không thực khí cảnh đau khổ giữa đệ tử. Quả thực là chỉ có thể mà không thể giữa là mà có cầu tại tử, trí mái quả bảo. đau đệ b kia thiên diễn phong đệ tử tụ tập khu vực tô mộ viễn bị mấy tên tô gia tộc nhân cùng thiên diễn phong quan hệ thân cận đệ tử đỡ l ấ y sắc mặt trắng bệnh vết máu ở khoe miệng còn chưa lao đi khí tức cũng rối loạn đến kịch liệt sở vân hải chậm rãi đi lên trước nhìn xem hắn bộ này suy sụp tinh thần rắn dấp lông mày có chút nhữ lên trầm giọng hỏi không nghĩ tới ngươi vậy mà thua ngươi cảm thấy cái kia dương cảnh thế nào tô mộ viễn đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái trắng nuốt chữa thương đan dược nhét vào trong miệng đan dược vào bụng nháy mắt hóa thành một cô ôn nhuận dòng nước ấm theo hết hầu trôi vào đan điển chậm rãi chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương dối loạn khí tức cũng dần dần bình phục một ít nghe đến sở vân hải tra hỏi hắn nhẹ hít một hơi trong l ò n g ngực bướng hữu cảm giác giảm b ớ t mấy phần chầm m ặ t một lát mới chậm rãi mở miệng hắn rất mạnh tô mộ viễn âm thanh mang theo một tia khẳng khản lời nói rơi xuống hắn lại thoáng dừng lại xung quanh tô gia tộc nhân cùng tiên diễn phong đệ tử đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ chờ đợi hắn cái này vừa v ặ n cùng dương cảnh chính diện giao thủ người cho gia nhất trực quan đánh giá tô mộ viên đón ánh mắt của mọi người ánh mắt phức tạp tiếp tục nói hắn gần như không có cái gì thiếu sót nội khí hùng hồn quyền pháp bá đạo phòng ngự càng là có thể nói người tiên tốc độ cũng không chậm chút nào trừ phi có khả năng lấy vượt xa tại hắn thực lực đem hắn triệt để nghiền ép bằng không đối đầu người này sẽ cực kỳ khó giải quyết sở vân hải nghe cũng là khẽ gật đầu hai đầu lông mày vẻ mặt ngưng trọng càng đậm vừa rồi tô mộ viễn cùng dương cảnh trên lôi đài giao thủ mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều nhìn đến cực kỳ nghiêm túc sớm đã nhìn ra dương cảnh sâu cạn chương một trăm tám mươi tám đánh bại cương địch lại làm đột phá ba chương một trăm tám mươi tám đánh bại cương địch lại làm đột phá ba dương cảnh người này không biết luyện cái nào môn khổ luyện võ học nhưng phẩm chất tất nhiên cực cao vừa rồi tô mộ viễn lưu vân kiếm pháp như vậy lăng lệ lại đều không gây thương tổn được hắn mảy may mà còn dương cảnh tốc độ không chậm thân pháp linh động lại thêm hắn chủ tu đoạn nhạc ấn công phạt uy năng có thể so với thượng phẩm chân công kể từ đó quả thực là toàn bộ phương hướng không có nhược điểm đúng là cái thực sự khó đối phó đối thủ bất quá đó là đối người khác đến nói dương cảnh nếu là đối đầu chính mình sở vân hải là có năm chắc chính diện đem nó nguyên ép đúng lúc này phó trên đài tô ra đại trưởng lão đứng dậy hướng về bên này đi tới h á n bộ pháp trầm ổn một thân cầm b à o theo gió khẽ nhúc đ í c h trên mặt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc rất nhanh tô ra đại trưởng lão liền đi đến phụ cận xung quanh mấy tên tô ra trước đến quan sát so tài tộc nhân thấy thế liền vội vàng không người hành lễ ngữ khí cung kính đại trưởng lão cái khác huyền chân môn đệ tử thì là có chút không người hoặc l à nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu mang trên mặt mấy phần tôn trọng lại không giống tô g i a tộc nhân như vậy cẩn thận c â u nghệ dù sao tông môn đ ệ tử liền tính đối mặt chân khí cảnh tô g i a đại trưởng lão trong x ư ơ n g hay là có thuộc về miền chân môn nạo khí tô mộ viễn dương mắt nhìn hướng tô g i a đại trưởng lão trên mặt nháy mắt lộ ra một vệ t n ồ n g đậm vẻ xấu hổ âm thanh nhâm u đại trưởng lão để ngài thất vọng hôm nay tô g i a đại trưởng lão đích thân t r ư ớ c đến quan sát p h ủ sơn đại bỉ vốn là muốn nhìn xem hắn một đường hát vang thế mạnh là tô ra làm vẻ vang có thể hắn cái này tô ra đời kế tiếp người thứ nhất lại tại trên lôi đài gãy kích trầm xa thu ở dương cảnh trong tay. cái này để hắn cảm thấy chính mình cho toàn bộ tô ra đều bị mất mặt đại trưởng lão nhìn xem hắn đủ rũ t ú i đầu dám dấp trong mắt lóe lên một tia phức tạp có tiếp cận cũng có mấy phần thoải mái hắn nhẹ hít một hơi tiến lên một bước đưa tay vô vô tô mộ viễn bà b à i ngự a khí trầm ổ n mộ viễn ngươi còn quá trẻ cần biết một chàng so tài thắng bại bất quá là nhất thời được mất m à t h ô i võ đạo chi lộ dài đằng đắng so từ trước đến nay không phải nhất thời thắng thua mà là người nào có thể đi đến càng dài càng xa hắn dừng một chút ánh mắt xa xăm tiếp tục nói đây cũng là cha ngươi lúc trước cho ngươi lấy mộ viễn cái tên này dụng ý vị trí ngươi mặc dù bại trận này nhưng ngươi muốn rõ ràng ngươi đem lưu vân kiếm pháp nghiên cứu đến cực kỳ thấu t r i ệ t căn cơ xa so với rất nhiều người v ư n g chắc cái kia dương cảnh cho dù bây giờ danh tiếng đang định có thể hắn cách thực khí cảnh đ ỉ n h phong cũng còn có một khoảng cách khoảng cách đột phá nạp khí cảnh liền càng là rất xa đại trưởng lao âm thanh mang theo vài phần r ụ r ỗ từng bước nhìn xem tô mộ viễn con mắt gàn t ư ơ n g chữ nói không chừng chờ ngươi khấu quan đột phá chân khí cảnh thời điểm hắn còn bị vây ở thực khí cảnh đình phong đau kh võ giả nhìn đến trung vi là cảnh giới ngươi hiểu không tô mộ v i ê n nghe đại trưởng lão lời nói chỉ cảm thấy trong lòng sáng tỏ thông suốt nguyên bản quần quận không nghỉ không cam lòng cùng xa suốt tinh thần cũng giống như thủy triều chậm rãi bình phục xuống hắn cái đầu túi thấp sọ chậm rãi nâng lên trong mắt mê man dần dần rút đi nhiều hơn mấy phần thanh minh hắn đột nhiên liền nghĩ minh bạch chính như đại trưởng lão nói võ giả ở giữa so đấu cuối cùng vẫn là rơi vào cảnh giới võ đạo bên trên cho dù ngươi kiêm tu hai môn ba môn thậm chí năm môn võ học tại đồng cảnh trong giới khó gặp biệt thủ nhưng nếu là đối đầu cảnh giới cao hơn võ giả cuối cùng vẫn là không hề có lực ho c ả n đợi một thời gian chính mình tại võ đạo chi lộ bên trên nhất định có thể đi đến so dương cảnh càng xa có lẽ rất nhiều năm về sau chính mình sớm đã đột phá chân khí cảnh trở thành huyền chân môn tay cầm thực quyền trường lão thậm chí tiến thêm một bước đột phá đăng cảnh chấp trưởng nhất mạch trở thành phong chủ mà thời điểm đó dương cảnh nói không chừng mới chỉ là vì tư lịch đầy đủ tại trong tông môn đảm nhiệm cái không đáng chú ý chấp sự mà thôi nghĩ như vậy tô mộ viễn tâm thái rất nhanh liền khôi phục lại hắn đối với đại trưởng lao trịnh trọng h ô n người d ọ n g thanh khẩn mộ viễn minh mạch nhiều tạ đại, đại trưởng lao thấy thế trên mặt lộ ra một bệnh nụ cười vui mừng cười nhẹ khẽ gật đầu hắn liền sợ tô mộ viễn bởi vì trận này thất bại mà lòng sinh giao động bây giờ gặp hắn nhanh như vậy liền điều chỉnh xong đối tô mộ viễn phần này tâm tính càng thêm hài lòng thời gian từng giây từng phút trôi qua trên lôi đài trận thứ sáu so tài cũng tại mọi người nhìn kỹ hàm ản trấn nhạc phong tôi nguyên giao đấu vân hy phong c ố trưởng phong hai người đều là phòng ngự tăng trưởng võ giả đấu pháp trầm ổn ngươi tới ta đi giao thủ gần hai trăm chiêu cuối cùng tôi nguyên bằng vào càng thêm hùng hậu nội khí hơn một chút một cái trọng truy đem cố trưởng phong chân xuống lôi đài t i ế t chấp sự đi đến lôi đài cao giọng tuyên bố xong trận thứ sáu so tài kết quả trấn nhạc phong tôi nguyên thắng sau đó liền quay người đi xuống lôi đài cùng thủ tịch trưởng lao â u dương tính hiên cùng với mấy vị khác chủ phong trưởng lão tập hợp một chỗ thấp giọng thương nghị một vòng mới chuyện xếp h phù sơn quảng trường bên trên đông đảo các đệ tử đều tại top năm top ba mà thấp giọng nghị luận vừa rồi sáu cuộc t ỷ thí trong giọng nói tràn đầy hưng phấn vô luận là sở vân hải hời h ậ n hay là lục thiếu hoa bá đạo trừng dương hoặc là dương cảnh đánh bại tô mộ viễn kinh diễm đều thành bọn họ trong miệng nói chuyện say x ư a chủ đề lúc này trong đám người tôn ngưng hương do dự một chút hay là cất bước đi tới dương cảnh bên cạnh xung quanh phòng hạ nhan thành long lâm tử hoành đám người t h ấ y thế lập tức ngầm hiểu n ộ n nhịp cố nén cười hướng xung quanh hơi di chuyển đặc biệt cho hai người đưa ra một mảnh nho nhỏ tư nhân không gian tôn ngưng hương phát giác được xung quanh các đệ tử mập mờ ánh mắt gò má không nhịn được hơi đỏ lên bên hai đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màu hồng nhưng nàng hay là lấy dũng khí nhìn hướng dương cảnh ô n nhu hỏi sư đ ệ ngươi mới vừa rồi không có thụ thương à? vừa nói chuyện nàng ánh mắt không tự chủ được tại dương cảnh trên thân vừa đi vừa về đánh giá phía trước dương cảnh cùng tô mộ viễn so tại thời điểm nàng rõ ràng nhìn thấy tô mộ viễn trưởng kiếm lần lượt chạm tại dương cảnh trên thân lúc ấy nàng tim cũng nhảy lên đến cú học dương cảnh ngay vậy túi đầu nhìn một chút trên người mình bị kiếm quang gạch phá trang nhịn không được cười cười không có việc gì chỉ là quần áo có chút vỡ vụn bị đánh mở rất nhiều đầu cái khe nhỏ trên thân liền nói nông ngấn đều không có tôn ngưng hương cái này mới hoàn toàn yên lòng mặt mày cong thành t r ă n g non nói khẽ vậy liền tốt ta vài ngày trước cho ngươi khâu hai cái mới trường bảo buổi tối đưa qua cho ngươi hai người t h ấ p giọng nói lời nói trong chốc lát c ô phu chủ phong các trưởng lão liền đã xem mới nhất một vòng đệ t ử xếp hạng thỏa thuận xuống t i ế t chấp sự cầm trong tay một trang viết danh tự giấy tuyên xài bước đi đến lôi đài ánh mắt của hắn như đuốc chậm dãi đạo qua giới đài nguyên bản huyên náo phủ sơn quảng trường rất nhanh liền yên tính trở lại mấy nàn đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn tràn đầy trở mong t i ế t chấp sự hán g dọn một cái vẫn lên nội khí cất cao giọng nói phù sơn đại b ỉ mới nhất đệ tử xếp hạng như sau thứ nhất thiên diễn phong sở vân hải thứ hai lôi tiêu phong bạch tử vũ thứ ba thanh hư phong lục thiếu hoa hạng bốn lấy ở tìm phong dương cảnh hạng năm chủ phong giang lâm nguyên hạng sáu c h ấ n nhạc phong thôi nguyên âm thanh rơi xuống trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng nghị luận dương cảnh nghe lấy chính mình giành tự xếp tại thứ tư khẽ gật đầu so với bên trên một vòng xếp hạng hắn lại tăng lên một vị cái hạng này cũng coi như xứng đáng vừa rồi trận kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu dương cảnh trong lòng yên lặng suy nghĩ dựa theo đầu đôi quyết đấu q u ý củ chính mình trận tiếp theo đối thủ chính là xếp hạng thứ ba thanh hư phong lục thiếu hoa phía trước lục thiếu hoa đối chiến trương vân hạo trang diện dương cảnh toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt cái kêu bá đạo tuyệt luân q u y ề n pháp tôi khô lạc hủ thế công không một không hiện lộ rõ ràng lục thiếu hoa thực lực sâu không lường được đứng ở một bên tôn l ư n g hương cũng rất nhanh kịp phản ứng vòng tiếp theo đối chiến tình thế đôi mi thanh tú không nhịn được có chút nhịu lên nhịn hướng dương cảnh trong ánh mắt mang theo lo lắng nhẹ dọc hỏi sư đệ lục thiếu hoa thực lực rất mạnh à. tôn ngưng hương ngày bình thường một lòng tu luyện rất ít cùng tông môn mặt k h á c mạch hệ đệ tử tiếp xúc nhưng lục thiếu hoa danh tự nàng lại sớm có nghe thấy dương cảnh khẽ gật đầu ngữ khí trịnh trọng lục sư minh rất mạnh phía trước kim đài phủ có cái hái hoa đạo tặc h à n h hành không sợ thủ đoạn hung á c liền quan phủ đều thúc thủ vô sách cuối cùng nhưng là bị lục sư minh chính diện c h é m giết một thân thực lực không thể nghi ngờ lục thiếu hoa danh khí so tô mộ viễn vang ộ i phải nhiều hắn bây giờ là tiềm lòng bảng thứ ba thiên tài đứng đầu tại huyền chân môn bên trong đều là thanh danh hiển hách cao thủ s a không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh tôn ngưng hương nghe vậy trong lòng sầu lo càng lớn vợ môi có chút hơi há già tựa hồ muốn nói gì cuối cùng nhưng vẫn là đem lời nuốt trở vào chỉ là cặp tia trong suốt đôi mắt bên trong vẻ lo lắng càng thêm dày đặc dương cảnh đem nàng thần sắc nhìn ở trong mắt không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng ngựa khi ôn hòa c h ấ n an nói sư t h ta biết tâm tư của ngươi yên tâm đi trong lòng ta nắm chắc nếu quả thật gặp phải đánh k h u n g lại đối thủ ta sẽ không dám chống đỡ tôn ngưng hương cái này mới hoàn toàn yên lỏng mặt mày r ă hắn ra trên mặt lộ ra một vệ ý cười nhẹn khẽ gật đầu một cái bên kia thanh hư phong đệ tử tụ tập khu vực lục thiếu hoa nghe đến mới nhất xếp hạng về sau cặp kia xưa nay t r ồ n g con ngươi lãnh đạo hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác chờ mong hai tay của hắn beo tại sau lưng thân hình thẳng c ắ p như tủng quanh thân hùng hồn b á đạo khí thế mơ hồ lưu chuyển hắn cúi đầu nhìn xem quả đấm mình trong miệng thấp giọng tự nói giọng nói mang vẻ mấy phần lâu ngày không gặp hưng phấn cuối cùng đến một chẳng có ý tứ chiến đấu tự tham thêm phủ sơn đại bị đến nay hắn gặp phải đối thủ đều là không chịu nổi mức í c căn bản chịu không được hắn t ă n quyền lương cước đánh đến thực sự là không th vừa rồi nhìn dương cảnh cùng tô mộ viễn trận kia long tranh h ổ đấu hắn mới chính thức nhắc lên mấy phần hứng thú dương cảnh phong ngự lực lượng cùng với cái kia phần càng đánh càng hang tính bền d ẻ o đều coi là đứng đầu tiêu chuẩn đang ra hắn lấy ra mấy phần bản lĩnh thật sự mà đ ố i đãi phù sơn quảng trường bên trên tiếng huyên náo dần dần tàn đi người của các phe thế lực ngựa lần lượt rời đi chủ phong cùng bảy mạch các đệ tử cũng t ố t năm top ba chậm rãi đi ra quảng trường r i ê n g phần mình trở về sở thuộc mặt núi dương cảnh cùng tôn ngưng hương sóng vai mà đi dương q a n g xuyên tấu qua trong núi lá cây tung xuống loang lộ quang ảnh rơi vào trên thân hai người giờ phút này đã là giữa trưa hôm nay so tài sớm kết thúc không còn ngày xưa như vậy muốn ác chiến đến xế chiều hai người trò chuyện vừa rồi so tài chi tiết một đường chậm dài hướng về vân hy phong linh tịch phong phương hướng đi đến buổi chiều linh tịch phong xưa núi chỗ phòng luyện công khu vực một gian rộng rãi binh cấp trong phòng luyện công dương cảnh chính ngưng thần tu luyện hoành g i a n độ chỉ thấy dương cảnh hai chân có chút dịch ra có một cái huyền diệu bộ pháp chỗ đứng trong đan điền nội khí chậm rãi vận chuyển theo kinh mạch chạy xuôi đến toàn thân thân ảnh của hắn bắt đầu tại trong phòng luyện công vừa đi vừa về du tẩu lúc thì như nước mùa xuân chạy qua đồng bằng bước chân nhẹ nhàng rơi xuống đất không tiếng động có khi lại như nộ đào đánh ra bờ sông thân hình đột nhiên gia tốc mang theo một trận tiếng gió gào ghét mũi chân của hắn tại tảng đá xanh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái cả người liền giống như, như mũi tên rời cùng thoát ra mấy t r ư ợ n g ngay sau đó thân leo vặn một cái lại hóa thành một đạo tàn ảnh tựa vào vách tường l ư ớ g ngang tư thái linh động đến cực điểm phản phất thật hóa thành một lá nước c h ả y bẻo trôi thuyền con có thể tại một tấc luông ở giữa chằn trọc xê dịch tùy tâm sở dục mỗi một lần k h a n h người mỗi một lần biến hướng đều tinh chuẩn đến vừa đ nội khí ở trong kinh mạch trào lên cùng thân pháp tiết tấu hoàn mỹ phù hợp không khí quanh thân đều bởi vì hắn di động cao tốc nổi lên từng vòng từng vòng nhàn nhạt cận sóng thời gian từng giây từng phút trôi qua một canh giờ sau dương cảnh thân ảnh bỗng nhiên dừng lại thật dài phun ra một cái đục mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống thấm ướt và táo của hắn sau lưng trang phục từ lâu bị ướt đấm mồ hôi áp sát vào trên thân hắn đứng tại chỗ nhắm mắt ngưng thần thể ngộ thân thể biến hóa cùng lúc đó hắm tâm ý khé động bảng liền ở trước mắt hiện lên mấy môn tu luyện võ học tiến độ tình hình cụ thể và tỉ mỉ rõ ràng hiện ra đến đo 788, 2000, bất phôi chân công tầng thứ hai tiểu thành 135, 2000, h o à n h giang độ nhập môn 500, 500, dương cảnh nhìn thấy bảng phía trên hoành giang độ số liệu không khỏi trong lòng âm thầm kích động tu luyện tới hiện tại tình trạng này nội khí lưu chuyển so trước đó càng thêm thông thuận thân pháp thi triển lúc vướng víu cảm giác cũng giảm bớt không ít mỗi một lần cất bước đều có thể cảm nhận được rõ ràng dưới chân chuyển đến nhẹ nhàng cảm giác khoảng cách đem hoành giang độ đột phá đến thực khí cảnh đã gần tại găng tấc nghĩ đến tiếp xuống liền muốn đem môn thứ ba võ học cũng đột phá đến thực khí cảnh chính mình thực lực còn sẽ có một cái cực lớn trình độ tăng lên dương cảnh trong lòng liền không nhịn được trở nên kích động cảm giác được mười phần tu luyện động lực hắn đưa tay lao đi mồ hôi c h á n cảm thụ được thể nội còn sót lại thối t ù y đan dược hiệu cố kê ôn nhận lực lượng chính chậm rãi tư dưỡng hắn kinh mạch tăng lên hắn nội khí độ tinh khiết hắn không có vội vã tiếp tục tu luyện mà là đi đến một bên bổ đoàn bên trên ngồi xuống hơi chút điều thức sau một lát dương cảnh mở hai mắt ra trong mắt hiện lên một vệ ánh sáng sập bén hắn đứng lên lại lần nữa điều chỉnh tốt hô hấp hai chân một lần nữa bước lên diễn võ bộ pháp chuẩn bị nhất cổ tắc khí đem hoành g i a n g độ đột phá đến thực khí cảnh c h ư n g một r ư ơ i c n ộ i khí tăng mạnh 1, t c ư n g một r ư ơ i c n ộ i khí tăng mạnh 1, linh t h ự h phòng trong phòng luyện công dương cảnh nín tở ngưng thần lại lần nữa bước lên diễn võ bộ pháp tiếp tục tu luyện hoành g i a n g độ thân ảnh của hắn tại tảng đá xanh lát thành trên mặt đất xuyên tới xuyên lui thân eo nhẹ v ậ n liền đ ổ i phương hướng thân hình cực kỳ nhanh n h ẹ mang theo kình phong đem phòng luyện công trên vách ánh đến thổi đến phần phật chập trởn nội khí ở trong kinh mạch trào lên theo thân pháp quỹ tích lưu truyền mỗi một lần xê dịch đều càng thêm hòa hợp không có nửa phần v ư n g hữu liên tại cái nào đó t r ớ c mắt dương cảnh chỉ cảm thấy thể nội chuyển đến một trận nhẹ v ă n g lên tiếp lấy cả người bỗng nhiên trận nhẹ thân hình đột nhiên tăng gọn tốc độ so sánh với phía trước nhanh đâu chỉ một bậc lướt qua chỗ lại mang theo nhàn nhạt tàn ảnh trong lòng dương cảnh vui mừng hắn biết giờ khắc này chính mình rốt cục là đem hoành giang độ đột phá đến thực khí cảnh cùng lúc đó hắn cảm giác được một cách rõ ràng đan điền của mình bên trong tại bất phôi chân công ngưng luyện hùng hậu nội khí đoạn nhạc ấn rèn luyện bá đạo nội khí bên ngoài lại tăng thêm một cỗ hoàn toàn mới nội khí cỗ này nội khí cực kỳ đặc biệt mang đến cho hắn một cảm giác là nhẹn nhẹn lưu chuyển ở giữa như một xuân、phong. cùng mặt khác hai cỗ nội khí hoàn toàn khác biệt dương cảnh không có dừng lại tu luyện mà là rèn s ắ t khi còn nóng tiếp tục đem hoành i a n g độ chiêu thức l ậ p đi l ậ p lại diễn luyện đột phá sau lưng pháp càng thêm tinh diệu tốc độ của hắn so trước đó nhanh một mảng lớn thân pháp linh động như trong gió tơ liễu nhưng lại không mất trầm ổ n hoàn toàn không thể so sánh nổi lại qua nửa canh giờ dương cảnh mới chậm rãi dừng bước lại nhắm mắt ngưng thần cảm thụ được đột phá phía sau tự thân biến hóa trong đan điền ba cỗ nội khí giống như ba đầu dòng suối r i ê n phần mình trào lên nhưng lại mơ hồ, hồ ứng để hậu dương cảnh tâm niệm vừa động lúc này thôi động trong đan đ i ể n ba cỗ nội khí bắt đầu d u n g hợp đầu tiên là b ấ t phôi chân công cùng đoạn nhạc ấ n nội khí hòa vào nhau hóa thành một cỗ cương mánh vô song lực lượng ngay sau đó cỗ kia nhẹ nhàng nội khí cũng chậm rãi chuyển vào trong đó ba cỗ nội khí đ a n vào quấn quanh cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ cực kỳ thô to hùng hậu tinh thần nội khí trong đan đ i ể n chậm rãi chìm nổi dương cảnh có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ này d u n g hợp phía sau nội khí so trước đó hai cỗ nội khí rung hợp lúc mạnh hơn một đoạn uy lực tăng gọn hắn lúc này lấy đoạn nhạc ấ n tâm pháp thôi động cố này nội khí chỉ thấy hùng hồn nội khí giống như nước thủy t r i ề u tuân hướng s o n g quyền đem quyền diện bao trùm đến mơ hồ tỏa sáng dương cảnh túi lưng xuống ngựa tại phòng luyện công bên trong luyện hắn đấm ra một q u y ề n quyền phong c u ố n theo kinh phòng phát ra ô ô tiếng x é gió phảng phất có thể đem không khí x é rách một chiêu đoạn sơn quyền thế trầm ngưng như nhạc n ệ n ở không trung lại như có thiên quân lực lượng chấn động đến mặt đất tảng đá xanh có chút phát run quyền nhanh nhanh như tiềm điện quyền ảnh trùng điệp trùng trùng điệp mang theo vô song uy thế quét ngang mà ra mỗi một quyền rơi xuống đều xôi t r à m á n liệt uy lực mười phần trong phòng luyện công quanh quần quyền phong g ạ o thét tiếng vang anh nến bị chấn động đến sáng tối chợt trần trên vách tường phù văn đều mơ hồ nổi lên ánh sáng nhạt một bộ đoạn nhạc cơn đánh xong dương cảnh chậm dai thu quyền cảm thụ được vừa rồi tu luyện lúc quyền phong bên trên c ố kia kinh người cường đại bi năng trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn hắn giờ phút này toàn thân trên dưới mồ hôi đầm địa quần áo đã sớm bị ư ớ t đ ấ m mồ hôi áp sát vào trên thân không chút nào không cảm giác ra rời chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy dùng không hết khí lực kinh mạch bên trong nội khí trào lên thoải mái đến tử điểm dương cảnh đi đến một bên bộ đoàn bên trên ngồi xu bảng liền ở trước mắt nổi lên đoạn nhạc cớn tiểu thành 789, 2 0 0 m bất vôi chân công t ầ n g thứ hai tiểu thành 135, 2 0 0 m h o à n h giang độ tiểu thành tháng hai năm 2 0 0 n dương cảnh khẽ gật đầu bây giờ đã đem hoành giang độ cũng đột phá đến từ khí cảnh như vậy tiếp xuống tinh lực của hắn lại muốn toàn bộ thả lại đến chủ tu đoạn nhạc cớn phía trên đợi đến đoạn nhạc cớn đột phá đến nạp khí cảnh mặt khác hai môn võ học tu luyện hiệu suất tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều h ơ i chút i ê u tức chờ hô hấp bình phục về sau mới đứng dậy đẩy ra phòng luyện công cửa phòng luyện công bên ngoài sắc trời đã dần dần tối màn đêm buông xuống mấy viên sơ tinh điểm s u y ế t tại màu xanh mực trên bầu trời linh tịch phong gió núi thổi qua mang theo vài phần ý lạnh dương cảnh dọc theo dần dần chầm xuống cảnh đêm đường núi chậm dài hướng cách đó không xa nội môn đệ tử khu sinh hoạt đi đến đường núi hai bên có cây tại gió đêm bên trong khẽ đung đường côn trùng tê u vang liên tục không ngừng cùng với linh tịch phong đặc thù mát lạnh gió núi thổi tan trên người hắn tu luyện phía sau khâu nóng ven đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút linh tịch phong đệ tử bọn họ thấy dương cảnh đều là dừng bước lại cung kính con mình hành lễ trong miệng hô hảo dương sư minh bây giờ dương cảnh tại linh tịch phong có thể nói là danh tiếng mạnh mẽ nhất đệ tử có thể tại phù sơn đại bị xông đến vị trí thứ tư phần này chiến tích đủ để cho toàn bộ tông môn ghé mắt đơn t u ầ n thực lực tại linh tịch phong trong đám đệ tử trừ cái kia giải rác hai ba bị lâu dài tại bên ngoài lịch luyện sớm đã đột phá nạp khí cảnh sư minh sư tỷ dương cảnh thực lực đã là gần với đại sư tỷ tự giai văn tồn tại đối với những này còn tại nội kình cảnh giới đau khổ mài ruộng phổ thông đệ tử đến nói dương cảnh đã là cao cao tại thượng xa không thể chạm nhân vật dương cảnh từng cái gật đầu đáp lại thần xác ôn hòa không có nửa phần kiêu căng rất nhanh liền đi tới thanh tứ hào viện phía trước bước chân hắn hơi ngừng lại chú ý tới ngoài cửa viện khóa đồng tuy là mang theo lại không có c à i lên hai t i ế n cửa gỗ khép lộ ra một đạo hẹp hẹp khe hở hiển nhiên khóa cửa đã bị người mở ra dương cảnh trong lòng hơi đậu khoe miệng không tự giác nâng lên một vệ tiểu ý biết là ngưng hương sư tỉ tới hắn đi lên trước nhẹ nhàng đẩy ra hở khép cửa sân một tiếng cọt k ẹ t nhẹ văng lên phá vỡ tiểu viện yên tĩnh nhà chính xong cửa sổ bên trên lộ ra mở nhạt ảnh đến ấm áp hòa thuận vui vẻ cùng ngoài phòng cảnh đêm tạo thành t r a n l ệ rõ ràng hắn trở tay đem cửa sân nhẹ nhàng đóng lại xoay người lại liền nhìn thấy tôn ngưng hương đang từ nhà chính bên trong đi ra trong tay còn bưng một cái mới vừa lau sạch sẽ bắt xứ sư tỷ dương cảnh cười đi lên trước lên tiếng chào hỏi tôn ngưng hương nhìn thấy hắn mặt mày con thành đẹp mắt chăn g non vừa cười vừa nói mới vừa tu luyện xong thiện phòng người chạm vạng tối đến đưa c ơ m tối ta nóng một lần ngươi mau vào nhà đi ăn à, không phải vậy một hồi liền muốn lạnh dương cảnh gật đầu cười đi theo tôn ngưng hương đi vào phòng chính vừa mới tiến phòng chính dương cảnh ánh mắt liền rơi vào trên bàn bạc tiên trên b à n trừ bày b i ể n mấy cái được lấy đồ ăn hộ c ơ m bên cạnh còn để đó lượng thân xếp được chỉnh tề hoàn toàn mới háo choàng một thân là trường b à o màu xanh nhạt vật liệu tinh tế chỗ cổ á o theo lên nhàn nhạt, nhạt vân vân một cái khác thân là màu đen sâm trang phục đường may tinh miệng càng thích hợp luyện võ l ú c xuyên dương cảnh nhìn xem cái kia lượng thân y phục trong lòng đống dương ấm áp liền biết đây là sư tỷ tự tay cho chính mình may trong lòng của hắn đối sư tỷ càng thêm cảm kích từ v ả o hiểm chân môn đến nay mặc trên người y phục trên chân g à y vải trừ tông môn phát ra chế tạo trang phục bên ngoài còn lại gần như đều là tôn ngưng hương tự tay may đường may bên trong cất giấu tất cả đều là tỉ mỉ chiều cố mà còn hắn có thể nhanh như vậy liền đem hoành giang độ đột phá đến thực khí cảnh sư tỷ phía trước đưa tặng cái kê sáu viên tối tùy đan càng là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu dương cảnh đi đến bàn bắt tiên bên cạnh ngồi xuống mở ra thiện phòng đưa tới hộp cơm một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập ra trong hộp cơm mặn làm phối hợp thỏa đáng xào chay rau xanh thúy sắc cướp át món ăn mặn thì là trọn vẹn hai cân chân phẩm dị thu thịt chất thịt căng đầy màu sắc tương đỏ xem xét liền biết tư vị rất tốt. t ô n ngưng hương bưng tới một ly ấm áp nước trà đặt ở bên tay hắn ô nhu nói một hồi ngươi ăn cơm xong đem cái này lượn g thân quần áo mới thử xem nhìn có vừa người không nếu là chỗ nào mặc không thoải mái ta lại lấy về sửa lại dương cảnh cầm lấy búa kẹp một khối dị thú thịt bỏ vào trong miệng ngai nuốt lấy gật đầu cười nói sư tỷ ngươi làm y phục đường may tỉ mỉ kích thước cũng nằm đến chuẩn mặc lên người từ trước đến nay đều là cực kỳ vừa vặn t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín nội khí tăng mạnh hai chương một trăm tám mươi chín nội khí tăng mạnh hai vừa dứt lời ngoài cửa viện đỗng nhiên chuyển đến cốc cốc cốc tiếng đ ậ cửa dương cảnh nghe đến tiếng đập cửa vội vàng thả xuống b ắ t búa đối với đang muốn đứng dậy tôn ngưng hương sô tay sư tỷ ngươi ngồi ta đi mở cửa trong lòng của hắn rõ ràng lúc này tìm tới cửa khẳng định là linh tịch phong người quen tôn ngưng hương chính là vân hy phong đệ tử cùng những n à y linh tịch phong đệ tử không có gì gặp nhau dương cảnh bước nhanh đi đến cửa sân kéo cửa ra thêm cải nhìn thấy ngoài cửa viện đứng người lúc không nhịn được hơi s ứ n g sờ người tới càng là đại sư tỷ tự giai bằn nàng vẫn như càng là đại sư tỷ tự giai bằn nàng vẫn như càng lộ vẻ khí chất lỗi lạc đại sư tỷ dương cảnh hơi kinh ngạc vô ý thức nghi ngờ nói muộn như vậy ngươi tại sao cũng tới tự giai văn ánh mắt tại trên người dương cảnh nhìn l ư ớ t qua lập tức vượt qua bờ vai của hắn nhìn hướng nhà chính bên trong đạo kia mảnh k h á n h thân ảnh ánh mắt khẽ nhúc đích nàng há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng lại chỉ là t h ả n nhìn nói xem ra ta đến không phải lúc lần sau lại tới tìm ngươi nói xong tự giai văn liền quay người làm bộ muốn rời khỏi dương cảnh đ ộ i vàng đưa tay ngăn lại nàng nói ra sư thị ngươi tới chính là thời điểm ta bên này cũng không có chuyện gì ngươi đặc biệt tới là có chuyện gì muốn p â n phó sao tự gia văn khẽ lắc đầu bước chân không có dừng lại chỉ để lại một câu nhẹ nhàng lời nói không có việc gì ta đi trước ngươi bận rộn bất quá ngày mai còn muốn đại bị phải tránh tối nay không nên quá hao tổn tinh lực trước khi đại chiến cần nghỉ ngơi dưỡng s ư ớ c lời này rơi vào dương cảnh trong hai quả thực giống như một đạo kinh lôi để hắn tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ nhìn xem tự gia văn bóng lưng rất nhanh biến mất tại đường núi trong bóng đêm nửa ngày không có lấy lại tinh thần dương cảnh hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng kinh ngạc xoay người lại vừa hay nhìn thấy tôn ngưng hương từ trong nhà đi ra thời khắc này tôn ngưng hương gò má đỏ đến giống như là quả tao chín liền bên thai đều nhiễm lên một tầng mỏ à gừng đỏ cặp kia trong suốt đôi mắt ngập nước giống như là cất giấu một vũng xuân thủy mang theo vài phần ngượng bùng mấy phần c u ộ n bách dương cảnh t h ấ y thế vô ý thức kêu một tiếng sư tỷ tôn ngưng hương v ù i đầu đến thấp hơn thanh âm nhỏ như mũi bản sư đệ ta tối nay muốn trở về dương cảnh ngay vậy giống như là bị làm định thân chú đ ồ n g dạng hóa đá tại chỗ tại nguyên chỗ khắc khuôn mặt làm mở mịt l u ố n cuốn thân xác tôn ngưng hương g ư ơ n g mắt thoáng nhìn hắn bộ này ngây ngốc răng dấp cũng nhịn không được nữa phốc phốc một tiếng, cười ra tiếng. mặt mày còn cong r ă n g rớp tại m ờ nhạt ánh đến chiếu r ọ i bằng thêm mấy phần đáng yêu bên kia tự giai văn đi tại quay về chỗ ở trên đường núi dưới chân thỉnh thoảng đá bay một khoảng cản đường mạnh bụng đá cục đá nhanh như chấp lăn vào ven đường trong bụi cỏ nàng nếp h miệng nhỏ g ọ n lẩm bẩm cái này ra hỏa thật là ngày mai liền muốn tỉ thí còn muốn trước khi tỉ thí phóng thích một chút tinh lực nàng tối nay đến tìm dương cảnh vốn là tích chữ luận bản tâm tư muốn tự tay cân nhắc một chút dương cảnh thực lực hôm nay sâu cạn kết hợp với lục thiếu hoa đấu pháp chỉ điểm hắn mấy chiêu phá cục tri pháp lấy lục thiếu hoa cái k i ê u bá đạo vô song q u y ề n p h á p theo tự gia i văn dương cảnh cho dù thực lực không tầm thường có thể đối bên trên lục thiếu hoa phần thắng cuối cùng không lớn chính là lo lắng đến điểm này nàng mới cân nhắc liên tục đặc biệt đường vòng tới không nghĩ tới lại gặp được tôn ngưng hương cũng tại trong phòng đen nuốt mờ nhạt hai người ngồi đối diện nhau r ă n g r ấ p lộ ra mấy phần không nói rõ được cũng không tạ rõ được thân mật tự gia i văn lập tức cảm thấy chính mình tới có chút mạng phạm liền dứt khoát đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng phụ sơn quảng trường đã là tiếng người h ê áo vô cùng náo nhiệt chủ phong cùng bảy mạch các đệ tử nối liền không dứt tụ đến mặc các loại trang phục thân ảnh xuyên qua không ngừng kim đại phủ các đại gia tộc nhân mã cũng lần lượt đổi đến một chút gia chủ trưởng lão tại trên phủ sơn quảng trường tìm kiếm thích hợp quan chiến vị trí đi theo phía sau các nhà hạch tâm tử đ ệ đều là thần sắc trang nghiêm ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào võ đài trung ương gần nhất mấy ngày nay liên quan tới huyền c h â n môn phủ sơn đại b ị thông tin sớm đã chuyển khắp kim đại phủ phố lớn ngõ nhỏ thành toàn bộ kim đại phủ gần nhất lớn nhất thịnh sự nhất là càng về sau so tài càng là cao thủ tụ tập chiến đấu cũng càng thêm k ị liệt tự nhiên dẫn tới thế lực khắp nơi tranh nhau quan tâm đều muốn nhìn xem huyền chân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi bên trong có thể ra cỡ nào nhân tài trụ cột linh tịch phong một đoàn người cũng theo dòng người đi tới dưới lôi đài tìm cái tầm mắt chống trải vị trí đứng n g n g xa xa nhìn lại phó trên đài đã có không ít tông môn trưởng lao vào chỗ duy chỉ có đài cao bên trên môn chủ c h â u ngồi cùng bảy phong chủ c h â u ngồi còn không có mơ h a i đúng lúc này dương cảnh bỗng nhiên cảm giác được một đạo có chút ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người mình ánh mắt kia mang theo nhà huy áp nhưng lại thu phóng tự nhiên hắn vô ý thức quay đầu nhìn bất ngờ phát hiện đạo kia ánh mắt chủ、nhân. càng là tiềm long bảng đứng đầu bảng sở vân hải sở vân hải đang đứng tại tiên diễn phong đệ t ử nhóm phía trước nhất dáng người t h ẳ n g tắp một bộ áo lam nổi bật lên hắn khí chất lỗi lạc gặp dương cảnh nhìn sang hắn n i t miệng lên một vệ nhạt meo tiêu ý đối với dương cảnh khẽ gật đầu lập tức liền từ cho quay đầu đi phản phất chỉ là tùy ý thoáng nhịn dương cảnh nhữ mày trong lòng thất kinh cái này sở vân hải quả nhiên danh bất hư truyền thực lực thâm bất khả chắc dù cho cách nhau xa như vậy chỉ là phong tầm mắt tới chính mình một cái lại đều có thể tỏa ra cường hành như vậy khí cơ quả thật không hổ là tiềm long bảng đệ nhất thiên tiêu nếu là tại hoành giang độ không có đột phá thực khí cảnh phía trước cảm nhận được sở vân hải cường đại như vậy khí t r ả n g d ư ơ n g cảnh trong lòng tất nhiên sẽ cảm thấy áp lực to lớn thậm chí để hắn chịu nặng thở không nổi mà bây giờ ba môn chân công toàn bộ đột phá đến thực khí cảnh ba cốt nội khí d u n g hợp về sau uy lực tăng gọn d ư ơ n g cảnh chỉ cảm thấy chính mình cường đại trước nay chưa từng có toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng mà còn hoành giang độ đột phá cũng đại biểu cho thân pháp của hắn tốc độ đều đạt tới một cái cao hơn hoàn toàn mới cấp độ đối hắn thực lực tổng hợp lại mang đến tăng lên cực lớn cho nên cho dù là đối mặt sở vân hải bực này cường giả đ ỉ n cao trong lòng của hắn cũng không sinh ra nửa phần e ngại ngược lại dâng lên một cỗ cấp bách kích động bên kia sở vân hải thu hồi ánh mắt khoe miệng tiếu ý n h ạ t mấy phần hắn bén nhạy phát giác dương cảnh trong mắt một vệ kia không che giấu chút nào chiến ý không nhịn được cười nhẹ lắc đầu hắn thực tế không biết dương cảnh đến t ộ t cùng là nơi nào đến tự tin dám sinh ra khiêu chiến chính mình tâm tư theo sở vân hải dương cảnh hiện tại phải đối mặt cửa hải khó khăn nhất là lục thiếu hoa lục thiếu hoa trường kỳ chiếm cứ tiềm long bảng thứ ba tự thân thiên phú cao siêu lại phải tông môn phong phú khen thưởng bây giờ thực lực mạnh liền hắn đều muốn ghẽ mắt một trận chiến này dương cảnh mặc thắng nhưng muốn so lục thiếu hoa nhỏ hơn nhiều linh tịch phong đệ tử tụ tập khu vực chỗ m ã cường đi tới dương cảnh bên cạnh nói ra dương sư đệ lục thiếu hoa tên kia quyền pháp rất bá đạo xuất thủ lại hung ác lại nhanh ngươi một trận chiến này chớ suy nghĩ quá nhiều đem hết toàn lực liền tốt thắng thua đều không quan trọng thử nói đến cái gì ủ rũ lời nói phong hạ ở một bên hừ nhẹ một tiếng cứng cổ nói còn không có đánh đâu làm sao sẽ biết thắng thua dương cảnh ngay vậy cũng là khẽ gật đầu thần xác bình tĩnh trong mắt lại cất giấu một tia phong mang dương cảnh đúng lúc này một đạo hơi có vẻ thô kệ đâm thanh từ sau lưng chuyển đến dương cảnh xoay người liền nhìn thấy mã quốc lương có cái kia cắn vô cùng quen thuộc thương đi nhanh tới trên người hắn trang phục r ử a đến trắng bệnh nhưng như c ũ thẳng tắp mang trên mặt mấy phần bằng thẳng dương cảnh khẽ gật đầu xem như là bắt chuyện qua ta nhìn ngươi cùng tô mộ viện trận c h i ế n kia mã quốc lương âm thanh to mang theo vài phần kính nghệ ngươi là thật lợi hại toàn bộ hành trình đều là áp chế tô mộ viễn cuối cùng càng là triệt triệt để, để đánh bại hắn ta phía trước cũng cùng tô mộ viện giao thủ qua ba mươi chiêu không đến liền thua ở dưới kiếm của hắn Tô mộ viện thực lực s á t thực rất mạnh kiếm pháp t i n h d i ệ u nội tình cũng đủ dương cảnh đúng sự thật nói cũng không có bởi vì đánh bại đối phương liền tự ngạo m ã quốc lương lại lắc đầu n é t miệng c ư ờ i một tiếng hắn mạnh hơn không giống bại bởi ngươi sao tiếng nói dừng một chút nụ cười trên mặt hắn thu liễm m ấ y phần ngựa khí trịnh trọng lên đứng lên lục thiếu hoa rất mạnh so tô mộ viễn còn khó c u ố n hơn rất nhiều ngươi một trận chiến này nhất định muốn cẩn thận nói xong hắn nhìn chằm chằm dương cảnh một cái liền không cần phải nhiều lời nữa quang đại thương quay người rời đi dương cảnh hơi kinh ngạc nhìn xem ma quốc lương bóng l ư n g rời đi trong lòng khe nhúc đích hãn nguyên bản cho rằng chính mình tại đại b ị bên trong đánh bại mã quốc lương trong lòng đối phương bao nhiêu sẽ có chút c a m thủ lại không nghĩ rằng mã quốc lương c à n g lại như vậy bằng phẳng lỗi lạc tính tình xem ra là chính mình coi thường bị này lôi tiêu phong sư m ì n h thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt trời dần dần lên cao màu vàng q u a n g mang giải đ ầ y toàn bộ phủ sơn quảng trường đ à i cao bên trên huyền c h â n môn môn chủ tạo chân một bộ màu đen trường bảo c h ậ m r ã i đi vào chủ vị theo sát phía sau là bảy vị phong chủ đều là khí độ c h ừ n ngưng không giận tự vi đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống t i ế t chấp sự liền cầm trong tay danh sách sải bước đi đến lôi đài ánh mắt của hắn như b ư ớ c đảo qua dưới đài người đông nghìn n g h ị n đệ tử cùng t â n khách lập tức vận lên nội khí cất cao giọng nói phụ sơn đại bị vòng thứ sáu so tài chính thức bắt đầu chương một trăm chín mươi tiềm long bảng thủ thực lực một chương một trăm chín mươi tiềm long bảng thủ thực lực một trên lôi đài t i ế t chấp sự triển khai danh sách trong tay ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài lập tức vận lên nội khí cao giọng tuyên bố phụ sơn đại bị vòng thứ sáu trận đầu so tài thiên diễn phong sở vân hải đối chiến chấn nhạc phong đôi nguyên tiếng nói vừa ra hai thân ảnh một chiếc một sau lướt lên lôi đài sở vân hải một bộ áo lam thân hình thẳng tắp như tủng bước đi thong d ò n g mang trên mặt nụ cười thản nhiên toàn thân trên giới không thấy nửa phần phong mang lại tự có một c ố vực sâu núi cao khí độ thôi nguyên thì là một thân trang phục màu đen dáng người khôi ngô lưng hùm vai gấu bước chân đạp ở trên lôi đ à i phát ra tiếng vang trầm nặng khí thế hùng hồn dưới lôi đ à i dương cảnh ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào giữa lôi đ à i thần sắc càng thêm trịnh trọng hắn năm năm nằm nấm trong lòng rất là rõ ràng chỉ cần mình tại cái này một vòng đánh bại lục t i ế u hoa đưa thân t r ư ba sớm muộn nhất định sẽ cùng sở vân hải có một trận chiến vậy sẽ là quyết định phù sơn đại bị cuối cùng thứ tự mấu chốt một trận chiến cũng là kiểm tra chính mình thực lực cơ hội tốt nhất mà sở vân hải lúc trước mấy vòng trong tỉ thí đều là một chiêu n ử a thức liền nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ thậm chí liền hắn thực lực chân chính đều không thể bước đi ra căn bản nhìn không ra sâu cạn của hắn nhưng đã đến hiện tại có thể đưa thân phù sơn đại bị trước sáu đệ tử cái nào không phải thân kinh bách chiến thiên tài đứng đầu thực lực bản thân đã là cực kỳ cao cường sở vân hải lại nghĩ giống phía trước như thế không hiển sơn không lộ thủy liền đánh bại đối thủ cơ h ộ là không thể nào dương cảnh cũng đúng lúc mượn lần này cơ hội thật tốt quan sát một chút sở vân hải chiêu thức con đường cùng nội khí tu vi xem hắn thực lực đến tột cùng đến trình độ nào cũng tốt vì đó song cùng sở vân hải đối đầu làm đủ chuẩn bị sở vân hải cái này thâm tàng bất lộ tính tình thật là khiến người ta nhìn không thấu a một bên ma cường nhịn không được cảm khái lên tiếng giọng nói mang vẻ mấy phần thắng phục từ khi lúc trước hắn cầm xuống tiềm long bàng đệ nhất về sau cũng rất ít chân chính cùng người toàn lực giao thủ trong tông môn ai cũng không biết hắn hiện tại mạnh đến cái tình chẳng gì lời này ngược lại là nói đến mọi người tâm k ả m bên trong thôi nguyên cũng rất mạnh tu luyện chính là trung phẩm chân công chấn sơn quyền từng một quyền đập nát q u a dị thú xương đầu là huyền c h â n môn thậm chí kim đại phủ đều rất có danh khí thiên tài cao thủ thế nhưng giờ phút này đối đầu sở vân hải trên quảng trường gần như không có người cho là hắn sẽ thắng ánh mắt mọi người đều tập trung trên lôi đ ạ i trong lòng đều đang nghĩ thôi nguyên đến tột u cùng có thể bức bách ra sở vân hải nhiều ít thực lực sở vân hải là rất nhiều người công nhận huyền c h â n môn lời kế tiếp hoạch t â m hạt giống t u ổ i còn trẻ cũng đã đứng ở thực khí cảnh đình phong khoảng cách nạp khí cảnh cũng chỉ có một bước ngắn hắn tâm tính trầm ổn thiên phú chất tuyệt ngày sau t r ư ở n thành trên ấ t t nhiên sẽ ở ở thành trụ cột thậm thân thầng. vật, thị. huyền chân môn chủ vàng, thậm chí nhân không kinh vàng, môn Dạng này nhân vật, vô luận để ở nơi người đâu, đều bức cao có người dám vô đưa để lôi đài thiết chấp sự gặp hai người đã chuẩn bị sẵn sàng liền lại lần nữa cao giọng nói so tài bắt đầu tiếng nói vừa ra hắn liền lập tức quay người đi xuống lôi đài đem lớn như vậy lôi đài triệt để để lại cho rằng có hai người trên lôi đài thôi nguyên nhìn xem đối diện khí định thần nhàn sở vân hải hít sâu một hơi dẫn đầu ô m quyền hành lễ âm thanh to như chồng sở sư minh xin chỉ giáo sở vân hải cười nhẹ khẽ gật đầu đồng dạng đưa tay chắc tay thần sát lạnh nhạt chỉ là không có nói chuyện đôi t r ò n g mắt kia lại như giếng cổ thâm thúy để người nhìn không thấu sâu cạn thôi nguyên cũng không dây dưa ô n q u y ề n tay ỗ n g nhiên thu hồi quanh thân nội khí ẩm vàng một phát dưới chân tảng đá xanh hơi chấn động một chút hai cánh tay hắn bắp thịt quần quận ỗ n g nhiên huy quyền lao thẳng tới sở vân hải quyền phong gào thét tựa như một đầu mánh hổ xuống núi mang theo xe rách không khí vì thế hướng về sở vân hải lồng ngực tới sở vân hải nhìn xem hướng chính mình đánh tới thôi nguyên chỉ cảm thấy đối phương quyền thế hùng hồn khí thế cực mạnh trước mắt có chút sáng lên yên lặng thật lâu lấy lỏng ngược lại dâng lên một tia lâu ngày không gặp hắn thân thể có chút du lên nhẹ dọn phun ra hai chữ tới đi thôi nguyên thực lực sát thực cực mạnh q u ê n thân khí cơn nặng nề như nhạc quyền pháp thẳng thắn thoải mái cả công lẫn thủ mỗi một quyền rơi xuống đều mang thiên quân lực lượng chấn động đến lôi đại không khí vang lên nòng nòng nhưng mà tại hắn cuốn theo quyền phong tới gần sở vân hải nắm đấm mắt thấy là phải đập chúng đối phương lồng n g ự c lúc sở vân hải nhưng là thân hình không động tay phải cấp tốc nâng lên năm ngón tay khép lại phát sau mà đến trước vô cùng tinh chuẩn ngăn tại quyền phong phía trước ẩm quyền trưởng tấn công phát ra một tiếng văn trầm thôi nguyên hơi biến sắc mặt cánh tay có chút tê dại lại cũng không ngoài ý mớn hắn rất rõ ràng lấy sở vân hải thực lực tuyệt không có khả năng để chính mình đơn giản như vậy liền tổn thương đến thôi nguyên cắn răng nội khí trào lên như nước thủy triều thế công càng thêm v u n g mãnh thân ảnh của hắn trên lôi đài di chuyển nhanh chóng một quyền tiếp một quyền quyền ảnh trùng điệp trùng trùng điệp điệp giống như như mưa rông gió bao đánh về phía gần trong gang tất sở vân hải chiêu chiêu ép thẳng tới yếu hại sở vân hải n h ư n h ư cũng đứng tại chỗ dưới chân tảng đá xanh không n ú c n í c h tí nào vẹn bằng vào một cái tay phải liền mỗi lần đều có thể v h á n động tác c ung dung không đội cổ tay nhẹ chuyển ở giữa liền có thể cởi đi trên nắm tay hơn phân nửa l ự c đạo từ đầu đến cuối cũng không lui lại nửa bước một màn này để d ư ớ i đài mọi người nộn nhịp đổi sắc mặt hít sâu một hơi chuyện này chỉ có thể nói rõ sở vân hải thực lực so thôi nguyên còn muốn mạnh hơn một mảng lớn căn bản không phải một cái cấp độ đối thủ phải biết thôi nguyên đã là kim đài phủ nổi tiếng thiên tài cao thủ tại huyền chân môn bên trong cũng là thanh danh huyền hách có thể đối mặt sở vân hải lại ngay cả đối phương g ó áo đều không đ ụ tới đây chính là tiềm long bảng đứng đầu bảng cường đại cảm giác á c mách sao dưới lôi đài dương cảnh chăm chú nhìn trên lôi đài nhất cử nhất động song q u y ề n không tự giác có chút nắm chặt thần sắc càng thêm nghiêm trọng hắn âm thầm nghĩ ngợi nếu như đổi lại chính mình có thể làm được hay không s ở vân hải loại này trình độ hắn vừa vặn đem hoành giang độ đột phá đến từ khí cảnh ba môn chân công dung hợp thực lực có thể tăng gọn hẳn là cũng có thể ngăn cản thôi nguyên thế công nhưng dù sao cũng là vừa vặn đột phá nội khí trưởng không còn chưa đạt tới hòa hợp chi cảnh chưa hẳn có thể có s ở vân hải như vậy ung dung không đội dương cảnh trong lòng không khỏi cảm cái thật sự là không thể coi thường anh hùng thiên hạ thôi nguyên đã đầy đủ cương đại lại như cũng cùng sở vân hải có tranh lệch ự c lớn mà chính mình có thể một đường đi đến hiện tại tuy nói chủ yếu dựa vào là tự thân thiên phú nhưng cũng có bảng phụ trợ một ít tìm đường chết mà sở vân hải vậy mà có thể bằng vào sức một mình đạt tới trình độ như vậy phần này thiên phú thật sự là khá tốt sở vân hải có khả năng tại ngắn như vậy trong khoảng cách triệt để ngăn lại thôi nguyên cuồng phong bạo vũ tiến công đủ để nhìn ra hắn đã triệt để khống chế cuộc tỷ thí này thế cục đúng lúc này trên lôi đ à i sở vân hải nhàn nhạt mở miệng âm thanh bình tĩnh không lay động ta tiếp ngươi hai mươi chiều ngươi cũng tiếp ta mấy chiều đi tiếng nói vừa ra nháy mắt sở vân hải cuối cùng đ ộ n g hắn chân phải nhẹ nhàng một bước phóng ra thân hình giống như xúc điệu thành thốn trong chớp mắt liền đến thôi nguyên bên cạnh tay phải nâng lên trưởng phong lăng lệ hướng về thôi nguyên bả vai đánh tới thôi nguyên sắc mặt đột biến căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể vô ý thức h uy quyền đón đỡ và o ảnh quyền trường lại lần nữa chạm vào nhau thôi nguyên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực theo cánh tay t u ô n ra mà đến chấn động đến hắn khí hết xôi trào cả người bịnh bịnh bịnh hướng về sau liền lùi mấy bước dưới chân tảng đá xanh bị dâm đến rách ra mấy đạo vân sở vân hải thân ảnh tựa như ảnh tùy hình lại là một trưởng đánh tới trưởng thế so trước đó càng thêm rất mạnh mang theo một cỗ không cách nào kháng cự huy áp lần này thôi nguyên lại lần nữa nâng q u y ề ngăn n cản lại chỉ nghe răng r ắ c một tiếng văng nhỏ hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê giận n ắ m đấm lại bị cỗ này cường đại khí lực chấn động đến vỡ ra cả người nháy mắt mất đi phòng ngự chương một trăm chín mươi tiềm long bảng thủ thực lực hai chương một trăm chín mươi tiềm long bảng thủ thực lực hai ngay sau đó thôi nguyên liền trơ mắt nhìn sở vân hải bàn tay nhẹ nhàng khắc ở ngực của mình một cỗ nhu hòa lại lực lượng bá đạo nháy mắt tràn vào thể nội thôi nguyên chỉ cảm thấy toàn thân mềm mũn nội khí nháy mắt tán loạn sau một khắc thôi nguyên liền bị sở vân hải một t r ư ờ n g này đánh đến hai chân cách mặt đất cả người giống như như d i ợ u đ ấ t dây thẳng tắp bay ra lôi đ à i sở vân hải nhìn xem thôi nguyên giống như d i ợ u đ ấ t dây bay ra lôi đ à i cuối cùng rơi đập tại trên mặt đất không khỏi khe khẽ thở dài lắc đầu bất đắc dĩ phía trước mấy vòng trong tỉ thí hắn gặp gỡ đối thủ thực lực đều cùng hắn khác rất xa hắn chưa hề đi ra toàn lực bất quá là lựa gạt ứng phó mấy chiêu liền kết thúc chiến đấu lần này thôi nguyên thực lực được cho là không tầm thưởng quyền pháp cưỡng mãnh căn cơ v hắn muốn nghĩ thật tốt so tài một phen vì thể nghiệm nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu cảm giác còn đặc biệt ngường thôi nguyên hai mươi chiều tùy ý đối phương như mưa rông gió bao tiến công nhưng ai có thể nghĩ đến chính mình chân chính bản lực xuất thủ bất quá hai chiều thôi nguyên liền đã không t i ế p nổi sở vân hải đứng lặng tại giữa lôi đ à i gió sớm vất qua hắn áo lam tay áo nhẹ nhàng tung bay đáy mắt của hắn lại lướt qua một k i a khó mà che giấu cao thủ tịch m ị c h tí vị thôi nguyên thực lực đã coi như là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật bằng không thì cũng không có khả năng tại cao thủ tụ tập phù sơn đại bị bên trên đưa thân trước sáu nhưng dù vậy hay là ngăn không được hắn toàn lực xuất thủ hạ hai chiêu đương nhiên có lẽ cũng cùng thôi nguyên phía trước công liên tiếp hai mươi chiêu có quan hệ dù sao một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy và tiếng thì kiệt thôi nguyên tại công liên tiếp hai mươi chiêu lại liền để hắn lui lại nửa b ư ớ c đều làm không được dưới tình huống trong lòng sợ rằng cũng sớm đã nhục trí khí thế phát triển mạnh mẽ tự nhiên cũng liền không tiếp nổi hắn đến tiếp sau phản kích cùng lúc đó tại sở vân hải nhẹ nhàng hai trưởng đánh bại thôi nguyên n ấ y mắt toàn bộ phù sơn quảng trường đều là bỗng nhiên yên tĩnh lấy ngàn mà tính huyền trân môn đệ tử trong đầu cũng không khỏi hiện ra vừa rồi s ợ vân h ạ i xuất thủ tình cảnh cái kia nhìn như hời hợt hai trưởng lại ẩn chứa tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng một trưởng đẩy lui thôi nguyên một trưởng đánh tan đối phương phòng ngự nước chảy mây trôi cử c h ọ n được k i n h tất cả mọi người bị cả kinh không ngậm m i ệ n g được khắc khuôn mặt là khó có thể tin tần h sắc trên phụ đài tô gia đại trưởng lão tay v ố t chòm d â u tay có chút dừng lại sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên lôi đài đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chầm giọng nói nhỏ đây chính là tiềm long bảng đệ nhất thực lực sao quả nhiên thâm bất khả chắc tô mộ viễn lúc trước từng tại trên tiềm long bảng xếp tới thứ t khoảng cách thế r ư ớ c c ba ỉ đỉnh có bước Cái cảm giác phục, cảm thấy tô mộ thực lực cũng cùng một một mộ tiềm kém rất tô thấy tô tính thể bảng bảng, bảng người ngắn. này lần nhiều không viễn liền không đăng long đứng không đứng đầu bảng, cũng sẽ không cùng đứng đầu để đ ra sẽ nhưng qua xa. t ế n h hiện tại chính mắt thấy sở vân hải thực lực tô ra đại trưởng lão mới xem như triệt để minh bạch tô mộ viễn cùng sở vân hải so sánh t r ê n h lệch vẫn còn rất lớn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ đối thủ tiên t ĩ n h bất quá kéo dài nháy mắt dưới lôi đài liền sôi trào các đệ tử nghị luận ở mỹ trong thanh â m khó nén sợ hai thằng p h ụ tạ tiên sở sư minh cũng quá mạnh đi thôi nguyên sư minh quyền pháp mạnh như vậy vậy mà không tiếp nổi hắn hai chiêu đây chính là tiềm long bảng đứng đầu bảng cảm giác gác bách sao quả thực quá mạnh phía trước còn cảm thấy sở sư minh thắng được nhẹ nhõm bây giờ mới biết không phải là đối thủ quá yếu là sở sư minh quá mạnh những cái kia trước đến quan chiến phủ thành gia tộc con cháu giờ phút này cũng đều ngậm miệng không nói âm thanh khắp khuôn mặt là rung động bọn họ vốn cho rằng nhà mình thiên tài tử đệ đã được cho là xuất sắc có thể giờ phút này cùng huyền c h â n môn sở vân hải so sánh mới biết được tự thân cùng huyền trân môn thiên tài đứng đầu ở giữa có cỡ nào trên lệnh c ự lớn đó là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách dưới lôi đài trong đám người dương cảnh chăm chú nhìn lôi đài trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc sở vân hải thực lực so hắn dự đoán còn phải mạnh hơn mấy phần cái kia hai trưởng nhìn như đơn giản kỳ thực cẩn chứa đ ố i lực lượng cực hạn t r ư ở n g khống cưng n u cùng tồn tại thu phát tự nhiên nếu như chính mình còn không có đem hoành giang độ đột phá đến thực khí cảnh ba môn chân công nội khí không có dung hợp đối đầu sở vân hải cơ hội là t h u a không nghi ngờ xung quanh p h ò n g hạng nhan thành long lâm tử hoành mấy người cũng đang thất giọng thảo luận sở vân hải kinh người biểu hiện giọng nói mang vẻ một tia thắng phục mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong t i ế t chấp sự lại lần nữa đi đến lôi lại hán dọn một cái cất cao giọng nói vòng thứ sáu trận đấu so tài thiên diễn phong sở vân hải thắng vừa dứt lời h ắ n liền lập tức tuyên bố trận tiếp theo so tài danh sách vòng thứ sáu trận thứ hai so tài lôi tiêu phong bạch tử vũ đối chiến chủ phong giang lâm u y ê n cùng lúc đó hai thân ảnh đã thả người nhảy lên đài theo t i ế t chấp sự tuyên bố bắt đầu bạch tử vũ cùng giang lâm u y ê n nháy mắt chiến làm một đoàn bạch tử vũ một thân trang phục mười ngón tre ú lanh trả bộ tu luyện phẩm chân công huyền âm trảo phối hợp chúng phẩm chân công truy phong bộ hai môn võ học đều là đã đạt đến thực khí cảnh định phong thân pháp linh động như quỷ mị dưới chân bộ pháp biến ảo khó lường chào pháp càng là âm tàn xảo trá chiêu chiêu thẳng đến giang lâm viên quanh thân yếu hại xuất thủ chính là s á t chiêu giang lâm viên thì là cầm trong tay một cây sáng như bạc trường thương khí độ trầm ồn như núi thương pháp cưng manh b ã đạo mũi thương phun ra nuốt vào lệnh thấu x ư ơ n g hà n quang mỗi một lần q u é t ngang đâm đều mang khai bia liệt thạch vì thế hai người thân ảnh giao thoa chào ảnh cùng thương mang trên lôi đài không ngừng va chạm phát ra trận, trận trói hai tiếng sắt thép va chạm bàn về thế công bạch tử vũ rõ ràng chiếng chiế hắn truy phong bộ để hắn giống như n h giỏi trong x ư ơ n g từ đầu đến cuối dính tại giang lâm viên bên người t r à o ảnh kín không kẽ hở ép đến giang lâm viên liên tiếp lui về phía sau nhưng giang lâm viên cũng không phải dễ tới bối phận thương pháp của hắn trông coi ngự nghiêm mật cán thương hoành ngăn dựng t h ẳ n g ngăn đem quanh thân hộ đến giọt nước không l ọ t cho dù bị động nhưng cũng có thể vững vàng kiên trì không thấy nửa phần b ố i r ố i b ạ c h tử vũ trên mặt sớm đã không có phía trước lúc đối chiến nhẹ nhàng thoải mái thay vào đó là một phái trinh trọng hắn có thể cảm g i á được giang lâm viên thương pháp tư mãnh nội khí hùng hậu mỗi một lần va chạm đều chấn động đến cổ tay hắn Không phải chuyện đơn giản. trong n h y mắt hai người đã giao thủ mười bảy chiêu thứ mười tám chiêu lúc bạch tử vũ trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc hắn b ỗ n nhiên đem truy phong bộ thôi động đến cực h ạ n thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi giang lâm viên đâm tới mũi thương đồng thời cổ tay xoay chuyển huyền â m chảo sát chiêu đột nhiên sử dụng ra đầu ngón tay thẳng đến giang lâm viên dưới xương sừn bỏ trống giang lâm viên con người đột nhiên co lại trong lúc đội vã hồi thương đó nữa cũng đã chậm một bước chỉ nghe suy một tiếng văng nhỏ đầu ngón tay sát qua giang lâm viên bạ bay mang theo một sợi viết hoa giang lâm viên bị đau thương pháp lập tức trì trệ b ạ c h tử vũ thừa cơ đội theo một t r ư ờ n g in tại lồng ngực của hắn giang lâm viên như gặp phải trọng kích cả người bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào lôi đài trên l ă n g can cổ họng ngọn n g ọ t một ngụm máu tươi phun ra ngoài trường thương trong tay cũng rời tay bay ra đập ầm ầm tại trên mặt đất hắn dãy ruổi lấy muốn đứng dậy lại trung quy là khí lực không tốt chỉ có thể cười khổ hô ta nhận vua b ạ c h tử vũ đứng tại chỗ có chút thở hồn hẹn trên trán chảy ra mồ hôi m ị n h i ệ n nhiên trận chiến đấu này hắn cũng đã là xuất toàn lực dưới lôi đài dương cảnh đem một trận chiến này mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn ở trong mắt khe gật đầu vô luận là bạch tử vũ hung ác chảo pháp hay là giang lâm uyên cương mạnh thương pháp thực lực đều không thể khinh thường nhất là bạch tử vũ vừa rồi cái kia trí mạng thứ mười tám chiều thế công hung ác nắm bắt thời cơ đến vừa đúng dù cho dương cảnh nhìn cũng không khỏi trong lòng căng thẳng chỉ là tại sở vân hải hai chiêu đánh bại thôi nguyên phụ trợ bên dưới bạch tử vũ mười tám chiêu mới đánh bại giang lâm uyên phần này chiến tích ngược lại lộ ra không có trói mắt như vậy nhưng dương cảnh trong lòng rõ ràng đây là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành ví dụ như giang lâm uyên thực lực vốn là so với thôi nguyên càng mạnh một bậc thương pháp cả công lẫn thủ tính bền dẻo mười phần ví dụ như giang lâm n g u y ê n từ đầu đến cuối đều không có b ư ơ n g lòng trong lồng ngực cái kia một hơi đem hết toàn lực ứng đối đến cuối cùng một khắc đương nhiên không thể phủ nhận là bạch tử vũ thực lực có lẽ đúng là muốn so sở vân hải yếu hơn một bậc phù sơn quảng trường bên trên tiếng nghị luận vẫn như c ũ liên tục không ngừng nhưng còn xa không có vừa rồi sở vân hải chiến thắng lúc như vậy sôi trào doanh động hiệu quả cũng muốn không lớn lắm lúc này t i ế t chấp sự đi đến lôi đài cao giọng tuyên bố vòng thứ sáu trận thứ hai so tài lôi tiêu phong bạch tử vũ thắng tiếng nói vừa ra hắn hơi ngưng lại ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài lập tức cất cao giọng nói tiếp xuống tuyên bố vòng thứ sáu trận thứ ba so tại thanh hư phong lục thiếu hoa đối chiến linh tịch phong dương cảnh dương cảnh nghe vậy hít sâu một hơi thần sắc bình tĩnh c ấ t bước hướng về trên lôi đài đi đến sau l ư n g truyền tới phòng hạ lâm tử hoành đám người cao giọng động viên đóng thanh cùng lúc đó đại cao bên trên huyền trân môn môn chủ t à o chân ánh mắt rơi vào ngay tại lên đài dương cảnh cùng lục thiếu hoa trên thân nhữ mày trong mắt lóe lên một vệ hứng thú hắn chậm rãi thả ra trong tay chân trả nói khẽ hai người này một cái là tiệm lòng bảng thứ ba số ba hạng giống trong tông môn cũng coi là thành danh đã lâu một cái là năm nay lớn nhất hát mã đệ tử lực lượng mới xuất hiện các ngươi nói hai người này người nào có thể thắng được trận này một bên phần dương phong chủ tạo huyền nghe vậy nhịn không được khẽ cười nói môn chủ ta cũng cảm thấy dương cảnh tiểu tử này không sai là cái rất có tiềm lực đệ tử song võ đồng tu công thủ đều rất kinh người nhưng phải thừa nhận h ắ n g quật khởi thời gian quá ngắn nội tình trung quy là kém chút thực lực bây giờ khẳng định vẫn là không bằng lục thiếu hoa theo ta thấy không có gì bất ngờ xảy ra một trận chiến này chiến thắng hẳn là lục thiếu hoa chương một trăm chín mươi mốt đưa thân chứ ba môn chủ tâm tư một chương một trăm chín mươi mốt đưa thân chữ ba môn chủ tâm tư một phù sơn quảng trường một chỗ vũ văn minh r ắ c đứng tại rộn rộn ràng ràng trong đám người bên hai đều là liên tục không ngừng tiếng nghị luận đều không ngoại lệ đều vây quanh trên lôi đài sắp giao thủ lục thiếu hoa cùng dương cảnh dương cảnh có thể là thật lợi hại à một đi ngang qua quan trọng tướng liền tô mộ viễn đều thua ở trong tay hắn tuyệt đối là năm nay phù sơn đại bị lớn nhất h á mã lời tuy như vậy có thể lục thiếu hoa dù sao cũng là tiềm long bảng thứ ba thiên tiêu thành danh nhiều năm thực lực t â m bất khả trác dương cảnh muốn thắng sợ là không dễ dàng ta vẫn là cảm thấy lục thiếu hoa sẽ thắng dù sao nội t ì n h còn tại đó dương cảnh quật khởi quá nhanh căn cơ khẳng định không có lục thiếu hoa vững chắc các loại âm thanh đan vào ở bên hai có người không che giấu chút nào đối dương cảnh khanh lợi cũng có người chắc chắn lục thiếu hoa sẽ cười đến cuối cùng vũ văn minh giác nghe lấy những cái k i a đối dương cảnh lợi ca tụng s á t mặt không khỏi âm trầm đến có thể c h ả y ra nước hai tay càng l à t ạ i trong tay háo xít sao nắm chặt nắm tay hắn h ừ lạnh một tiếng âm thanh trầm giọng nói xem ra đại gia cơ bản đều vẫn là cho rằng lục thiếu hoa sẽ thắng đứng tại bên cạnh hắn một tên thanh bảo ngoại môn đ dương cảnh liền tính gần đây quật khởi tình thế rất mạnh liên tiếp đánh bại cường đ ị c h nhưng dù sao nội t ì n h nông cạn ngày tháng tu luyện ngắn ngủi cùng lục thiếu hoa bực này tiềm lòng bảng trước ba thiên hữu kiêu so sánh trên lệnh vẫn còn rất lớn một trận chiến này lục sư minh tất thắng không thể nghi ngờ vũ văn minh giác nhàn n h ạ t khẽ gật đầu có thể sắc mặt vẫn như c ũ khó coi không quản c u ộ c tỷ thí này ai thua ai thắng dương cảnh có thể xông đến phủ sơn đại bị bốn vị trí đầu đã là danh chuyển toàn bộ kim đại phủ coi là nhất phi t r u tiên nghĩ tới đây vũ văn minh giác trong lòng liền có chút phiền mượn trước đây hắn còn ỉ vào ra thế bản thân bối cảnh cùng với tài nguyên nhân mạch nghĩ đến tìm cơ hội hung hăng giáo hấn dương cảnh một trận nhưng hôm nay nhìn xem dương cảnh tình thế trong lòng của hắn nhưng là c h ị u nặng liền một tia khiêu khích suy nghĩ đều không sinh ra tới bên kia trong đám người giả ngọc lượng nhón mũi chân ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên lôi đài đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trong lòng không khỏi dâng lên một trận hối hận hối hận đau thấu tim gan qua nhiều năm như vậy hắn tại linh tịch phong ngoại môn một mực mọi việc đều thuận lợi cùng rất nhiều m ư i bái nhập đệ tử ngoại môn giao hảo Làm những ư phương chưa phương như vậy quật ngày nói trắng chính nghĩ còn quan lên cũng n có gió, cái tiềm đối khởi mối đối diều diều hai. đặt một tử thừa tạo tốt một ra gặp sau cực lực, lúc rắc hệ, h là sớm đệ dịp bị năm này hắn cũng xác thực kết giao không ít thiên phú không tồi đệ tử có thể mà lại liền nhìn nhầm dương cảnh ai có thể nghĩ tới lúc trước cái k i a căn cốt vẹn vẹn b ắ t phẩm thường thường không có gì lạ dương cảnh sẽ đi đến hiện tại tình trạng này nếu là lúc ấy có người nói cho hắn dương cảnh ngày sau có thể đưa thân p h ụ sơn đại bị bốn vị trí đầu danh chấn kim đại phủ giả ngọc lượng không những sẽ không tin tưởng sẽ còn chửi ầm lên đối phương là phạm vào bệnh tâm thần nói hiệu nói vượt nhưng bây giờ hiện thực liền bày ở trước mắt để hắn liền hối hận chỗ c h ố n g đều không có mặc dù về sau làm bổ cứu nhưng vết rách đã sinh hối hận thì đã muộn trên lôi đài dương cảnh cùng lục thiếu hoa riêng phần mình đứng tại lôi đài một bên xa xa rằng co dương quang vẩy vào trên thân hai người lục thiếu hoa một thân màu đỏ trang phục thân hình khôi ngô quanh thân mơ hổ lộ ra một cỗ bá đạo khí thế dương cảnh thì là toàn thân áo đen trang phục dáng người thẳng tóc thần xác bình tĩnh ánh mắt sắc bén như ưng giữa hai người ngăn cách mấy trượng khoảng cách vô hình khí thế ở giữa va chạm không khí phản phất đều thay đổi đến ngưng trệ t i ế t chấp sự cất bước đi đến giữa lôi đài ánh mắt tại trên thân hai người nhìn lướt qua gặp hai người đều là chuẩn bị sẵn sàng liền cất cao giọng nói so tài bắt đầu tiếng nói vừa ra hắn liền lập tức q u a y người bước nhanh đi xuống lôi đài lục thiếu hoa dẫn đầu phá vỡ yên lặng hắn nhìn hướng dương cảnh khoe miệng hơi d ư ơ n g lên câu lên một vệ tự tin độ con g quen thân bá đạo khí chẳng nháy mắt tràn g ậ p ra phản phất liền quanh mình tia sáng đều ảm đạm mấy phần dương cảnh thì là khuôn mặt ngưng trọng hai mắt chăm chú nhìn lục thiếu hoa song quyền có chút nắ thể khí nội nội ba cố khí đã lục ặ n yên bận chuyển lại, trận điện sẵn g sàng. lại, l thiếu hoa nhũng cảnh mày tựa hồ có chút ngoại ý muốn dương cảnh sức mạnh lập tức khẽ cười nói hào tiệp tử có dũng khí chỉ là hy vọng ngươi thực lực có thể cùng ngươi lá gan một dạng để ta hài lòng tiếng nói vừa ra nháy mắt hai người gần như đồng thời động dưới chân đ ỗ n g nhiên phát lực hướng về đối phương chạy gấp mà đi dương cảnh tâm niệm vừa động đan điền bên trong hai cỗ nội khí nháy mắt bị điều động đứng lên loạn nhạc ấn bá đạo nội khí cùng bất phôi chân công hùng hậu nội khí giống như hai cái lao nhanh sông lớn cấp tốc đan vào quân quanh dung hợp thành một cỗ cương mánh vô song lực lượng mà cỗ thứ ba nguồn gốc từ m à n h giang đội nhẹ nhàng nội khí thì vẫn như cũ chiếm cứ tại đàn điền chỗ sâu giống như ngủ say mánh ổ đây là hắn áp đáy h ỏ con bài chưa lận không đến mất đắc di tuyệt sẽ không tùy tiện vận d ụ n dương cảnh trong lòng rõ ràng chính mình trước tiên cần phải cân nhắc một chút lục thiếu hoa chân chính thực lực cái này hai cỗ nội khí dung hợp phía sau uy năng đã đầy đủ cường hành liền tính lục thiếu hoa mạnh hơn chính mình cũng đủ để ngăn chặn một hai nếu là tình hình không ổn lại đem cỗ thứ ba nội khí dung nhập trong đó đến lúc đó thực lực tất nhiên lại lên một bậc thang m ê n mông nội khí theo kinh mạch trào lên mà ra giống như nước thủy triệu bao trùm tại dương cảnh song quyền bên trên quyền diện mơ hồ nổi lên một tầng nhàn nhạt rực rỡ. trong c h ư ớ c mắt hai người liền tại giữa lôi đài gặp nhau không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chiêu thức đều là đấm ra một quyền quyền phong trạm vào nhau、Ấm. một tiếng đinh t h á i nhức góc t r ầ m đục nổ tung mạnh mẽ sóng khí lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán cuốn lên đẩy trời bụi đất bốn phía lôi đại không khí đều đang rung động kịch liệt lục thiếu hoa thân thể vẹn vẹn hơi trao đảo một cái liền vững vàng đứng vững thân hình trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười tự tin mà dương cảnh thì là bị một cỗ hùng hồn lực đạo chấn động đến liên tiếp lui về phía sau hai bước dưới chân tảng đá xanh bị dấm ra hai đạo nhàn nhạt, nhạt dấu vết cánh tay cũng chuyển tới tê dại một hồi cảm giác phen này cứng đôi cứng va chạm lập tức phân cao thấp rõ ràng là lục thiếu hoa chiếm cứ thượng phong t h ư n g quái lục thi âm thanh c h ấ n t o à n trường trong mắt lóe ra vẻ hưng p h ấ n cất cao giọng nói lại đến từ phù sơn đại bị bắt đầu đến nay dương cảnh là một cái duy nhất có thể trên lôi đ à i cùng hắn chính diện đối cứng một quyền đối thủ đệ tử khác tại dưới tay hắn căn bản sống không qua ba năm chiều giờ phút này hắn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều tại s ô i trào chiến ý càng thêm nồng đậm dương cảnh lắc lắc tê dại cánh tay khoe miệng cũng câu lên một vệ chiến y dâng trào đủ cười hắn có thể cảm giác được lục thiếu hoa trên nắm tay lực lượng mạnh mẽ đến đâu đây mới thật sự là kình địch hắn không trần trờ chút nào dưới chân bộ pháp xê dịch lại lần nữa u y quyền hướng về lục thiếu hoa công tới. q u ê ý lục thiếu hoa thế công làm sao hông ánh đều có thể vững vàng ngăn lại ngẫu nhiên còn có thể bắt lấy khe hở phản kích một hai chiêu ép đến lục thiếu hoa không thể không trở về thủ dưới lô đài mấy ngàn đôi ánh mắt chăm chú nhìn trên lôi đài kịch liệt so tài liền không dám thở mạnh một cái chương một trăm chín mươi mốt đưa thân t chứ ba môn chủ tâm tư hai chương một trăm chín mươi mốt đưa thân t chứ ba môn chủ tâm tư hai trên quảng trường tiếng nghị luận liên tục không ngừng nhưng lại đều tận lực t h ấ p r ộ n g quả nhiên vẫn là lục thiếu hoa càng mạnh à q u y ề n thế quá mạnh dương cảnh vẫn luôn tại bị động phòng thủ không thể nói như thế dương cảnh c ó thể cùng lục thiếu hoa đánh lâu như vậy đã rất lợi hại đổi lại là người khác đã sớm b ạ i một trận chiến này so phía trước hai chàng đặc s ắ nhiều hai người đều là cứng đôi cứng đánh qua kịch liệt đúng lúc này trên lôi đ à i lại là một tiếng vang thật lớn hai người lại lần nữa từng quyển chạm vào nhau lần này lục thiếu hoa bị chấn động đến lui về sau một bước nụ cười trên mặt cuối cùng thu liễm mấy phần mà dương cảnh thì là liên tiếp lui về phía sau ba bốn bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình dương cảnh nhẹ hít một hơi trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc bén tinh mang tâm ý của hắn khẽ động đan điền chỗ sâu cô kia từ mảnh giang độ đột phá thực khí cảnh phía sau ngưng luyện ra nhẹ nhàng nội khí nháy mắt bị dẫn động cỗ này nội khí giống như trong núi thanh tuyển lưu chuyển ở giữa mang theo phiêu giật linh động khí tức cùng lúc trước hai cỗ cương mánh nặng nề g h nội khí hoàn toàn khác biệt tại dương cảnh tinh chuẩn điều khiển bên dưới cỗ này nhẹ nhàng nội khí giống như như du long thoát ra cấp tóc hướng về đan đ i ể n trung ương cỗ kia ra hòa phía sau cương mánh nội khí tập hợp mà đi ba cỗ nội khí đan vào quân quanh phát ra một trận nhỏ xíu vụ vụ phản phất dòng ngâm h ổ gầm bất quá trong nháy mắt dương cảnh đan đ i ể n bên trong nguyên bản r i ê n phần mình chiếm cứ nội khí liền triệt để dung hợp làm một cỗ cảng cường đại hơn hồng hậu tinh thuần nội khí cỗ này nội khí trong đan điền ch mơ hồ lộ ra một cỗ cương nhu cùng tồn tại vì thế xa so với phía trước hai cỗ nội khí dung hợp lúc muốn cường h à n h mấy phần đối với bây giờ dương cảnh đến nói theo đem hoành giang độ đột phá đến thực khí cảnh trong tay hắn tương đương với nhiều hai tấm con bài chưa lật một lá bài tẩy chính là cỗ này từ hoành giang độ ngưng luyện ra nhẹ nhàng nội khí cỗ này nội khí tiềm ẩn tại đan điện chỗ sâu người khác căn bản không thể nào nhìn thấy liền tính theo nội khí dung hội hắn thực lực tăng vọt người khác tối đa cũng chỉ là có chỗ suy đoán không cách nào xác định hắn đến tội cùng giấu bao nhiêu con bài chưa lật một cái khác tấm áp chủ bài thì là hoành giang độ đột phá thực khí cảnh về sau thân pháp cùng tốc độ đột nhiên tăng lên phần này tăng lên đ ố i hắn thực lực tổng hợp tăng phúc cực lớn đủ để cho hắn trong đối chiến chiếm cứ tuyệt đối ưu thế tốc độ chỉ là trong lòng của hắn rõ ràng một khi đem tăng v ọ o phía sau thân pháp cùng tốc độ triển lộ ra người khác tự nhiên có thể nhìn ra hắn đã xem môn thứ ba c h â n công đột phá đến thực khí cảnh đến lúc đó cỗ kia ẩn tàng nội khí con bài chưa lật tự nhiên cũng sẽ bị người đ o á n ra tại cuối cùng đoạt được phù sơn đại bị đầu danh phía trước d ư ơ n g cảnh hay là nghĩ đến tận lực ẩn tàng một chút thực lực cho nên giờ phút này hắn cũng không thi triển cái kia càng nhanh càng tinh diệu hơn thân pháp mà là lựa chọn đem cỗ thứ ba nội khí triệt để dung hội dùng cái này thu hoạch được càng thêm cường hoành nội khí g i a t r ỉ dương cảnh ngưng thần tĩnh khí cấp tốc vận chuyển đoạn nhạc lớn tâm pháp cỗ kia dung hợp phía sau cường hoành nội khí giống như lao nhanh sông lớn ở trong kinh mạch phi tốc r u tẩu những nơi đi qua kinh mạch truyền đến một trận ấm áp kế ẩm sương cảm giác cỗ này tinh thần vô song nội khí toàn bộ tràn vào bàn tay cùng trên nắm tay q u y n diện mơ hồ nổi lên một tầng nhàn nhạc, nhạc kimang k h a n h mình không khí đều phản phất bị cỗ khí thế này chèn ép đến có chút và mèo lục thiếu hoa gặp dương cảnh đứng tại chỗ yêu tức tưởng rằng hắn là lúc này hư l ệ n h một tiếng lại lần nữa uy q u y ề n nào h tới quyền phong g à o thét vẫn như cũ mang theo khai bia liệt thạch vì thế ép thẳng tới dương cảnh mặt dương cảnh nước mắt trong mắt hàn quang l o ạ lên không tránh c h n g né đồng dạng đấm ra một q u y ề n và anh quyền cung quyền ầm vang va chạm nổ vang như s n g trên lôi đài đột nhiên vang lên mạnh mẽ sóng khí bốn phía k h u y ế t tán đem bốn phía lôi đài bụi đất c u ố n lên lao cao lục thiếu hoa sắc mặt đột nhiên t h c h biến chỉ cảm thấy một cỗ xa so với phía trước cường h à n h một mảng lớn cự lực giống như là biện gầm từ dương cảnh trên nắm tay tuôn ra mà đến cỗ lực lượng kia cương mánh bên trong mang theo một kia linh động càng là để hắn căn bản không thể nào tá lực cùng lúc đó một cỗ hùng hồn sắc bén nội khí theo từng quyển va chạm tiếp xúc điểm như là thép bội chui vào cánh tay của hắn theo kinh mạch bay thẳng đàn điện trong cơ thể hắn nội khí trong lúc đội v ã n g h ê n kích lại giống như châu chấu đa xe nháy mắt bị cỗ này cường hành nội khí đánh tan dương cảnh đứng tại chỗ không n ú c nhích tí nào dưới chân tảng đá xanh liền một k i a vết dạn g đều không có mà lục thiếu hoa thì là như gặp phải trọng kích cả người bịch, bịch bịch hướng phía sau liền lùi lại sáu bảy bước mỗi một bước rơi xuống đều đem trên lôi đài tảng đá xanh dẫm đến khe run mãi đến sau lưng đụng vào lôi đài lan can mới khó khăn lắm ổn định thân hình lục thiếu hoa kinh hãi ngầm đầu nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin hắn làm sao cũng nghĩ không thông mới vừa rồi còn bị chính mình áp chế dương cảnh làm sao biết đột nhiên thay đổi đến cường đại như thế cùng lúc đó toàn bộ phụ sơn quảng trường bên trên đều là một mảnh x ô n x a o mấy ngàn tên đệ tử cùng phụ thành gia tộc con cháu nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ tiếng nghị luận giống như nước thủy triều nổ tung chuyện gì xảy ra vừa rồi dương cảnh rõ ràng còn rơi xuống hạ phòng làm sao đột nhiên liền để lại lục thiếu hoa lực lượng kia cũng quá mạnh đi lục thiếu hoa lại bị đẩy lui sáu bảy bước dương cảnh đến cùng giấu bao nhiêu cái này thực lực tăng vọt đến cũng quá kinh khủng đậu phộng chuyện gì xảy ra tình thế làm sao đột nhiên lại biến t r ờ i ạ dương cảnh chẳng lẽ đánh bại lục thiếu hoa không được trực tiếp từ tiềm long bảng người thứ hai mươi ba lên tới tiềm long bảng thứ ba thứ ba ta nhìn thứ hai cũng rất có thể à ai ra thật không nghĩ tới hắn một đường chiến đến bây giờ vậy mà còn ẩn giấu đi như vậy nhiều thực lực tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn xem trên lôi đài dương cảnh mới vừa rồi còn rõ ràng bị lục thiếu hoa đẻ lên đánh hắn giờ phút này lại như vực sâu núi cao đứng ở giữa lôi đài khí thế như hồng trên đ ể chiếm cứ tuyệt đối t h ừ a phong đài cao bên trên môn chủ t à o chân hai mắt hít lại hẹp dài đôi mắt bên trong hiện lên một vệ khó mà che giấu kinh ngạc đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập trước người bàn t r à khoe miệng hơi d ư ơ n g lên trong lòng c ư ờ i t h ầ m lần này tổ chức phụ sơn đại bị thật là một cái anh minh quyết sách quả thật là câu ra một con cá lớn tiểu từ này dấu thật là sâu a ánh mắt của hắn khóa chặt trên lôi đài dương cảnh trong lòng không nhịn được phỏng đoán chỉ là không biết hắn đến tột cùng dựa vào cái gì nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế chẳng lẽ là đem môn thứ ba chân công cũng đột phá đến thực khí cảnh hay là có cái khác thủ đoạn nào đó bên cạnh bảy vị phong chủ cũng là sắc mặt khẽ giật mình lúc trước còn mang theo vài phần tùy ý thần sắc nháy mắt thu lại nhìn hướng trên lôi đài ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng nghiêm túc rất nhiều b ạ c h băng nhữ mày thanh lanh tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lướt qua một tia kinh ngạc khoe miệng không tự giác hơi d ư ơ n g lên hiển nhiên đối dương cảnh biểu hiện có chút n g o à i ý lớn chấn nhạc phong chủ tần cương thần sắc phức tạp nhất hắn nhìn qua trên lôi đài đạo kia hăng hái thân ảnh trong lòng ngũ vị tập trần lúc trước dương cảnh bái nhập sơn một lúc hắn từng hiểu qua dương cảnh căn cốt chỉ cảm thấy tư chất thường thường võ đạo chi lộ sợ là đi không xa liền không có đem nó thu làm muôn hạn có ai nghĩ được chính là cái này hắn lúc trước không để vào mắt đệ tử bây giờ lại phát triển đến trình độ như vậy hắn nguyên lai tưởng rằng dương cảnh phía trước biểu hiện đã đầy đủ kinh người lại không có ngờ tới đối phương còn ẩn giấu đi thâm hậu nhờ thỉa thực lực bây giờ toàn lực triển khai liền tìm long bảng thứ ba lục thiếu hoa đều khó mà ngăn cản trên lôi đài lục thiếu hoa trên mặt k i n h sợ trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định nhìn xem dương cảnh hắn thực tế không thể nào hiểu được ngắn ngủi trong chốc lát người trước mắt thực lực tại sao lại phát sinh như vậy biến hóa l o n g trời l ở đất có thể dung không được hắn suy nghĩ nhiều dương cảnh đã lại lần nữa sắc mặt bình tĩnh mà nghiêm túc nâng quyền đánh tới quyền phong cuốn theo hùng hồ nội n khí mang theo cảm giác gác bách đập vào mặt lục thiếu hoa không dám chậm trễ chút nào đ ô i môi nết nổi lên toàn thân nội kình cánh tay nổi gân xanh đồng dạng một q u y ề n n ê m đón tiếp lấy và ảnh quyền phong lại lần nữa kịch liệt va chạm tiếng vang nặng nề trên quảng trường về tay không đáng lục thiếu hoa chỉ cảm thấy một đạo kinh người nội kình giống như dòng lũ tràn vào thể nội ô kia nội kia nội Tại trong kinh mạch của hắn tùy ý du tẩu những nơi đi qua khí huyết sôi trào để hắn toàn thân nổi lên tê dại một hồi căng đau khó chịu đến cực điểm không đợi lục thiếu hoa vận khí loại trừ thể nội tán loạn nội k ì n h dương cảnh thế công đã theo nhau mà tới thân ảnh của hắn giống như quỷ mị lân đến gần song quyền luân phiên xuất k í c h quyền ảnh trung điệp mỗi một quyền đều mang cương n u cùng tồn tại cường hoành lực lượng chiêu chiêu thẳng đến yếu hại hai người tiếp tục giao thủ hơn hai mươi chiêu trên lôi đ à i quyền phong gạo thép song khí l ă lộn dương cảnh thế công như thủy triều từng bước ép sát mỗi một lần va chạm đều để lục thiếu hoa khí huyết chấn động bước chân không ngừng lục thiếu hoa đem hết toàn lực ngăn cản trên trán nổi gân xanh khoe miệng đã tràn ra từng tia từng tia vết máu trên thân màu đỏ trang phục cũng bị khí kình xé rách mấy đạo lỗ hổng hắn nguyên bản bá đạo quyền pháp dần dần thay đổi đến tán loạn phòng thủ trăm ngàn chỗ hở chỉ có thể bị động đón đỡ tại dương cảnh tấn công mạnh phía dưới liên tục bại lui khi tất cả người đều thay đổi đến rối loạn đứng lên lục thiếu hoa trong, lòng đầy không cam lòng, trong mắt lóe lên một vệng n y ê n lệ hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết cuối cùng khí lực vung đầu nằm đầm hướng về dương cảnh phát động phản công có thể giờ phút này cùng dương cảnh giao thủ hắn chỉ cảm thấy đối phương khí thế như là cao núi ngựa rừng chèn ép đến hắn không thở nổi loại kia cảm giác bất lực lại giống như là tại đối mặt tiềm long bảng đệ nhất sở vân hải đồng đạo đúng lúc này dương cảnh bén nhạy phát giác được lục thiếu hoa chiêu thức dính liền ở giữa lộ ra một chút kẽ hở trong mắt của hắn tinh quang lợi lên trong đan đ i ề n dung hợp phía sau nội khí nháy mắt bành trướng phun trào toàn bộ hội tụ ở nắm tay phải bên trên quyền phong mơ hồ nổi lên một tầng hào quang hậu và nóng mang theo vô kiên bất tội ư thế thẳng đến lục thiếu hoa, bên bụng lộ ra bỏ trống. Lục thiếu hoa sắc mặt kỷ biến trong lúc đội vã nghiêng người nhấp cánh tay đón đỡ có thể dương cảnh nắm đấm tốc độ quá nhanh lực lượng quá mạnh chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ lục thiếu hoa đón đỡ cánh tay bị cứ thế mà phá tan cả người phòng ngự nháy mắt sụp đổ bỏ trống mở rộng dương cảnh ánh mắt ngưng lại không chút do dự quần trái lại lần nữa rất mạnh đánh ra vô cùng tinh chuẩn rơi vào lục thiếu hoa phân bụng phốc phốc lục thiếu hoa chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực tại thể nội điên cuồng v á chạm vũ tạng lục phủ đều giống như rời bị đồng dạng cả người nháy mắt bị đánh đến cách mặt đất bay lên nội tình trong cơ thể không bị khống chế bốn phía v a chạm một miệng lớn máu tươi tại trên không phun tung t ó é mà ra nhuộm đỏ trước người hư không thân thể của hắn giống như rượu bị đứt dây vạch ra một đạo đường vòng cùng nặng nề mà nện ở ngoài lôi đài trên mặt đất kích thích một mảnh bụi đất dương cảnh đứng tại trên lôi đài thu quyền mà đứng khí tức hơi có chút gấp rút vừa rồi một q u y ề n kia tốc độ của hắn cực nhanh lại tận lực lưu lại ba phần lực không phải vậy lấy cỗ kia dung hợp nội khí cường hành lý lực lục thiếu hoa không chết cũng muốn trọng ư ơ n g theo lục thiếu hoa bay ra lôi đài trận này kinh tâm động phép so tài đã phân ra thắng bại toàn bộ phù sơn quảng trường đều lâm vào một nháy mắt t ĩ n h mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mấy ngàn tên đệ tử cùng các tộc tử đệ đều mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn trên lôi đài đạo kia anh tuấn thân ảnh trên mặt khó nén khó có thể tin rung động t r lục thiếu hoa đập ầm ầm rơi xuống đất tiếng vang trầm nặng chấn lên đầy đất bụi mù hắn có do thân thể ngực và tháo đã sớm bị phun ra máu tươi nhuộn vào bừng khoe miệng còn mang theo chưa khô vết máu hắn chậm rãi n g n g đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn qua trên lôi đ à i đạo kia anh tuấn thân ảnh trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng m ở m i ệ n g hắn thua bại bởi một cái vào tông b ấ t quá một năm đệ tử mới cái này nhận biết dường như sấm xét tại trong đầu hắn nổ tung để hắn trong lúc nhất thời lại có chút hoang hốt cảm giác tất cả những thứ này cũng giống như một chàng hoang đường hậu tiềm long bảng thứ ba tên tuổi kim đại phụ thế hệ trẻ tuổi đứng đầu thiên tiêu những n à y quá khứ vinh quang tại cái này một khắc phản phất đều thành trò cười đúng lúc này mấy thân ảnh bước nhanh lao đến là thanh hư phong đệ tử. bọn họ đưa tay muốn dịu đỡ lục thiếu hoa lục sư minh n g à i không có sao chứ lục thiếu hoa đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra đệ tử k h á c bọn họ rồi đến tay hắn chống đất cắn răng lảo đảo đứng lên thân hình còn có chút lay động lại đứng thẳng lên s ố n g lưng giờ phút này hắn đã chậm rãi từ mới vừa rồi bị đánh bại khiếp sợ cùng trong thất thần lấy lại tinh thần trong mắt m ở mịt dần, dần dần rút đi chỉ còn lại một k i a phức tạp hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng lôi đ à i vừa vặn đối đầu dương cảnh nhìn qua ánh mắt ánh mắt kia bình tĩnh mà bằng thẳng không có chút nào kêu căng cùng kinh thị lục thiếu hoa hít sâu mờ hơi đưa tay lao đi khỏe miệng máu tươi trong lồng ngực c u ầ n c u ộ n khí huyết dần dần bình phục hàn đối với trên lôi đài dương cảnh cất cao giọng nói thua chính là thua ngươi thực lực sát thực mạnh hơn ta hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng hàn thấy dương cảnh thực lực đã mơ hồ có cùng sở vân hải địa vị ngang nhau sức mạnh có lẽ người này đến cuối cùng thật có thể cho sở vân hải một cái to lớn kinh hỷ đánh vỡ cái kia nhìn như bền chắc không thể phá được đệ nhất bảo t o ọ n tại miền chân môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong trừ các mạch đại sư minh đại sư tỷ như vậy đứng đầu tồn tại chỉ có sở vân hải có thể để cho hắn lục thiếu hoa xuất phát từ nội tâm cảm thấy mặc cảm bây giờ lại nhiều một cái dương cảnh một cái hoành không xuất thế hát mã một cái tiềm long bảng đứng đầu bảng lục thiếu hoa thời khắc này trong lòng lại sinh ra mấy phần đồng đậm chờ mong chờ mong nhìn thấy dương cảnh cuối cùng cùng với s ở vân h ả i trận kia quyết đấu đỉnh cao dương cảnh ngay vậy đối với lục thiếu hoa xa xa chắc tay thần sắc vẫn bình tĩnh đi tới miền trân môn một năm nay hắn từng trải qua nhân tâm hiệp ác ví dụ như vũ văn minh giác như vậy tiểu nhân khắp nơi nhà báo lúc nào cũng tính toán nhưng càng nhiều nhưng là giống ma cốc lương triệu chúng như vậy lỗi lạc bằng phẳng hát tử còn có trước mắt lục thiếu hoa như vậy thua được thả xuống được thật thiên tiêu bọn họ có lẽ có ngạo khí cũng không thiếu ngông đen thua chính là thua chưa từng dây dưa dài dòng lục thiếu hoa nhìn thấy dương cảnh cử động trong lòng có chút chật nhẹ trên mặt vẻ phức tạp nhạt mấy phần hắn cũng đối với dương cảnh chắc tay xem như là đáp lễ lập tức không còn lưu lại quay người hướng về thanh hư phong đệ tử tụ tập phương hướng đi đến bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắc không thấy nửa phần suy sụp tinh thần dương cảnh đánh bại hắn lại không có đôi hắn toát ra nửa phần khinh thị hoặc là mệt thị càng không có kiêu căng khinh người khoe khoang ngược lại như vậy tôn trọng hắn cho đủ hắn mặt mũi phân khí độ này cũng làm cho lục thiếu hoa đối dương cảnh ấn tượng lại tốt mấy phần trên lôi lại dương cảnh nhìn xem lục thiếu hoa bóng lưng rời đi bên hai tiếng nghị luận giống như nước thủy c h i ề u vào tới càng thêm b ồn á o náo động dương cảnh thắng hắn vậy mà đánh bại lục thiếu hoa thiếm long bảng thứ ba lục thiếu hoa a đây tuyệt đối là phụ sơn đại bị lớn nhất ít lưu ý dương cảnh tất hắc mã này đúng là đen một mạch tới cùng một đường giết tới trước ba dương cảnh đây là muốn n ị c h thiên a các loại tiếng thắng phục tiếng nghị luận đan vào một chỗ chấn người mảng nhĩ phát r u n dương cảnh ánh mắt lướt qua dưới đ à i sôi chào đám người suy nghĩ lại bay về năm trước hắn còn rõ ràng nhớ tới chính mình lúc trước b á i n h ậ p huyền chân môn trở thành linh tịch phong ngoại môn đệ tử về sau lần thứ nhất đi chấp sự tổng đường lúc liền thấy tấm t i a g á n tại trên b á c h tường tiềm long bảng trên bảng danh sách danh tự từng cái kim quang lòng lánh mà xếp hạng thứ ba chính là lục thiếu hoa thời điểm đó lục thiếu hoa đối hắn mà nói chính là xa không thể chạm thiên tiêu tri tử là tương lai nhất định trở thành tông môn cao tầng đại nhân vật dạng này thiên tiêu đối tuyệt đại đa số huyền c h â n môn đệ tử đến nói đều là cao cao tại thượng theo không kịp tồn tại dương cảnh lúc trước đã từng tại trời tối người liên thời điểm ảo tưởng qua chính mình một ngày kia có khả năng giống như vậy thiên tiêu c h i tử một dạng tại vạn chúng chú mục bên dưới quang mang vật trượng phong quang vô hạn ngày hôm nay hắn lại thật làm đến tại cái này vạn chúng chú mục trên lôi đ à i tại mấy ngàn ánh mắt nhìn kỹ hắn đánh bại vị này đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng thiên tiêu c h i tử dương cảnh trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên lời khuấy động hắn có thể tưởng tượng đợi đến phù sơn đại bị kết thúc tất cả hết thệ đều kết thúc về sau tấm kia dán tại chấp sự tổng đường tiềm l o n g bảng sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa nghiêng trời l ệ c đất dương cảnh ánh mắt xuyên qua xôi trào đám người nhìn về phía vân hy phong đệ tử tụ tập phương hướng tôn ngưng hương đang đứng tại nơi đó một thân màu trắng bay á o tại viên á o biển người bên trong lộ ra đặc biệt tươi đẹp nàng ánh mắt xít s a o khóa trên lôi đài trong mắt tràn đầy mừng rỡ ánh mắt hai người cách không giao hội tôn ngưng hương khỏe miệng nháy mắt nâng lên một vệ sinh đẹp tiểu ý cặp kia trong suốt đôi mắt con thành đẹp mắt c h ẳ n non đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu dương cảnh trong lòng ấm áp cũng đối với nàng nh giữa lông mày lăng lệ rút đi chỉ còn lại mấy phần n u h ò a đúng lúc này t i ế t chấp sự xài bước đi đến lôi đài h á n g dọn một cái vận lên nội khí cất cao giọng nói vòng thứ sáu trận thứ ba so tài linh tịch phong dương cảnh thắng tiếng nói vừa ra trên quảng trường lại lần nữa buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô dương cảnh hướng về t i ế t chấp sự cung kính chắc tay lập tức quay người ung dung đi xuống lôi đài hướng về linh tịch phong đệ tử phương hướng đi đến trên đường đi không ít mặt k h á c mạch hệ đệ tử đều đối với hắn quăng tới cặp mắt kính n ệ t i ế t chấp sự chờ dương cảnh đi xuống phía sau lôi đài liền quay người đi xuống đài Bước n sau một lát âu dương kính hiên cầm trong tay mới xếp hạng bản g danh sách chậm rãi đi đến bài cao đối với môn chủ tàu chân cùng bảy vị phong trụ không bình hành lễ sau đó liền đem cuối cùng ba người xếp hạng tình huống bẩm báo đi ra thời khắc này phù sơn quảng trường bên trên ồn ào náo động tiếng nghị luận bay thẳng vật yêu tất cả mọi người đang thảo luận dương cảnh mới vừa rồi cùng lục thiếu hoa cái kia một trán quyết đấu đỉnh cao nhất là dương cảnh bộ phát thực lực về sau tôi khô lạc hủ đánh bại lục thiếu hoa biểu hiện càng l à vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người dương cảnh cái này thực lực sợ là đã không đua tại sở vân hải đi khó mà nói nhưng tuyệt đối có lực đánh một trận lần này có trò hay để nhìn thiềm long bảng sắp biến thiên đứng đầu bảng tranh tuyệt đối l ặ c sắc các loại âm thanh liên tục không ngừng xôn xao mà tại thiên diễn phong đệ tử tụ tập khu vực sở vân hải hai tay chắp sau lưng dáng người thẳng tắp như tùng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua không có một hai lôi lại hai mắt có chút neo lại trong đầu của hắn chính rõ ràng hiện ra vừa rồi dương cảnh cùng lục thiếu hoa giao thủ mỗi một chi tiết nhỏ sở vân hải chậm rãi gật đầu trong miệng thấp giọng tự nói giọng nói mang vẻ mấy phần khen ngợi không tệ không tệ vừa rồi dương cảnh hiện ra thực lực về sau tôi khô lạc hủ đánh bại lục thiếu hoa biểu hiện quả thật làm cho hắn cảm nhận được lâu ngày không gặp uy hiếp cùng áp lực sở vân hải âm thầm suy nghĩ cho dù là chính mình đích thân xuất thủ đối đầu lục thiếu hoa tối đa cũng chính là làm đến loại này trình độ chưa hẳn có thể so sánh dương cảnh làm đến càng tốt hơn bất quá tại cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực đồng thời sở vân hải trong lòng càng nhiều hơn là đồng tự tin t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai danh truyền kim đại phủ kim liên cô n ư ơ n g tâm tư hai chương một trăm chín mươi hai danh truyền kim đại phủ kim liên cô n ư ơ n g tâm tư hai dương cảnh biểu hiện ra thực lực mặc dù cường hành nhưng hắn sở vân hải có thể ngồi vững t i ề m long bảng đứng đầu bảng lâu như vậy dựa vào cũng không phải hư danh xem như toàn bộ kim đại phủ công nhận đệ nhất thiên tiêu hắn có tuyệt đối sức mạnh cùng thực lực nên đón bất kỳ khiêu chiến nào bên kia lôi tiêu phong đệ tử tụ tập khu vực bạch tử vũ đứng ở trong đám người s á t mặt lại có chút ngưng trọng cùng nặng n ề hắn xít sao nắm chặt n ắ m đấm lông mày cao lại trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn tự hỏi thực lực mạnh hơn lục thiếu hoa bên trên một chút nhưng cũng chỉ là hơn một chút nếu là thật sự đao s ắ c thực đánh nhau ít nhất cũng phải ngoài trăm chiêu mới có thể phân ra thắng bại tuyệt nhiên làm không được d ư ơ n g cảnh như vậy tồi khô là hủ từ toàn lực xuất thủ bắt đầu chỉ dùng ngắn ngủi hơn hai mươi chiêu liền đánh tan lục thiếu hoa đám người một góc h á c kim liên cô nương chính nón n u i chân ánh mắt đi theo g ư ơ n g cảnh thân ảnh kích động đến một đôi mắt to chất c h ớ p khoe miệm tiếu ý liền không có dừng lại qua lấy nàng cùng g ư ơ n g cảnh giao tình giương không thể nghi ngờ là nhiều một cái kiên cố nhất cậy vào dương cảnh thực lực càng mạnh biểu hiện càng ưu tú đối nàng tự nhiên có lợi ích to lớn ví dụ như hai ngày này nàng đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng vương tiêu thái độ đối với chính mình biến hóa vương tiêu xuất thân vương ra đại tộc là đ ị c h nữ thân phận trong ngày thường hai người tuy là bạn tốt nhưng ở chung lúc luôn là vương tiêu mơ hồ chiếm chủ đạo nhưng hôm nay vương tiêu nhìn thấy nàng lúc trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thân cận thậm chí sẽ chủ động thương lượng với nàng sự tỉnh giữa hai người ở chung hình thức đã bắt đầu xuất hiện biến hóa vi rượu linh tịch phong đệ tử tụ tập khu vực sớm đã là một mảnh vui mừng hải dương phong hạ nhan thành long lâm tử hoành đám người còn có linh tịch phong bên trong các ngoại môn đệ tử mỗi một người đều mặt đỏ lên kích động tiếng hô hoán liên tục không ngừng dương cảnh là linh tịch phong nội môn đệ tử hắn biểu hiện càng trói mắt lấy được thành tích càng nổi bật đối với bọn họ để nói chính là một phần lớn lao vi n h b a n g đủ để cho bọn họ tại cái khắc mạch hệ đệ tử trước mặt thẳng tắp cà eo mà còn đôi này tông môn tại hướng các mạch tiến hành tài nguyên phân phối phương diện có trọng yếu tham khảo tác dụng có thể nói ra dương cảnh như thế một vị thiên kiêu đệ tử đối toàn bộ linh tịch phong đệ t ử bản thân lợi ích cũng có chặt chẽ liên hệ lâm tử hành o nắm chặt n ắ m đấm khắp khuôn mặt là kích động ửng hồng tiến đến phòng hạ đám người bên cạnh phương p h ấ n nói dương sư minh quá lợi hại vậy mà như thế nhanh chóng đánh bại lục thiếu hoa các ngươi suy nghĩ một chút bạch tử vũ thực lực cũng liền mạnh hơn lục thiếu hoa bên trên một bậc mà thôi hắn dừng một chút trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn lấy dương sư minh hiện tại cho thấy thực lực hẳn là cũng có khả năng đánh bại bạch tử vũ kể từ đó dương sư minh tại lần này phù sơn đại bị bên trên nhưng chính là thế giữ chắc tốc hai tranh đoạt ngôi đầu. Lời này mới ra, xung quanh các đệ tử lập tức sôi trào tiếng nghị luận càng tăng lên giữ hai tranh một ta trời chúng ta linh tịch phong có thể là rất lâu không tại trong tông môn như thế phong quang lần này chúng ta linh tịch phong nhưng là hãnh diện có người sợ hãi tha nói p h ụ sơn đại bị phía trước hai tên không những sẽ tại đến tiếp sau được đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng càng là sẽ có ẩn khiếu ngọc thủy cùng ất cấp phòng luyện công khen thưởng như thế xem ra những bảo vật này đối dương sư m u n h đến nói đều đã là tất nhiên có khả năng tới tay xung quanh các đệ tử nghe nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt lại nhiều mấy phần ghen tị cùng bội phục vườn khiếu ngọc tỷ đối tuyệt đại đa số đệ tử đến nói đều là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật thậm chí cũng không quá hiểu do nó cụ thể công hiệu chỉ biết là đó là có thể tẩy luyện tinh mạch tăng lên nội khí độ tinh khiết trí bảo mà ất cấp phòng luyện công hiệu quả mạnh bao nhiêu chúng đệ tử liền tính không có đích thân trải nghiệm qua cũng sớm có nghe thấy bởi vì dị thú xạ hương hương liệu tác dụng ở trong đó thiên địa linh khí nồng độ là bính cấp phòng luyện công ba lần có dư ở bên trong tu luyện một ngày vũ đắp được tại ngoại giới tu luyện mười ngày dạng này điều kiện tu luyện đủ để cho vô số đệ tử chạy theo như vị mọi người ở đây nhiệt nghị thời khắc thiết chấp sự vận lên nội khí cũng không nhìn trong tay xếp hạng bảng danh sách mà là trực tiếp cất cao giọng nói lần này đệ tử xếp hạng thứ nhất thiên diễn phong sở vân hải thứ hai linh tịch phong dương cảnh thứ ba lôi tiêu phong bạch tử vũ âm thanh rơi xuống trên quảng trường vang lên lần nữa tiếng sấm rền vang gieo họ thiết chấp sự đưa tay ép ép chờ mọi người yên tĩnh lại tiếp tục nói ngày mai vòng bán kết từ linh tịch phong dương cảnh đối chiến lôi tiêu phong bạch tử vũ thắng được người thì cùng tiên diễn phong sở vân hải tiến hành quyết chiến t u y ể n ra lần này phù sơn đại bị đầu danh nói xong câu đó thiết chấp sự liền cầm bảng danh sách quay người đi xuống lôi đ à i đến đây phù sơn đại bị vòng thứ sáu so tài liền triệt để hạ màn phù sơn quảng trường bên trên các mạch các đệ tử lần lượt kết bạn rời đi còn có những cái kia từ phụ thành trước đến quan sát gia tộc đội ngũ cũng đều có thứ tự rút lui mọi người một bên đi còn vừa tại tràn đầy phấn khởi thảo luận hôm nay so tài nhất là dương cảnh cuối cùng b ộ t phát thực lực tôi khô l ạ p hủ đánh bại lục thiếu hoa một màn kia càng là cho tất cả mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu dương cảnh đứng ở trong đám người cười cùng t r ư ớ c đến chúc mừng đồng môn từng cái đáp lại ánh mắt thì trong đám người tìm kiếm tôn ngưng hương thân ảnh chuẩn bị cùng nàng tụ lại sau đó cùng một chỗ trở về đúng lúc này một đạo cao gầy thân ảnh c h ậ m dãi hướng bên này đi tới người tới một bộ t r ắ n g thuần trương bảo dáng người t h ẳ n g t ắ p khí chất thanh lãnh chính là linh tịch phong đại sư tỷ tự giai ban xung quanh linh tịch phong đệ tử thấy thế n ộ n nhịp thu liễm nụ cười trên mặt cung kính khom mình hành lễ trong miệng cùng hô lên b á i kiến đại s ư tỷ dương cảnh nghe đến động tĩnh cũng xoay người lại nhìn thấy tự giai văn nháy mắt liền cũng không mình hành lễ cao giọng nói ra b á i kiến đại s ư tỷ tự giai văn bước nhanh đi đến dương cảnh trước mặt xưa nay thanh lanh trên mặt lãnh đạo khó được lộ ra một bệnh rõ ràng tiếu ý nàng trên giới quan sát dương cảnh một phen trong mắt mang theo khen ngợi ngày hôm qua khi thấy ngươi ta còn tại lo lắng ngươi hôm nay so tài chỉ sợ ngươi không phải lục thiếu hoa đối thủ không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng đến như thế sâu có thể dễ dàng như thế đánh bại lục thiếu hoa rất không tệ đại sư tỷ ta rất cao hứng dương cảnh nhìn hướng đại sư t h ị tự giai văn mặt mày ra hứng ra vừa cười vừa nói không có để đại sư t h ị ngươi thất vọng liền tốt tự giai văn cười nhẹ lắc đầu ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần danh m á n h n g ư ỡ khí nhẹ nhàng ngươi người này à rõ ràng trong xương ngạo cực kỳ mà lại giả trang ra một bộ dối trá khiêm tốn răng rớp nhìn xem liền khó chịu dương cảnh ngay vậy không nhịn được dở khóc dở cười lắc đầu lời này ngược lại là nói đến điểm quan trọng bên trên hắn xưa nay không thích trừng dương nhưng cũng cất giấu một cố không chịu thương n o khí tự g a i văn nhìn chằm chằm dương cảnh đỗ nhiên lời nói xoay chuyển cười như không cười nói ra ngươi thực lực mạnh như vậy tốc độ tăng lên còn như thế nhanh chiếu cái này tình thế đi xuống thật sợ ngươi về sau đình ta linh tịch phong đại sư minh t ê t thuội ngày khác liền phải đổi lấy ngươi tới làm dương cảnh nghe vậy đội vàng xua tay nói đại sư tỷ sư đ ệ cũng không dám có cái này tâm tư ngươi tọa c h ấ n linh tịch phong nhiều năm như vậy uy vọng hiền hách ta còn kém xa lắm đây tự g a i văn hử nhẹ một tiếng cái cằm có chút nâng lên cười nhạt nói ra tính ngươi thức thời đây không phải là ngươi có dám hay không vấn đề là ngươi có thể hay không vấn đề n g ư ơ i bây giờ tuy nói có chút một chút thực lực có thể đánh bại lục t i ế u hoa nhưng cùng đại sư tỷ ngươi ta so còn kém xa đây d ư ơ n g cảnh nhìn trước mắt khó được lộ ra bộ dáng như vậy đại sư tỷ bất đắc dĩ cười khổ gật đầu một cái theo nàng nói ra đại sư tỷ nói đến là sư đệ này sau còn nhiều hơn hướng ngươi thỉnh giáo chương một trăm chín mươi hai danh truyền kim đại phủ kim liên cô nương tâm tư ba chương một trăm chín mươi hai danh truyền kim đại phủ kim liên cô nương tâm tư ba tự giai văn cái này mới thỏa mãn gật gật đầu nghiêm sắc mặt n g a khí trịnh trọng lên đứng lên lần sau phong bên trong g i n g pháp thời điểm ngươi cũng lên đi cho các đệ tử giảng giải một chút đi thực lực ngươi bây giờ đã vượt qua phong bên trong đại đa số chất sự lại kinh lịch liên tục kịch chiến chắc hẳn có thể cho những đệ tử kia rất nhiều dẫn dắt dương cảnh nghe vậy không có chối tử trịnh trọng lên tiếng là đại sư tỷ nói đơn giản mấy câu vây quanh tại một bên linh tịch phong đệ tử liền lần lượt tàn ra kết bạn trở về linh tịch phong dương cảnh cùng tự giai văn tạm biệt về sau quay người liền hướng về tôn ngưng hương vị trí đi đến giữa lông mày mang theo vài phần nu hỏa bên kia một đầu thông hướng chủ phong đá xanh trên đ ư ờ núi huyền c h â n môn môn chủ tào chân cùng thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên chính chậm rãi mà đi ánh nắng chiều vẩy vào trên thân hai người đem thân ảnh kéo đến cao to ven đường gặp phải đệ tử nhìn thấy hai người đều là cung cung kính kính dừng bước lại không mình hành lễ tào chân b u ố t b u ố t dưới hàm râu ngắn mang trên mặt mấy phần tiểu ý n g ự a khí có chút cảm khái thật sự là không nghĩ tới lần này phụ sơn lại bị thu hoạch so ta trong dự đoán còn một lớn lại hiện ra dương cảnh như thế một con cá lớn d ấ u thật là đủ sâu âu dương kính hiên cũng cởi khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng ta cũng không có nghĩ đến tiểu tử này là cái giả heo ăn thịt h lúc trước ta còn tưởng rằng hắn không phải là lục thiếu hoa đối thủ ai có thể nghĩ hắn có thể tồi khô lạc hù đánh bại lục thiếu hoa hắn dừng một chút tiếp tục nói ta nhìn hắn hôm nay đánh bại lục thiếu hoa thời điểm biểu hiện nội khí hùng hồn chiêu thức tay độc thực lực có lẽ có thể cùng sở vân hải không kém cạnh tao chân rất tán thành n gật đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa chân trời như có điều suy nghĩ nói ra đúng vậy à b ạ c h tử vũ thực lực tuy mạnh nhưng hẳn là cũng không phải dương cảnh đối thủ chỉ là không biết dương cảnh cùng sở vân hải giữa hai người cuối cùng người nào có thể thắng ai sẽ t u a âu dương kính hiên hơi trầm lông mày cao lại c h ầ m rãi mở miệng ta hiểu rõ sở vân hải tiểu t ử kia tính tình t r ầ m ổn thiên phú chắc tuyệt hai năm này vững v à n g tiềm long bảng thứ nhất chỉ sợ cũng giấu không ít con bài chưa lần dương cảnh có thể một đường x ô n g đến một bước này đã coi như là cực kỳ kinh người muốn đánh bại sở vân hải ta cảm giác hy vọng không lớn t à o chân nghe vậy c h ậ t nhớ tới cái gì nhịn không được bật cười ngự khí mang theo vài phần t r e o tức ta đột nhiên nhớ tới linh tịch phong chủ cùng chấn nhạc phong chủ đánh cược lúc trước chấn nhạc phong chủ còn ghét bỏ dương cảnh căn cốt không tốt bây giờ xem ra chấn nhạc phong chủ thua cũng không oan a âu dương tính hiên nghe vậy cũng là nhịn không được c trong đầu không khỏi hiện ra hôm nay c h ấ n nhạc phong chủ tại nhìn đến dương cảnh đánh bại lục t i ế u hoa lúc mặt kia cho kinh ngạc lại xen lẫn thổn tức phức tạp t h ầ n s ắ c nhịn không được lắc đầu t h ấ p giọng cười nói r ứ t khoát như thế viên tốt hạt giống không có chạy tới cái khắc tông môn đi hay là sinh ở chúng ta huyền c h â n môn đất ngai bên trong ngược lại là rất tốt theo phủ sơn đại bị tiến vào hồi cuối những cái kia tại trong tỉ thí biểu hiện xuất chúng huyền c h â n môn đệ tử mỗi một người đều danh tiếng vang xa thành kim đại phủ trà dư tự hậu để tài nói chuyện mà trong đó bị thảo luận đến nhiều nhất không thể nghi ngờ là dương cảnh hắn tựa như một khỏa đ ộ t n h i ê n dân g lên t ậ tình t tại toàn bộ kim đại phủ triệt để thanh danh lên cao so sánh sở vân hải bạch tử vũ lục thiếu hoa tô mộ viễn n h ữ n g này sớm đã thành danh huyền c h â n môn thiết tài dương cảnh trước đây tại kim đại phủ có thể nói là không có chút nào danh khí giống như giọt nước trong biển cả căn bản không có người sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người hắn nhưng bây giờ hắn nhưng là một tiếng hót lên làm kinh người lấy hắc mã phong thái một đi ngang qua quan c h ọ n g tướng đánh bại đông đảo uy tín lâu năm đệ tử thiết tài liền tìm long bản thứ ba lục thiếu hoa đều thua ở hắn quyền bên dưới kim đại phủ thế lực lớn nhỏ gia tộc bên trong Bây giờ gần như đêm ề u luận có Cảnh cái ngay Dương tại t đàm n này â t h a nay h phi khởi đàm đây Đêm này ngày gần đây phi tốc quật khởi siêu cấp áp mã. luận quật siêu gần n cái tốc cấp toàn bộ kim đài phủ thành đều phảng phất bị dương cảnh danh t ự đốt lên vô luận là nhà cao cửa rộng bên trong những cái kia mặc gấm bóc con cháu thế ra ngồi vây chung một chỗ ba hoa khoát lát hay là phố lớn ngói nhọ bên trong những cái kia khiêng á n h bán h à n g ròng đi đường người đi đường nói chuyện phiếm thời khắc dương cảnh đều là bị nâng lên số lần nhiều nhất người một trong cảnh đêm dần dần dày bên đường ánh nến sáng tỏ từng chiếc từng chiếc giấy dầu đèn lồng treo ở dưới má hiên vàng ấm b ầ m sáng xua t á n đi dạ h à l ệ n h đem đường lắt đá chiếu dọi đến hoàn toàn mông lung lư phủ trước cửa chính một chiếc trang t r i đến xa hoa rộng rãi xe ngựa chậm rãi dừng lại màn xe bị nhẹ nhàng vớt lên kim liên cô nương dẫn đầu từ trong xe đi xuống nàng hôm nay mặc vào một thân màu hồng nhạt váy áo nổi bật lên dáng người càng thêm hiệu điệu trên mặt còn mang theo vài phần còn chưa rút đi hưng ơ phấn theo sát phía sau vương gia đích nữ vương tiêu cũng cùng đi theo xuống xe ngựa một thân gia quý nữ thong rong vương tiêu xoay người cười nhìn hướng kim liên cô nương n g khí thân m ậ nói a liên sáng sớm ngày mai ta lại đến tiếp người chúng ta cùng đi huyền c h â n môn phủ sơn đại bỉ vòng bán kết kim liên cô nương khẽ gật đầu ôn đu đáp t ố t vậy liền vất vả ngươi vương tiêu cười lắc đầu đưa tay vô vũ cánh tay của nàng cái này có cái gì vất vả chúng ta là hảo tìm u ộ i khách khí cái gì ngươi sớm chút nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần ta đi về trước kim liên cô nương lại gật đầu một cái d ạ n dò trên đường chú ý an toàn vương tiêu quay người đi đến xe ngựa phía trước đang muốn nhấc chân đi lên nhưng lại bỗng nhiên quay đầu lại đối với kim liên cô nương cười nói đúng rồi a liên ngày kia có một chàng lâm gia tiểu thư tổ chức t i ế n tiệc thường hoa đến đều là phụ thành nhân vật có mặt mũi ngươi đến lúc đó cùng ta cùng đi thôi kim liên cô nương nghe vậy trong lòng đống nhiên k h ẽ động. lâm gia chính là kim đại phụ đứng đầu v ọ c tộc một trong tam đại thế gia lâm gia tiểu thư yến hội bình thường gia đình giàu có căn bản không có tư cách tham gia đặt ở ngày trước dạng này trường hợp vương tiêu là tuyệt sẽ không mời nàng trên mặt nàng không có lập tức đáp ứng mà là hơi chầm n g â m một lát mới chậm rãi gật đầu t u t hai người lại nói đơn giản mấy câu khách sáo vương tiêu liền q a y người lên xe ngựa phu xe dương lên roi ngựa thanh thúy tiếng roi văng lên xe ngựa liền chậm rãi chạy đi dần dần biến mất tại cảnh đêm chốt sâu sáng xịt trong bóng đêm kim liên cô nương một mình đứng tại lư p h ụ trước cửa chính ánh mắt nhìn qua vương ra xe ngựa biến mất phương hướng thật lâu không có thu hồi khoe miệng của nàng hơi dâng lên trên mặt lộ ra một vệ tiêu ý mấy ngày nay vương tiêu thái độ đối với nàng biến hóa nàng cảm xúc cực kỳ rõ ràng cái kia phần tận lực thân cận cùng lôi kéo gần như đều muốn tràn ra tới đặt ở ngày trước vương tiêu chưa từng sẽ đích thân xuống xe đưa nàng chớ nói chi là chủ động mời nàng tham gia lâm ra tiểu thư yến hội kim liên cô nương lòng tựa như g những biến hóa này n ầ u mượn chỉ là bởi vì chính mình nhận biết một người dương cảnh mà bây giờ người kia chính như mặt trời trói trang từ từ bay lên quang mang v à t trượng ngày sau tất nhiên sẽ trở thành tại toàn bộ kim đại phủ đều có hết sức quan trọng địa vị đại nhân vật kim liên cô nương đứng tại chỗ thâm tư bách chuyện thiên hồi nàng nghĩ đến chính mình nhất định phải cùng dương cảnh tiến một bước hóa lại quan hệ chuyện này đối với nàng đối toàn bộ lưu phủ đến nói đều là ngàn năm một thờ kỳ ngộ chỉ là lấy dương cảnh hiện nay địa vị cùng thực lực chính mình lại có thứ gì đáng giá bị hắn coi trọng đâu trừ phi một ý nghĩ bỗng nhiên tại kim liên cô nương đáy lòng dâng lên ý nghĩ này lớn mật lại nóng bỏng để nàng nháy mắt cảm giác hai chân có chút mềm n ú n gò má cũng không khỏi tự chủ nóng lên nàng đ ộ i vàng dùng lực lắc đầu muốn b vứt bỏ cái này không nên có suy nghĩ sau khi hít sâu một hơi h a i người bước nhanh đi vào lưu phủ cửa lớn hôm sau buổi sáng giờ thịnh tia nắng ban mai kim quang xuyên tấu h tầm mây d à i đầy phủ sơn quảng trường lớn như vậy quảng trường sớm đã ngời người nôn náo náo nhiệt bất phàm so ngày xưa so tài đều càng phải ồn ào náo động chương một r ă m chín danh truyền kim đại phủ kim liên cô lương tâm tư bốn mặc dù hôm nay chỉ có một t r à n g vòng bán kết nhưng q u a n chiến huyền c h â n môn các đệ tử còn có kim đại phủ thành các đại gia tộc chạy đến quan sát tân khách nhiệt tình nhưng là không giảm chút nào thậm chí so ngày trước còn muốn tăng g ọ t mấy phần tất cả mọi người rõ ràng càng đến đại bỉ hậu kỳ giao thủ thực lực của hai bên địa vị danh khí liền càng là đứng đầu so tài cũng càng thêm kích thích kịch liệt hôm nay chính là quyết định người nào có thể xâm nhập cuối cùng quyết chiến mấu chốt một trận chiến phù sơn quảng trường dưới lôi đài tới gần góc đông nam vị trí linh tịch phong các đệ tử vây quanh dương cảnh tự động vây thành một cái nho nhỏ vòng tròn trong lúc bất chi bất giác linh tịch phong đệ tử đã bắt đầu mơ hồ lấy dương cảnh làm hại tâm nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy tính nể cùng đi theo nóng bỏng dù sao linh tịch phong đã quá lâu chưa từng đi ra xuất sắc như vậy thiên tiêu đệ tử trừ dương cảnh m ặ t khác linh tịch phong đệ tử tại lần này p h ụ sơn đại bị bên trên tốt nhất xếp hạng cũng chỉ là nhan thành long hạng thứ mười lăm cùng dương cảnh trói mắt thành tích căn bản là không có cách đánh đồng bây giờ hiện ra dương cảnh như vậy một tiếng hót lên làm kinh người nhân vật các đệ tử tự nhiên từng cái chủ động hướng hắn dựa vào lấy hắn làm l i n h nhắc lên tên của hắn lúc trong giọng nói đều mang khó mà che giấu t i ê u ngạo theo thế lực khắp nơi lần lượt đến đông đủ đài cao bên trên huyền c h â n môn môn chủ tạo trần còn có bảy vị p h ò n g chủ cũng đã ngồi ngay ngắn vào chỗ t i ế t chấp sự cầm trong tay danh sách sải bước đi đến lôi đài ánh mắt đảo qua dưới đài xôi trào đám người lập tức vận lên nội khí cất cao giọng nói phù sơn đại bị vòng thứ bảy vòng bán kết chính thức bắt đầu đối chiến song phương linh tịch phong dương cảnh đối chiến lôi tiêu phong bạch tử vũ tiếng nói vừa ra trên quảng trường nháy mắt b ộ c phát ra như sấm xét gieo họ dương cảnh nghe đến tuyên bố hít sâu mù hơi t h ầ ngày sắc hôm qua dương cảnh tội khô lạc hủ đánh bại lục thiếu hoa hình ảnh giờ phút này chính rõ ràng tại trong đầu hắn hiện lên cái tia thực lực mạnh mẽ để hắn như lâm đại địch không dám có chút lừa biếng dương cảnh đồng dạng khuôn mặt trịnh trọng lương thẳng tắp như tùng không quản đối mặt cái gì định nhân hắn cũng sẽ không có nửa phần chủ quan thống chi bạch tử vũ chính là tiềm lòng bảng thứ hai uy tín lâu năm tiên tiêu thực lực so lục thiếu hoa cảm cường hắn hơn mấy ngàn đôi ánh mắt đồng loạt rơi vào trên lôi đài trên thân hai người nóng bỏng đến cơ hồ muốn đem không khí đốt một cái là huyền chân môn thành d à n h đã lâu thiền tiêu cường giả một tay huyền âm c h à o hung áp xảo trá một cái là gần nhất b ậ t khởi hung mạnh siêu cấp ác mã khí lực cưng mãnh thâm tàng bất lộ cuộc tỉ thí này từ vừa mới bắt đầu liền tác động tới tất cả mọi người tâm t i ế chấp sự gặp hai người chuẩn bị sẵn sàng chấm dọ quát bắt đầu lợi còn chưa dứt hắn liền quay người bước nhanh đi xuống lôi đài đem lớn như vậy lôi đài triệt để để lại cho rằng có hai người t i ế t chấp sự âm thanh vừa ra bạch tử vũ liền dẫn đầu đậu hắn biết rõ dương cảnh thực lực cường đại tuyệt không thể cho đối phương đứng bước góp chân cơ hội nhất định phải chiếm đoạt t i ê n cơ chỉ thấy dưới chân hắn truy phong bộ nháy mắt thôi động đến cực hạ thân hình hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh giống như quỷ mị lấp về phía dương cảnh mười ngón tre ú lanh t r ạ m bộ thượng phẩm chân công huyền âm chảo đột nhiên thi triển đầu ngón tay xé rách không khí mang theo bén nhọn âm thanh xé gió thẳng đến dương cảnh quanh thân yếu hại chiêu chiêu hung ác không lưu chỗ trống hai môn võ học đều là đã luyện tới thực khí cảnh định phong hắn giờ phút này b ộ c phát ra thực lực dương cảnh t h ấ y thế ánh mắt run lên tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa đan điền bên trong nguyên bản diên phần mình chiêm c ư ba cỗ nội khí nháy mắt giống như t r ă m sông hợp thành biển dung hợp tập hợp đoạn nhạc ấn cương manh b ấ t phôi t r ầ n công hùng hậu hành giam độ nhẹ nhàng ba hợp nhất hóa thành một cỗ xa so với phía trước bất luận cái gì đơn nhất nội khí đều càng thêm hùng hậu tinh thuần cường đại nội khí tại đan điền bên trong chậm dại chi nổi tản ra làm người sợ hãi b u áp ngay sau đó dương cảnh lấy đoạn nhạc ấn tâm pháp thôi động cái này một cỗ cường đại nội khí khiến cho giống như lao nhanh sông lớn ở trong kinh mạnh phi tốc du tẩu nội khí lưu chuyển ở giữa ở ngoài thân thể hắn bao trùm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vừa sáng tạo thành một đạo cứng cỏi nội khí phong hộ cùng lúc đó đại lượng nội khí liên tục không ngừng hội tụ ở s o n g quyền bên trên quyền diện mơ hồ nổi lên kỳ i quan g hắn không lui mà tiến tới đón mạch tử vũ t r o phong đồng dạng ngang nhiên công tới mạch tử vũ tự nghĩ tu luyện truy phong bộ nhiều năm thân pháp tốc độ đã là cùng thế hệ bên trong người nổi bật có thể giờ phút này hắn mới phát hiện dương cảnh tốc độ mặc dù còn không cách nào cùng chính mình so sánh nhưng cũng không tính chậ ở b ạ c h tử vũ âm thầm kinh hãi nghĩ ngợi dương cảnh rất có thể cũng tu luyện một môn thân pháp loại c h â n công thậm chí đến sắp đột phá thực khí cảnh tình trạng không phải vậy dương cảnh tốc độ sẽ không như thế nhanh liên t ạ i hắn huyền âm c h à o khó khăn lắm muốn chạm đến dương cảnh b ả v a i nháy mắt dương cảnh nắm đấm đã mang theo kim quan tiến lên đón ken quyền trào chạm vào nhau phát ra một tiếng chói hai sắt thép v a chạm kình phong b ụ n phía cuốn lên trên lôi đài bụi đất b ạ c h tử vũ sắc mặt đột nhiên nhất biến chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nội kinh người cự lực từ dương cảnh trên nắm tay tuân ra mà đến chấn động đến cổ tay, hắn tê dại, ngón tay suýt nữa không cầ càng làm cho hắn kinh h ã i chính là theo cự lực cùng nhau chuyển đến còn có một cô bá đạo đến cực điểm nội k i n h cố này nội k i n h giống như lợi dụng mọi lúc châm nhỏ theo quyền trảo va chạm tiếp xúc điểm chui vào hắn kinh mạnh những nơi đi qua trong cơ thể hắn b ậ n chuyển nội k i n h cấp tốc bị bay tán sô m ở thậm chí triệt để đánh tan b ạ c h tử vũ cảm giác một trận một mình giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc minh bạch ngày hôm qua lục thiếu hoa tại đối mặt dương cảnh lúc cảm thụ đó là một loại đối mặt lực lượng tuyệt đối nghiên ép bất lực nội kình bị tùy ý va chạm đau đớn quả thực rất khó chịu mạnh tử vũ bịch, bịch bịch liền lùi lại năm sáu bước dưới chân tảng đá xanh bị d ấ m ra mấy đạo d ấ u đông mới miễn cưỡng ổn định thân hình mà dương cảnh chỉ là thân hình có chút dừng lại liền lại lần nữa cuốn theo hùng hồn khí thế nhanh chóng mà hướng về bạch tử vũ vào tới quyền ảnh trung điệp mang theo khai bia liệt thạch khí thế dương cảnh thế công như thủy triều một quyền nhanh hơn một quyền dương cảnh tại không bại lộ hành giang độ đột phá điều kiện tiên quyết đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn mặc dù như c ũ không bằng bạch tử vũ nhưng đã có thể miễn cưỡng đuổi theo mà còn dương cảnh tự thân nội khí càng mạnh lực lượng càng lớn chỉ cần bắt được một cơ hội nhỏ n h ò i liền có thể để bạch tử vũ một chút xíu gia tăng thương thế đến lúc đó bạch tử vũ chỉ có chiến bại một con đường có thể đi bạch tử vũ căn c h ặ t răng cố nén kinh mạch đ â m nói thôi động thể nội nội khí trong đan điền thi triển ra huyền âm c h à o tinh diệu chiêu thức c h à o ảnh tung bay tính toán đón đỡ dương cảnh nằm đấm có thể hắn c h à o p h á p mặc dù hung ác nhưng thủy t r u n g bị dương cảnh nằm đấm gắt gao áp chế mỗi một lần va chạm hắn đều muốn bị chấn động đến khí huyết sôi trào ư thế tốc độ cũng tại một chút xíu bị làm hao mạo rơi nơi này là trên lôi đài không phải giã ngoại nếu như tại lôi đài bên ngoài gặp phải dương cảnh loại này đối thủ bạch tử vũ đã sớm nhanh như chấp chạy trốn hoặc là xa xa treo nhưng tại trên lôi đài dương cảnh tốc độ cũng rất rất mạnh dù cho tốc độ của hắn có ưu thế cũng rất khó thi triển đến mở hai người trên lôi đài giao thủ hơn mười chiều trên lôi đài kình phong gào thét sóng khí bốc lên dương cảnh từng bước ép sát t ừ n g quyền không rời bạch tử vũ quanh thân yếu hại toàn bộ hành trình áp chế bạch tử vũ để hắn ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có bạch tử vũ chỉ có thể bị động phòng thủ thân hình không ngừng lùi lại liên tục bại lui trên thân màu đỏ trang phục đã bị quyền phong xé rách mấy đạo lỗ hồng hiển nhiên là dương cảnh chiếm cư ưu thế tuyệt đối hơn mười chiêu sau đó bạch tử vũ khỏe miệng đã tràn ra t ơ m máu sắc mặt đỏ bừng lên trong cổ họng cô kia ngai ngái trải qua sung lên lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào hắn biết chính mình đã bị nội thương lại tiếp tục như vậy bại trận chỉ là chuyện sớm hay mượn may mắn hắn truy phong bộ đã là lô hỏa thuần thanh thân pháp linh động như quỷ bị luôn có thể ở giữa không cho phát thời khắc khó khăn làm tránh đi dương cảnh cái kia vừa nhanh vừa mạnh nằm đấm nếu là đổi lại người khác tốc độ hơi chậm một bậm sợ rằng hiện tại đã bị thương càng nặng bị bại nhanh hơn đại cao bên trên huyền trân môn môn chủ tào trần còn có bảy vị phong chủ ánh mắt đều chăm chú nhìn trên lôi đài dương cảnh trong ánh mắt mang theo dò xét cùng sợ hai thảm phục vân hy phong chủ chu vân ý Di hãy nhìn xem trên lôi đài dương cảnh mai hùng bất phàm dáng người nhìn xem hắn quyền phong chỗ đến không ai cản nổi răng dấp không biết nghĩ đến cái gì môi đỏ hé mở thấp giọng than thở một tiếng trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc lúc trước người này cũng là có hy vọng bái nhập vân hy phong đáng tiếc không chỉ là huyền trân môn các cao tầng giờ phút này toàn bộ phù sơn quảng trường bên trên vô luận là huyền trân môn các mạch đệ tử hay là đến từ kim đại phụ thành các đại gia tộc tử đệ ánh mắt mọi người đều một mực khóa trên lôi đài cái kia hai đạo giao chiến thân ảnh bên trên trên quảng trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nghiêm túc quan chiến sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết thiên diễn phong đệ tử tụ tập khu vực sở vân hải đứng chắc tay giờ phút này cũng là sắc mặt trịnh trọng nhìn xem trên lôi đài so tài hắn ánh mắt sắc bén như ư n g cẩn thận quan sát đến dương cảnh mỗi một chiêu mỗi một thức từ nội khí vận chuyển đến quyền thế biến hóa lại đến b ư c chân di động đều bị hắn thu hết vào mắt cho tới bây giờ cho dù là hắn cũng không dám đôi dương cảnh có chút khí thị dương cảnh cho thấy lực lượng cùng phòng ngự đều có thể nói đứng đầu đủ để cùng hắn địa vị ngang nhau sở vân hải cẩn thận quan sát thật lâu lông mày chậm rãi d ã n ra trong lòng cũng chậm rãi đã nắm chắc dương cảnh tại phương diện lực lượng xác thực không kém chính mình phòng ngự càng là cường hãn đến kinh người nhưng hai người trên lôi đài giao thủ so đấu cũng không phải đơn thuần lực lượng mà là thực lực tổng hợp sở vân hải ánh mắt khẽ nhúc nhích trong lòng mặc mặc cân nhắc dương cảnh lực lượng cường hãn phòng ngự rất mạnh nhưng hắn miễn cưỡng có một cái nhược điểm đó chính là tốc độ đối một cái võ giả đ ế nói tốc độ đối thực lực tổng hợp ảnh hưởng là to lớn dù sao tốc độ liền mang ý nghĩa linh hoạt mang ý nghĩa nắm giữ chiến đấu quyền chủ động sở vân hải nhìn xem trên đài dương cảnh cái kia thẳng thắn thoải mái quyền thế nhìn xem hắn mặc dù nhanh lại hơi có vẻ bước chân t r ư n g ổn kỳ thật dương cảnh tốc độ không tính chậm thậm chí so tuyệt đại đa số đệ tử đều muốn nhanh hơn không ít nhưng vậy phải xem làm sao đi so nếu là cùng bình thường thực khí cảnh đỉnh phong võ giả so tự nhiên hoàn toàn không phải dương cảnh đối thủ chỉ cần không phải chủ t u thân pháp tốc độ loại võ học phương diện tốc độ tỷ lệ lớn cũng là không bằng dương cảnh nhưng nếu là cùng chính mình so sánh cùng chân chính võ đạo tiên kiêu so sánh dương cảnh tốc độ tất nhiên là phải chậm hơn một bậc sở vân hải n é t miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong đường nhìn chỉ là chậm hơn cái này một bậc tại đỉnh tiêm cao thủ trong quyết đấu cái này một tia trên lệ liền đủ để quyết định thắng bại sở vân hải nghĩ rõ ràng điểm này về sau nguyên bản căng cứng b ả vai có chút vững lòng trong lòng liền lập tức trầm bổn xuống hắn nhìn hướng trên đài ánh mắt cũng nhẹ nhõm rất nhiều không tại giống phía trước trầm trọng như vậy càng nhiều một phần tự tin